Chuyện xưa chỉ có thư thượng nói thật dễ nghe, sự thật lại là nhân gian trăm khổ muôn vàn khó khăn. Lục cầm dao thở dài, ngũ đệ, lần trước gặp ngươi khi, ngươi nói cưới vợ một chuyện, cho là chính mình thích. Khi đó hỏi cố kiến sơn, thích cái dạng gì tiểu nương tử, hắn nói, hắn thích cùng bà mâu thích bất đồng. Lục cầm dao khi đó tin, cũng tin hắn toàn tâm toàn ý vì Khương Đường, không nghĩ Khương Đường chịu một kia bị khuất. Nhưng tự sơ sáo ra yến lúc sau, nàng suy nghĩ rất nhiều sự, tưởng hồi phủ. Trường tiếp theo bối mấy cái hài tử, hôm qua ban đêm còn chưa ngủ hảo. Khương Đường không có song thân, mọi chuyện không ai làm chủ, nàng mẫu thân bên kia căn bản là không mừng Khương Đường, cho nên Lục Cẩm Dao cũng không biện pháp đem Khương Đường nhận làm niê muội. Nhưng nàng trong lòng là đem Khương Đường coi như thân muội muội. Không người thế Khương Đường nói, nàng tới nói. Cố Kiến Sơn trong mắt nhiều vài phần thận trọng, tứ tẩu nhớ rõ không sai, ngày đó ta đích xác nói như vậy, ngươi hỏi lại, ta đồng dạng là cái này trả lời. Lục Cẩm Dao cười một chút, Nói, ta hư trưởng ngươi 2 tuổi, là trưởng bối của ngươi, có chút lời nói không thể không nói. Ngươi năm nay 18 tuổi, lại kéo, mấy năm nay cũng muốn thành thân. Hôn nhân gà cưới, không phải ngươi một người sự, rốt cuộc ngươi là vĩnh ninh hầu phủ con cháu. Lục Cẩm dao tưởng khuyên cố kiến sơn buông tay, nàng thay đổi chủ ý, nàng không hề xem trọng. Lục cẩm dao gần từng chữ một nói, nếu là hầu phủ con cháu, ngươi liền hẳn là gánh vác khởi hầu phủ con cháu trách nhiệm tới, cưới vợ sinh con, là vì hầu phủ vinh quang. Không biết mâu thân cùng ngươi đã nói không có, nhưng mâu thân, hẳn là cũng là ý tứ này, chẳng qua, cấu ngươi ở Tây Bắc, kiểu tử nhất sinh, mới chưa nói thôi. Cố kiến sơn trong mắt nhiều ti hẳn ý, nguyên bản trên mặt cười cũng không thấy. Lục cầm dao lời này suy nghĩ hảo một trận, tập kê lễ khi nàng còn bởi vì cố kiến sơn người không ở thỉnh kinh nhưng có chẳng đầy tâm ý mà động dung. Nhưng hiện tại, đặc biệt ra hiến khi phát sinh sự, làm nàng ý thức được, không chỉ có trịnh thị hy vọng cố kiến sơn cưới một cái ra thế tương đương thế tử Mặt khác mấy phòng cũng là như thế này hy vọng. Cố kiến sơn Thế tử, có thể củng cố vĩnh ninh hầu phủ địa vị. Chẳng sợ ngày sau phân ra, có như vậy một cái thúc thúc, cũng sẽ trên mặt có quang, nguyện ý cùng trong nhà con cháu kết thân. Liên nào là cố kiến chu trong lòng sợ là sớm đã nhận định, tương lai em dâu, ra thế phẩm tính thiếu một thứ cũng không được. Liên tính cố kiến sơn không thể cưới ra thế quá cao thế tử, nhưng tuyệt đối không phải là khương đường. Chà lâu thuyết thư tiên sinh ngừng, trong phòng an tĩnh, Bên ngoài cũng an tĩnh, sớn đến cô Kiến Sơn thanh âm trầm ổn như chung. cố Kiến Sơn nói, tứ tẩu, ta cuộc đời này, phi khương đường không cưới. Lục cầm dao há miệng thở dốc không chờ nói chuyện, lại nghe cố Kiến Sơn nói, lời này, nàng khả năng không tin, ngươi có lẽ cũng không tin. cố Kiến Sơn cũng là nói cho chính mình nghe. Cô Kiến Sơn, ta đã sớm biết khó, không phải ra hiến ngày đó mới biết được. Ta cũng biết cập kê lễ mẫu thân bên kia sẽ phát hiện manh mối, nhưng lấy mẫu thân là người, không có chứng cứ. Nàng sẽ không đối Khương Đường làm cái gì Cho nên, bất cứ lúc nào Đều thỉnh tứ tẩu không cần đem Khương Đường cùng ta cùng nhắc tới Trinh thị nhiều nhất sẽ cảm thấy Chính mình không giáo dưỡng hảo nhi tử Chỉ cần không quan hệ đến Khương Đường cố Kiến Sơn không để bụng chính mình Bị giăn dệ bị trừng phạt Lúc cầm dao quay đầu đi, cũng không có đáp ứng Đã sớm biết, đúng vậy Gặp được Khương Đường khi cố Kiến Sơn Liền biết nàng là Yến Kỷ Đường nha hoàn Đã có tâm sự cưới, như thế nào Không biết có bao nhiêu khó Ở lúc Cẩm Dao xem ra là tận lực thử một lần, nhưng Cố Kiến Sơn muốn làm đến bạn vô nhất thất. Cố Kiến Sơn nói: "Ta có thể từ bỏ hầu phủ quyền kế thừa, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến con cháu nhóm hôn sự, nên hiếu kính cha mẹ như cũ sẽ hiếu kính, nên cho nàng ta tự nhiên sẽ cho." Chương 89: Một mình sinh hoạt thứ 27 thiên. Lục Cẩm Dao trong mắt kinh ngạc khó có thể che giấu, từ bỏ hầu phủ quyền kế thừa, Cố Kiến Sơn biết này ý nghĩa cái gì sao? Ngay sau phân ra, đại phòng thừa tức độc chiếm 6 thành. Cố Kiến Sơn cùng Cố Kiến Chu là con vợ cả, tự nhiên so nhị phòng tam phòng phân nhiều. Trịnh thị cùng Vĩnh Ninh Hầu thành hôn đã có vài thập niên, cho dù Vĩnh Ninh Hầu đều không phải là thành hôn khi cũng đã là hầu gia, nhưng này phân gia nghiệp là hai người cùng nhau kinh doanh. Lục Cẩm Dao mới thành hôn 3 năm, hiện tại liền tích cóp hạ hai cái thôn trang một gian nhà cửa cùng không ít tiền bạc. Vài thập niên, có thể tích cóp hạ nhiều ít đồ vật, hầu phủ gia nghiệp rốt cuộc có bao nhiêu đại, nàng cũng không biết. Tóm lại so nàng trong tưởng tượng nhiều rất nhiều, có thể là nàng cái này tiểu ra mấy chục lần, có lẽ là gấp mấy trăm lần. Phân ra lúc sau, tứ phòng có thể phân không ít, cố Kiến Sơn cũng là con vợ cả, theo lý thuyết cùng tứ phòng phân giống nhau nhiều, nói không cần liền từ bỏ. cố Kiến Sơn có biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn là hầu phủ con cháu? Lục cầm dao biết cố Kiến Sơn trong tay có tiền, bằng không lúc ấy cũng sẽ không lập tức lấy ra 500 lượng tới, nhưng này đó cùng hầu phủ ra sản so sánh với chỉ có thể nói chín châu mất sợi lông. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, nếu là ngày sau đại phòng ra chuyện gì, Cố Kiến Sơn tưởng thừa tức đã có thể không cơ hội. Đương nhiên, Lục Cẩm Dao cũng hy vọng đại phòng hảo hảo, đồng khí liên chi, nếu là đại phòng xảy ra chuyện, Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng đến đi theo tao ương. Lục Cẩm Dao cảm thấy Cố Kiến Sơn quá chắc hẳn phải vậy, nàng tuy rằng đem Khương Đường cho rằng thân muội muội, nhưng Cố Kiến Sơn đồng dạng là Cố Kiến Chu thân đệ đệ, hà tất làm loại này việc lốc. Nếu là bởi vì này ngày sau hối hận Hắn oán hận chỉ có khương đường. Lục cầm dao nói, việc này ngươi nghĩ lại, đừng nhất thời khí phách, ngày sau hối hận. Cố kiến sơn đáp, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Gia nghiệp hắn có thể chính mình đánh, tức vị có thể chính mình tránh. Đối hắn mà nói, từ bỏ quyền kế thừa cũng không phải thực ủy khuất một sự kiện. ngày sau hầu phủ yêu cầu hỗ trợ, hắn cũng sẽ giúp, làm con cái, nên làm hắn đều sẽ làm. Hắn mấy năm nay hành quân đánh giặc, cũng thích cóc hạ không ít tiền, tuy rằng không có nhà cửa, nhưng có thể mua. Khương Đường gả cho hắn sẽ không chịu khổ. Cố Kiến Sơn nhưng thật ra không lo lắng quá Khương Đường có thể hay không bởi vậy sinh khí hoặc là như thế nào. Rốt cuộc, Khương Đường coi trọng cũng không phải thân phận của hắn. Một khi đã như vậy, không cần cũng thế. Lục cẩm dao thấy khuyên bất động, liền không hề khuyên, uống lên khẩu trà lạnh đẻ xuống kinh. Cố Kiến Sơn nói, lần này hồi kinh, ta tính toán trước hướng phụ thân mẫu thân báo cáo việc này, dàn xếp hảo lại hồi Tây Bắc. Nang bên kia, con thỉnh tứ tẩu nhiều hơn coi chừng. con có Những việc này, Thỉnh tứ Tẩu Chớ có nói cho nàng. Lục Cẩm Dao cảm thấy lời này nghe được cũng không phải cỡ nào dễ nghe, hai người hiện giờ bất quá là bằng hữu, Cố Kiến Sơn như thế nào liền đem Khương Đường Hoa đến hắn bên kia đi. Lục Cẩm Dao nhìn mắt Cố Kiến Sơn phía sau vách tường, này vẫn là Cố Kiến Sơn lần đầu tiên ở nàng trước mặt nhắc tới Khương Đường, cũng chỉ là nói nàng, đều không phải là tên. Từ trước hắn đều là phủ nhận, chẳng sợ có phương diện này ám chỉ, cũng đều là ba phải cái nào cũng được. Lục Cẩm Dao tưởng nên biết đến không nên biết, Khương Đường hiện tại phòng trường đều đã biết. Có lẽ thật là mệnh trung chú định, Lục Cẩm Dao làm hoài hề đi tiếp Khương Đường, người tới trước đưa tới cách vách nhà ở đi. Cẩm Đường cư nhã dàn tuy rằng cái tâm, nhưng là mơ hổ vẫn là có thể nghe được một ít thanh âm. Lục Cẩm Dao nguyên muốn cho Khương Đường nghe được Cố Kiến Sơn nói hết hy vọng, rốt cuộc ai nói đều không bằng chính mình chính thai nghe được, nếu là Cố Kiến Sơn nói, nàng liền tính không tin cũng phải tin. Đau da uy không bàn ở đau ngàn ở, từ bỏ một cái Cố Kiến Sơn Về sau còn có rất tốt nhân duyên chờ nàng Nhưng trời xui đất khiến Khương Đường lại nghe tới rồi này đó Nàng tưởng tính kế Cô Kiến Sơn Lại bị Cô Kiến Sơn tính kế Kỳ thật cũng không phải tính kế Mà là thiệt tình Lục Cẩm dao chỉ có thể nói Ta sẽ không nói Cái này ngươi yên tâm Cô Kiến Sơn gật gật đầu Không nói chuyện nữa Mà là chuyên tâm chờ Khương Đường lại đây Khai tân cửa hàng sự Lục Cẩm dao đã quyết định Tiêu Khương Đường lại đây chỉ là báo cho một tiếng Hắn cũng là như thế Việc này Lục Cẩm dao chính mình là có thể làm chủ, thật sự là chàng Hồng Môn Yến. Hiện giờ, Cố Kiến Sơn cũng phân không rõ Lục Cẩm dao nói là thử vẫn là cái gì, quản hắn là cái gì, chỉ cần nàng bản tâm bất biến liền hảo. Người khi nào đến? Cố Kiến Sơn ngợi trong chốc lát, trong lòng có chút cấp. Lục Cẩm dao nói, ta làm lộ chút đi xem. Cách vách nha gian, khưng đường một người ngồi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bên kia thanh em rất nhỏ, nhưng Cố Kiến Sơn nói ở nàng trong hai. Lại là dị thường mà rõ ràng có thể nghe nói năng có khí phách. nàng tim đập bay nhanh, giống như có cái gì ở bên trong khuôi chiêng gõ trống miêu tả sinh động. Khương đường dùng sức nắm chặt nắm tay, hơn nửa ngày đều hoán bất quá thần tới. Bởi vì cố kiến sơn, bởi vì hắn sở hữu tưởng tốt đường lui. Cũng bởi vì câu kêu phi nàng không cưới. Làm nàng cảm thấy chờ đợi cùng tín nhiệm là đáng giá, sẽ tưởng không có cố kiến sơn, trên đời này sẽ không có người còn như vậy giao phó một mảnh thiệt tình. Nói được lại dễ nghe đều không bằng làm. Không biết qua bao lâu, môn bị gõ vang, Hoài Hề ở ngoài cửa nói, "Khương tiểu nương tử, đại nương tử bên kia đã hảo, thỉnh ngươi qua đi nói chuyện." Hoài Hề là ấn phân phó làm việc, đem người nhận được lúc sau trước đưa đến cách vách nhà ở, chờ bên kia Lục Cẩm Dao cùng Cố Kiến Sơn nói xong lời nói, ba người mới một khối nghị sự. Lộ Trúc nói cửa hàng có việc, nàng liền đi qua, lúc này mới vội xong. Chính họ qua đi ấy người, nhưng cầm Đường cư vô luận là làm giúp vẫn là trưởng quậy đều vẻ mặt vui mừng. Bởi vì lục cẩm dao lộ ra quá muốn khai tân cửa hàng ý tứ. Tuy là đi giang nam, ly thịnh kinh vài trăm dặm, xa rời quê hương, nhưng có thể đi tân cửa hàng, càng ý nghĩa được đến trọng dụng. Tân cửa hàng hai cái trường quầy, tân trưởng quay ở Tháng Chạp cũng đã quen thuộc thượng thủ, làm giúp nhóm cũng là như thế, còn có điểm tâm sư phó, cũng nóng trông đi giang nam tân cửa hàng. Liên tính không đi, cửa hàng chạy lấy người, bọn họ bên trong dư lại người cũng có thể đáp dụng. Cũng không biết là như thế nào cái chương trình. Lục cầm dao thỉnh Khương Đường lại đây chính là thương lượng này đó việc nhỏ không đáng kể sự. cố Kiến Sơn không hiểu này đó, tuy rằng cửa hàng là của nàng, nhưng Khương Đường hướng trong đó thả xuống tâm lực có rất nhiều. Khương Đường đi theo hoài hề vào nhà, lộ trúc chính pha trà đổ nước, trên bàn còn mang lên vài bản tân ra nổi điểm tâm. Lục cẩm dao vô vô chính mình bên người ghế dựa, lại đây ngồi, đây là trong phủ ngũ công tử, lần trước cũng gặp qua, cũng là cẩm đường cư chủ nhân. Lục Cẩm dao lại đối với cố Kiến Sơn nói. Ngũ đệ hiếm khi trở về, có lẽ đã đã quên, Khương tiểu nương tử là cầm đường cư tiểu chủ nhân, điểm tâm phương thuốc đều là nàng nghĩ ra được. Cố kiến sơn gật đầu nói, gặp qua Khương tiểu nương tử. Khương đường nhìn thoáng qua, gật đầu ý bảo, trả lời, gặp qua ngũ công tử. Lục cầm dao ở trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy tâm mệt, hiện giờ thịnh kinh hai cái cầm đường cư sinh ý đã ổn thỏa, ta tính toán khai tân cửa hàng, trước mắt muốn đi rang nam khai. Rốt cuộc đi nhiều ít cái điểm tâm sư phó, nhiều ít cái làm r Tân cửa hàng bán chút cái gì? Ta muốn nghe xem khương đường ý tứ. Khương đường sắc mặt như nhau thường lui tới, nói lên chính sự, nàng cũng bất chấp cố kiến sơn, nàng nói, Giang Nam điểm tâm cửa hàng hẳn là không ít, giống ngũ hương cư như vậy cửa hàng nghĩ đến cũng có. Tuy rằng cẩm đường cư bán đồ vật cùng bọn họ không giống nhau, nhưng cách xa nhau khá xa, nếu có quan trọng sự, bên này cũng không qua được người, ta sợ cường long áp bất quá địa đầu xả Điểm tâm hương vị không đến chọn, lại là độc nhất phân. Đến lúc đó sinh ý khẳng định là làm Liền sợ có người ngang chân Mà vĩnh ninh hầu phủ ở thịnh kinh Nước xa không giải được cái khác ở gần Rất khó giúp được cái gì Cái này lục cầm dao đích sắc không suy sẽ đến Nhưng vậy nên làm sao bây giờ Tìm một cái chỗ dựa Cố kiến sơn mở miệng nói Cái này hảo thuyết Có thể thượng tấu quét sạch quan trường Giang nam là ngự chiều kinh tế đầu mối then chốt Tham quan không ít Giết gà doa khỉ Cũng coi như vì dân chúng làm việc Khương đường cười nói Cái này giải quyết lúc sau liền dễ làm, bất quá, ta cảm thấy tân ngưỡng cửa hàng không cần thiết giống nơi này giống nhau, lộng hai tầng, thỉnh người tới chơi mặt trượt chơi chút bài. Bởi vì lục tỷ tỷ không ở Giang Nam, những cái đó sự liền làm điều thừa. Lục cầm dao cảm thấy cũng có đạo lý, nàng không ở Giang Nam, không thể chuẩn bị bên kia quan hệ, hà tất cấp cửa hàng lộng cái uống trà chô nói chuyện đâu. Người một nhiều, liền dễ dàng sai lầm. Cố kiến sơn trong mắt có vài phần thưởng thức, ngay sau đó. Lại nghe Khương Đường nói, tuy rằng hiện tại cửa hàng có nhiều như vậy điểm tâm, nhưng ở Giang Nam cửa hàng, không cần thiết lập tức đem điểm tâm toàn mang lên. Có nói là giả heo ăn thịt hổ, trước làm tiểu sinh ý, sau đó một chút mà đem quy mô biến đại, chờ đến phát triển lên, mặt khác cửa hàng cũng không thể nơi hạ. Điểm tâm cũng là chiêu bài, một tháng thượng một khoản tân điểm tâm, khách nhân sẽ ngóng trông. Hơn nữa, thịnh kinh là thủ đô, liền tính là chi nhánh, Giang Nam cẩm đường cư cũng không nên lướt qua thịnh kinh. Thinh kinh là mỗi người hướng tới địa phương. Lục cẩm dao trong mắt cũng có tán thưởng, nàng là nhìn khương đường một chút một chút biến thành hiện giờ như vậy, trong lòng như thế nào không có cảm động. Nàng tưởng chu toàn, mọi mặt chu đáo, liền tính không có hầu phủ, ngày sau tất nhiên sẽ quá rất khá. Lục cầm dao khụ một tiếng, rất có đạo lý, kia thượng điểm tâm sự liền ấn ngươi nói làm, trưởng quay từ hai cái cửa hàng các điều một cái qua đi, làm giúp trước tăng cường giang nam, bên này lại chậm rãi bồi dưỡng, điểm tâm sư phó qua đi ba cái. Ngươi xem ai thích hợp qua đi. Lục Cẩm Dao nhéo những người này bán mình khế, bọn họ còn có người nhà ở bên này, dùng người nàng là yên tâm. Tuyển phải tuyển có thể một mình đảm đương một phía, nàng mang thai tháng đại thời điểm căn bản không ra khỏi cửa, lại ngồi một tháng ở cứ, câu nói kia nói như thế nào tới, mang thai ngốc 3 năm, nàng hiện tại liền có chút ngốc. Khương Đường nói, chương trưởng quay làm việc ổn thỏa chút, đỗ sư phó học đồ vật mau, làm điểm tâm cũng nghiêm túc. Đỗ sư phó là nữ sư phó, so nam tử cẩn thận. Mặt khác Khương Đường cũng không rõ lắm. Lục Cẩm dao nói, ngươi tới cửa hàng so với ta nhiều, liền ấn ngươi nói đến đây đi. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, Giang Nam bên kia ngươi có bằng lòng hay không đi, bên kia phong cảnh hảo, khai tân cửa hàng đến một tháng, ta nơi này chính phát sổ làm ai đi đâu. Nếu là Khương Đường nguyện ý đi, Lục Cẩm dao sẽ làm hoài hề đi theo. Hiện tại bất đồng di vãng, nếu Khương Đường vẫn là nha hoàn, Lục Cẩm Giao nói cái gì nàng liền phải làm cái gì. Hiện tại đến hỏi trước quá nàng ý kiến. Khương Đường tự nhiên nguyện ý, nàng là muốn đi, không nói cái khác, nàng hiện tại lấy vài dạng điểm tâm chia làm, khai tân cửa hàng, nàng như cũ lấy chia làm. Hơn nữa, đi Giang Nam nhìn xem, có thể học vài thứ, nhiều nhìn xem phong thổ, nàng về sau cũng tưởng khai trí nhánh. Khương Đường bất động thanh sắc mà nhìn mắt Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Sơn trên mặt là có cười, nàng cũng cười. Tuy rằng Cố Kiến Sơn ý kiến sẽ không thay đổi Khương Đường ý tưởng, nhưng đánh đáy lòng, nàng là hy vọng Cố Kiến Sơn duy trì nàng. Khương đường Ta nguyện ý đi, khi nào nhích người. Lục cẩm dao nói, chờ thiên ấm áp một ít. Ít nhất đến Cố Kiến Sơn hồi Tây Bắc đi, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Cố Kiến Sơn nói, ta cũng là cẩm đường cư chủ nhân, đi Giang Nam làm Xuân Đài đi theo đi, nhiều ít có thể giúp điểm hội. Lục cẩm dao, cũng hảo, ta còn sầu làm ai đi theo. Này Sương đem sự tình một kiện một kiện gõ định hảo, Lục cẩm dao làm ở phía sau nghe hoài hề đem mấy người nói lý một lý. Nhớ kĩ, tỉnh đến lúc đó Quyến mất. Cố kiến Sơn phải về hồi phủ, Lục Cẩm Dao đến làm hoài hề đem Khương Đường đưa trở về lại nói. Trương trưởng quay còn không biết đi Giang Nam người Trung có chính mình, còn tưởng cùng Lục Cẩm Dao nói nói, ai ngờ Lục Cẩm dao làm hắn thu thập chuẩn bị, hợp với Đỗ sư phó, đem bản lĩnh hảo hảo học học. Cái này, xem như gõ định rồi. Trương trưởng quay cũng nhẹ nhàng thở ra. Khương Đường không đi qua Giang Nam, tới chỗ này lúc sau đi xa nhất địa phương chính là ngoại ô thôn trang. Hoài hề cũng không đi qua, nàng cùng Khương Đường một khối đi ra nam, ngẫm lại đều cảm thấy mị đến không được, giống như không phải đi ra ngoài làm việc, mà là du sơn ngoạn thủy đi. Nàng cùng Khương Đường hai nữ tử, phòng trừng đại nương tử còn sẽ làm Tùng Lâm đi theo, cũng an toàn chút. Khương Đường bên này còn có tiệm lẩu đến đem hết thẻ công đạo thỏa đáng lại ra cửa. May mắn lưu đại lang tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc ổn thỏa, lại có điển trưởng quay bọn họ, Khương Đường cũng có thể yên tâm mà đi ra nam. Nàng cảm kích Cố Kiến Sơn có thể vì nàng làm được cái này phân thượng, nàng chính mình cũng đến cố gắng một chút, nhiều học nhiều xem, tích cóc nhà tiếp theo nghiệp. Khương Đường không biết Cố Kiến Sơn đi khi nào, nàng tính toán trước đem khô bỏ làm tốt, một nửa nàng mang theo trên đường ăn, một nửa kêu cấp Cố Kiến Sơn mang đi. Trong nhà điểm Kim Ô Kim Thác Lưu Đại Tẩu Chiêu Cố, cũng không biết chờ nàng trở lại, hai chỉ cậu còn có nhận biết hay không đến nàng. Lúc này nàng thậm chí có thể cảm nhận được Cố Kiến Sơn rời nhà khi cảm giác. Cái gì đều không yên lòng Khô bỏ khương đường từ buổi chiều làm được buổi tối Ngũ vị hương hương cay các 30 cân Nhan sắc trình màu đỏ nâu Ngũ vị hương hương liệu hôn mùi thịt Hương cay mặt trên một mảnh ớt cay toái Lại ma lại cay Lưu đại lang bên kia đã đem lưu du ngao hảo Đủ tiệm lẩu dùng hồi lâu Biết khương đường phải đi Còn đem tiệm lẩu giao cho hắn Lưu đại lang chuyện thứ nhất chính là xua tay nói không thành Khương tỷ tỷ Ta chỗ nào thành A Hắn từ đầu đến chân đều không thành Lưu đại tẩu chụp một chút lưu đại lang đầu, không lớn không nhỏ, tèo gì. Lưu đại lang nhỏ giọng nói, ta thật không được. Khương đừng nói, nhưng ta cảm thấy ngươi làm thực hảo nha, ngươi hiện tại làm như du canh khối ăn rất ngon, còn có nấm canh, không thể so ta làm được kém. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đương trưởng quay sao, ngươi làm chủ, chính là đại sư phụ, trở về sau lại học khác đồ ăn, càng có thể chịu đựng được đúng hay không. con có, ngươi nhìn xem mẫu thân ngươi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm bày quán làm buôn bán. Kiếm tiền là không ít, nhưng ngươi nhận tâm làm nàng vẫn luôn vất vả như vậy sao, ngươi đã trưởng thành. Khương Đường cảm thấy, chính mình làm bánh công phu là có một tay. Lưu Đại Tẩu so nhi tử tâm đại, nếu không phải chính mình không bản lĩnh, đã sớm đồng ý, còn chờ gì nha, này thật tốt chuyện này. Lưu Đại Lang vỏ đầu bước hai, thành, nhưng là ta không dám nói nhất định hành. Lưu Đại Lang là cảm thấy chính mình học rất nhiều đồ vật, nhưng như cũ có rất nhiều đồ vật hắn không hiểu, hắn cảm thấy đời này hắn cũng chưa biện pháp làm được Khương Đường như vậy chỉ có thể tận lực thử một lần. Ở Lưu Đại Lang trong mắt, Khương Đường đẹp, thông tuệ, có khả năng căn bản không giống trường lối, mà là tỉ tỉ, gì hắn căn bản kêu không ra khẩu. Khương Đường nói, nếu là có việc, viết thư cho ta, địa phương khác, còn thỉnh tẩu tử hỗ trợ nhiều coi chừng. Chờ nàng trở lại, đúng là thanh minh, cũng có thể đuổi kịp gieo trồng vào mùa xuân. Liên sợ có quan trọng sự, vẫn là đến đại nhân làm chủ. Lưu Đại Tẩu vô bộ ngực bảo đảm không thành vấn đề, tâm hảo. Đại lang đi theo ngươi làm việc, ta còn không biết như thế nào cảm kích đâu, điểm này việc nhỏ nhi, ngươi phóng một trăm tâm. Điểm kim ô kim ta hỗ trợ Uy ăn liền cùng ngươi ở nhà huy giống nhau. Lưu đại tẩu biết khương đường huy hảo, hai chỉ cầu lớn lên cũng chắc định. Khương đường khách khách khí khí nói thanh tạ lại nói vài câu khác, mới từ lưu ra ra tới. Ban đêm tuyết không đỉnh, nhưng biến thành nhỏ vụn tiểu vụ băng, sáng sớm lên trên mặt đất không tuyết đọng, ngược lại một mảnh thâm ước. Xem ra thiên là thật sự ấm áp. Sơ chín, thiên trong, Khương Đường nhìn nhìn chính mình làm khô bò, trước tạc lại hồng, đặc biệt nhai rất ngon, nghe liền hương, có thể ở trong miệng chậm rãi hàm chứa đớt thèm. Nàng mấy ngày nay không nóng nảy mua thịt, thịt dê nàng cũng tính toán làm thành thịt khô, mang ở trên đường ăn, nàng luôn có loại cảm giác, Cố Kiến Sơn lúc này trở về đãi không được lâu lắm, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, hắn lập tức phải hồi Tây Bắc. Chỉ là, cung từ trước không giống nhau chính là, giễu vãng hắn rời đi, Khương Đường sẽ không dễ chịu, sẽ tiếp Hiện giờ chỉ cảm thấy, người khác tuy rằng ly thịnh kinh xa, nhưng hai người dựa vào lại càng gần. Dù có không tha, lại không cảm thấy gian nan. chương 91 mình sinh hoạt thứ 28 ngày. Chẳng sợ đi rằng nàm trên đường không có cố kiến sơn, khương đường cũng không cảm thấy cô độc. Lục cẩm dao chưa nói nào ngày đi, liền trước chuẩn bị. Khương đường kỳ thật không nghĩ tới lục cẩm dao sẽ vì nàng làm này đó, lục cẩm dao lấy nàng đường mội muội nhưng cố kiến sơn vẫn là cố kiến chu thân đệ đệ đâu, hay so sánh. Phân không rõ cái nào nặng, cái nào nhẹ. Nếu là Trịnh thị không muốn, trong lòng có khí, kia Lục Cẩm Dao ở Trịnh thị kia đầu cũng không chiếm được hảo. Cho nên Khương Đường mới càng cảm thấy đến này phân tình nghĩa được đến không dễ, nàng nguyện ý đi Giang Nam không thiếu nguyên nhân này ở trong đó. Cố Kiến Sơn có dũng khí, có đảm đương, nàng cũng nên như thế, hắn từ bỏ hầu phủ quyền kế thừa, kia nàng liền đem sinh ý làm được đại Giang Nam bắc, cũng vì bá tánh làm việc. Làm Tây Bắc tướng sĩ si cũng ăn cơm no. Này xương lục cẩm dao trở lại hiến kỳ đường, làm bạch vi hảo hảo cho nàng đẻ đẻ. Đi ra ngoài một chuyến, thân mình gắt gao banh, mệt chính là tay toan chân toan, đầu cũng đau. Lục cẩm dao vẫn luôn nằm đến chặng vạng, cố kiến chu trở về như cũ lười biếng. Cố kiến chu trở về xem nàng như vậy, làm bạch vi luiza tự mình cấp lục cẩm dao ớn bả vai. Làm sao vậy đây là, chẳng lẽ là ra cửa thổi phong, trong chốc lát thỉnh phủ y đi lại đây nhìn xem. Cố kiến chu trên mặt quan tâm khó có thể che giấu. Hắn ánh mắt thực thanh triệt, chẳng sợ ở công bộ mệt nhọc một ngày, trở về cũng là vô cùng cao hứng. Quan tâm nàng, quan tâm hài tử. Lục cẩm dao trong lòng dễ chịu chút, tâm không hề bởi vì khương đường sự mà khẩn nắm, không ngại, không cần thỉnh phủ y đi Buổi chiều ta đi tranh cẩm đường cư, cùng ngũ đệ thương lượng một chút tân cửa hàng sự. Việc này cố kiến chu cũng biết, sơ sáu gia Yến cũng nói, nhưng hắn chưa bao giờ quản ra sinh ý, càng không biết trong nhà kiếm lời bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tồn tiền. Lại nói hắn cũng không có tiêu tiền địa phương, trong túi tiền bạc nhiều là mua ăn vặt mang về tới. Hắn chỉ là cảm thấy không đến một năm, lục cẩm dao là có thể đem cửa hàng chạy đến bên ngoài đi, cũng thật lợi hại. Còn có thể mang theo hắn đệ đệ làm buôn bán, cố kiến chu cũng không biết như thế nào cảm kích lục cẩm dao. Tuy nói gả lại đây chính là vĩnh ninh hầu phủ tức phụ, phu thê nhất thể, nhưng lục cẩm dao cũng là có thân huynh trưởng này đó chỗ tốt buồn có thể cho nàng nhà mẹ đẻ. Húng chi không có theo lý thường hẳn là làm lụng vất vả Vì nhà này, Lục Cẩm dao trả giá rất nhiều. Cố Kiến Chu nói, A dao vì trong nhà làm lụng vất vả, thật sự vất vả, nhưng yêu cầu ta làm chút cái gì. Ngũ đệ bên kia có cái gì không có phương tiện nói, ta đi nói. Lục Cẩm dao buồn cười, ngồi xong làm Cố Kiến Chu cho nàng xoa cánh tay, không có việc gì, Ngũ đệ bên kia không cần nhọc lòng, hắn hành sự rất là ổn thỏa. Rốt cuộc là bất đồng, Cố Kiến Chu ở hầu phủ lớn lên, đọc sách khảo công danh, sinh tử chi tâm. Mà cố kiến sơn từ quân doanh lớn lên, có ý nghĩ của chính mình cùng chú ý, tuy rằng so nàng phu quân nhỏ 2 tuổi, chính là trải qua lại nhiều. Có lẽ cố kiến chu ở Điền Nam cũng hưởng qua nhân tình ấm lạnh, chỉ là ở nàng trước mặt chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài quá thôi. Lục cầm dao đột nhiên hỏi, ở Điền Nam khổ sao? Cố kiến chu trên tay động tác ngừng lại, ngay sau đó lắc lắc đầu, không khổ. Thấy lục cầm dao vẻ mặt không tin, hắn giải thích nói, tự nhiên so ra kém ở hầu phủ nhật tử, nhưng với ta mà nói, cũng có thể tiếp thu. Nơi đó người lại là khổ, mỗi người đều phải thực dùng sức mới có thể sống sót, bọn họ sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta cứu người, cứu thân nhân, cứu bằng hữu sẽ vì một ngụm ăn vung tay đánh nhau, sẽ tính kế. Hai nạn dưới, Cố Kiến Chu gặp qua những người đó khốn khổ xấu xí một mặt. Chính là tình có như duyên. Nếu là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Cố Kiến Chu ở Điền Nam cứu tế Khi, thường xuyên quăng ngã bùn đất đi, khi đó nạn dân mắng bọn họ tham quan. Sau lại đi tr Điên nam Bá tánh thái độ mới có sở chuyển biến tốt đẹp, cố kiến chu cũng có thể làm chút khả năng cho phép sự. Khổ chính là ba tánh, mà phi hắn. Nhưng ở hầu phủ lớn lên, vẫn là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn hồi kinh lúc sau hay là nên ha ha, ăn mặc cẩm y là lụa, ăn hảo cơm hảo đồ ăn. Này đó lục cẩm dao từ trước không hỏi qua, cố kiến chu cũng chưa nói quá. Hắn cùng những cái đó nhà nghèo xuất thân người vẫn là có điều bất đồng, những cái đó quan viên hận không thể cùng ba tánh cùng ăn cùng chỗ. Nhưng cô Kiến Chu không có ngăn đón nàng tiêu tiền, nói cái gì cùng ba cánh đồng cam cộng khổ nói. Ở Điền Nam là quan phụ mẫu, trở về như cũng là nàng phu quân. Nhà minh bạc, hòa cũng liên Hoa Nàng nắm lấy cố Kiến Chu tay không cho hắn tiếp tục ấn, phu quân là một quan tốt. Triều đình đã nghĩ biện pháp làm Điền Nam ba tánh kiếm tiền mạng sống, phu quân lại đi, là có thể thấy bất đồng cảnh tượng. Các ngươi hầu phủ huynh đệ, một cái cứu ba tánh với nước lửa, một cái bảo vệ quốc gia, là hầu phủ chi hạnh, cũng là ba tánh chi hạnh. Cô Kiến Chu thành tâm thực lòng nói, ta cùng ngũ đệ so sánh với còn kém xa lắm đâu. Các ngươi một cái quan văn, một cái võ tướng, tự nhiên có điều bất đồng. Lục Cẩm Giao không biết cố Kiến Chu tưởng không nghĩ tới hắn đệ đệ việc hôn nhân, cho nên nhịn không được hỏi hỏi. Ngũ đệ năm nay 18, tới rồi đón dâu thời điểm, ngươi nghĩ tới hắn muốn cưới cái dạng gì thê tử sao? cố Kiến Chu, hắn muốn cưới vợ, nơi nào luôn được đến ta tưởng, việc này nên mẫu thân nhọc lòng. Bất quá! Ta làm huynh trưởng! Tự nhiên hy vọng hắn cưới một cái chính mình thích. Chúng ta mấy cái làm huynh trưởng đều thành thân, hắn mấy năm nay trình chiến xa trường, cũng không dễ dàng, vẫn là sung sướng chút hảo. Cố kiến chu chỉ là ngắm lại, cố kiến sơn hôn sự không tới phiên hắn nhọc lòng. Lục cầm dao cười cười, ta cũng hy vọng như thế. Cố kiến sơn chưa nói đi khi nào, cố kiến chu cũng đang đợi mặt trên điều lệnh Năm nay, cố kiến chu còn phải đi một chuyến điền Nam, 4 năm tháng phân phải nhất người, nhưng rốt cuộc khi nào đi, còn phải xem Hoàng thượng ý tứ. Năm trước là cùng công bộ thượng thư cùng đi, năm nay có lẽ chính hắn đi. Lục Cẩm Dao tính toán đã nhiều ngày nhiều đi chính viện đi dạo, nếu thực sự có chuyện gì nàng cũng có thể nói chuyện được. Đại phòng gần nhất thực lực nghỉ, nghe Bạch Vi nói Hàn thị này trận trên mặt vẫn luôn mang theo cười, Xuân Phong đắc ý, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm nàng cao hứng thành như vậy. Chờ đến sơ 10, Lục Cẩm Dao mới biết được là bởi vì cái gì, Cố Kiến Phong bị điều đến lại bộ đi. Lại bộ chủ quản thiên hạ quan viên chức quan nhận đuổi. Mọi người đều biết, lại bộ quyền lực đại, có thanh quan, cũng có không ít tham quan. Tuy rằng chỉ là từ ngũ phẩm làng trung, ở Hồng Lư Tử vẫn là ngũ phẩm chức quan, nhìn như hàng chức thật là thăng chức, rốt cuộc ở lại bộ có thực quyền. Vì thế, Hàn Thị còn thu xếp một bàn tiệc rượu, riêng hạ cố kiến phong lên trước chi hỉ Liên ở chính sảnh, người một nhà ngồi ở một hối, một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Liên chính sảnh hoa đều thay đổi, nhan sắc tươi đẹp. Hai tháng phân làm ra này mới buồn hoa nhưng không dễ dàng không biết nhà ấm trồng hoa gã sai vặt hoa nhiều ít tâm huyết. Hàng thị ở trên bàn cơm nói, đại gia ở Hồng Lư tự hồi lâu, tiếp kiến rồi không ít ngoại quốc sứ thần, Hoàng thượng thập phần coi trọng hắn hiện giờ đi lại bộ, cũng coi như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Lục cầm dao mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, Hồng Lư tự người lên trước, lại nói như thế nào cũng nên đi lễ bộ, vì sao đi lại bộ. Nhưng chỉ là một cái ngũ phẩm lang trung, lại giống như ở tình Lý bên trong. Rốt cuộc cố kiến phong năm nay đều 29. Khó khăn lắm mà đứng, ngao tư lịch lâu như vậy cũng nên đi địa phương khác. Lục Cẩm Dao thấy trên bàn người đều hướng Hàn Thị Cố Kiến Phong chúc mừng, trong lòng cho dù có nghi hoặc cũng đến cái dấu. Nếu là nàng ở trên bàn cơm nghi ngờ, chỉ sợ sẽ làm người lòng nghi ngờ nàng bất an hảo tâm, thấy mặt khác mấy phòng lên trước cái gì đều không nói, mà thấy Cố Kiến Phong thăng quan, ngược lại nói loại này lời nói, chỉ biết chọc đến Hàn Thị không mau, bà bà đám người cũng sẽ không mau. Lục Cẩm Dao còn không có ngốc đến cái kia phân thượng. Một bàn người Giống như chỉ con nàng lòng nghi ngờ. Vĩnh Ninh Hầu biết chính mình nhi tử là cái dạng gì, thành thật buồn phận, tuy vô đại tài, nhưng làm người chọn không ra nửa phần sai lầm. Hiếu ái huynh đệ, hiếu thuận cha mẹ, huống hồ, hắn làm quan nhiều năm, cẩn trọng, ở quan trường chung cũng mệt mỏi tích nhất định kinh nghiệm. Từ về phương diện khác nói, Vĩnh Ninh Hầu phủ người đều có tài cán, hoàng thượng có lẽ là bận tâm lão tứ lao ngũ. Như vậy tưởng, thực mo là có thể nghị thông suốt, kia Vĩnh Ninh Hầu chỉ có cao hứng phân. Cô Kiến Phong cười đến thực khiêm tốn, Vĩnh Ninh hầu vui mừng nói, vào lại bộ nhiều học nhiều xem, nhiều hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi tuổi không nhỏ, đồng liêu chung có không ít so ngươi tuổi trẻ, đừng kéo không giới mặt. Ngươi nhị đệ tứ đệ một cái ở công bộ một cái ở hộ bộ, không hiểu đến có thể hỏi ngươi hai cái đệ đệ. Lời này nếu là người khác có lẽ sẽ kéo không giới mặt, nhưng cố Kiến Phong sẽ không. Hai người là hắn thân đệ đệ, lãnh giáo một vài có cái gì không thể. cố Kiến Chu lập tức nói, tiểu đệ hiểu được cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể nói là thảo luận, hỏi là không dám nhận. cố Kiến Thủy cũng cười, đại ca khổ tận cam lai, ta định biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Chỉ là cố Kiến Thủy trong lòng tưởng lại không phải có chuyện như vậy, hắn đi tương thành 2 năm, mới có thể tiến hộ bộ, nhưng cô Kiến phong tài học không đủ, hắn là lại như thế nào tiến lại bộ đâu. cố Kiến Thủy tưởng phụ thân thắc quan hệ, về điểm này bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Con vợ cả con vợ lẽ, vốn chính là bất đồng. Từ nhỏ hắn liền minh bạch đạo lý này. Hắn không chỉ có không thể có bất mãn, còn phải dựa vào đại phòng, mới có thể được đến chỗ tốt, rốt cuộc cố kiến phong là thế tử. Đây là bất đồng, hắn đi tương thành 2 năm, người khác xem ra hắn dưỡng ngoại thất, có hài tử, nhưng nếu vô thật tích, như thế nào sẽ đem hắn triệu hồi tới. Mà cố kiến phong lại dựa vào quan hệ vào lại bộ, cái gì đều không có xuất thân quan trọng. Cố kiến thủy trên mặt biểu hiện đến so trưởng huynh còn muốn cao hứng, giống như thăng quan chính là hắn giống nhau, kính rượu gắp đồ ăn. Trong lúc lơ đáng nói rất nhiều làm quan nên ghi nhớ sự. Cố kiến phong khiêm tốn nghe, Châu này cơm ăn náo nhiệt cực kỳ. Cố kiến sơn cũng cao hứng, không có cái nào người không nóng trông chính mình huynh trưởng có làm, hắn tuy không thể giúp gấp cái gì, nhưng tự đáy lòng vì trưởng huynh cao hứng. chính thị cao hứng rất nhiều liền phiền lòng sự đều đã quên, nàng tha thiết mà dặn dò vài câu, muốn rơi kêu rơi táo, vì bá cánh làm việc. Cố kiến phong đều nhất nhất ứng, nhi tử sẽ ghi nhớ cha mẹ dạy bảo. Lục cầm Chẳng lẽ là nàng phòng tâm quá nặng, thế cho nên như vậy nghi thần nghi quỷ. Nàng nhưng không nghĩ biến thành hàn thị người như vậy, nhìn chầm chầm nhà người khác nhật tử. Như vậy ở trong lòng khuyên vài câu, lục cẩm dao cũng tự đáy lòng vì cố kiến phòng, đương 10 năm quan, cũng coi như liều ám hoa minh. Đại phòng hiện giờ đứng lên tới, hàn thị liền sẽ không nhìn chầm chầm vào nàng. Vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Chẳng qua, việc này nhưng thật ra nhiều loạn cố kiến sơn kế hoạch. Hắn nguyên bản tính toán đêm nay cùng trịnh thị nói khắc lập môn hộ sự. Chẳng sợ nói về sau như cũ sẽ hiếu thuận song thần, trịnh thị đối việc này cũng rất khó cao hứng mà lên, Vĩnh Ninh Hầu không thấy đến có thể đồng ý, hắn ở trong quân lanh minh, đối hầu phủ cũng có giúp ích. Vẫn là làm hai người cao hứng mấy ngày đi. Đêm nay, Hàn Thị là vui mừng nhất, chẳng sợ này quan chức là nàng lo lắng cầu nhà mẹ để đổi lấy, nhưng là, nàng cam tâm tình nguyện. Hàn Thị cũng cảm nhận được phu quân đến coi trọng là cái gì tư vị, bà bà tha thiết Công công vẻ mặt ôn hòa, phu quân cũng có trưởng huynh bộ ráng. Xem nhị phòng là như thế nào bái. Chờ Viễn ca nhi trở về, càng là lấy phụ thân hắn vì ngạo. Hàn thị thầm nghĩ, hôm nay hẳn là sớm một chút tới, sớm nên như thế. Hôm nay còn chỉ là một cái nho nhỏ lại bộ lang trung, ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Hàng thị trên mặt tràn đầy vui mừng, cố kiến phong uống xong rượu, đầu tròn váng, hắn tự đáy lòng cảm tạ chính mình thê tử. Hắn là nam tử, cũng hy vọng có thành tựu. Cô Kiến Phong khi nói chuyện một cổ mùi rượu, ta chờ nghỉ tắm gội đi nhạc phụ ra bái phòng, vân Xu lần này ít nhiều ngươi. cố Kiến Phong biết là Hàn ra đi quan hệ, hắn còn muốn rửa nhạc phụ, thật sự khó có thể mở miệng. Bất quá, sự thành, hắn không cảm thấy có cái gì. Hàn Thị Ngữ khí hết sức đu hòa, còn đi cấp cố Kiến Phong đổ tỉnh rượu trà, ngươi ta là người một nhà, nói này đó quá xa lạ. Ngươi là của ta phu quân, là ta thiên, cũng là viễn ca nhi phụ thân, ta tự nhiên là hy vọng ngươi hào hảo gia phụ thân bên kia không cần ngươi bái phỏng, ngay khác cùng cha một khối ăn một bữa cơm, uống hai trùng. Cố Kiến Phong cười gật gật đầu, "Nghe ngươi." Hàn thị nói, "Ngươi là huynh trưởng, cũng hỏi một chút Tứ đệ Ngũ đệ có rảnh rỗi hay không, các ngươi huynh đệ chi gian muốn nhiều liên lạc. Đặc biệt là Ngũ đệ, hắn ngày thường ở Tây Bắc, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả trở về một lần, ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện, ăn cơm." Hắn tuổi tác không nhỏ, còn chưa đón dâu, ta là trưởng tử, trong lòng cũng là cấp Ngụy đương huynh trưởng, nhiều hơn lưu ý chút. Hàn thị không trông cậy vào Cố Kiến Chu giúp đại phòng cái gì, rốt cuộc hắn thành thân, trong lòng khẳng định là hướng về Lục Cầm Dao. Cố Kiến Sơn liền không giống nhau, lại không phải chỉ có một thân đệ đệ, Cố Kiến Sơn định là hướng về đại phòng. Hàn thị hy vọng Cố Kiến Sơn có thể nói môn hảo việc hôn nhân, ngũ hoàng tử hoàng tử phi có vị tuổi sắp xỉ biểu muội, cùng Cố Kiến Sơn tuổi cũng thích hợp. Hàn thị tưởng trước cùng Trịnh thị nói nói, nếu là việc hôn nhân này có thể thành, vậy không thể tốt hơn. Liên tính không thành, Cố Kiến Sơn làm đệ đệ, còn sẽ không giúp đỡ chính mình thân ca ca sao? Cố Kiến Phong nghe vậy thập phần động dung, "Vân Xu, làm khó ngươi vì cái này ra tưởng nhiều như vậy, chỉ là ngũ đệ hôn sự đều có mẫu thân làm chủ, ngươi cũng đừng nhọc lòng." Hàn Thị hôm nay tính tình đặc biệt hảo, Cố Kiến Phong nói như vậy cũng không giận, chỉ nói, "Ta tự nhiên muốn hỏi qua mẫu thân, này ngươi yên tâm, hắn là ngươi thân đệ đệ, ta như thế nào không nóng trông hắn hảo." Hàn Thị cấp Cố Kiến Phong méo méo bả vai, nàng thầm nghĩ, Có này đem thông thiên thang, không lo về sao đại phòng không đừng ra. Còn có cái gì so đáp thượng ngũ hoàng tử càng có đường ra đâu, tứ hoàng tử đã qua đời, lục hoàng tử trung dung, ngũ hoàng tử mọi thứ nổi bật. Ai sẽ hướng vào một cái các mặt đều không bằng những người khác hoàng tử làm chữ con đâu. Hơn nữa hàn phụ trấn cửa ải, hàn thị càng là đối ngũ hoàng tử lập thái tử sự tin tưởng không nghi ngờ. Nói câu không dễ nghe, lục hoàng tử thật giống như cố kiến phong, tuy nói làm hoàng tử, không phải không đúng tí nào. So với những người khác còn càng tốt hơn, nhưng nếu nàng tuyển, tuyệt đối sẽ không tuyển Lục hoàng tử. Tựa như sẽ không lựa chọn Cố Kiến Phong. Ngôi vị hoàng đế cũng không phải là hầu phủ tư vị, đến tuyển có năng lực người. Đem Vĩnh Ninh hầu phủ cột lên Ngũ hoàng tử thuyền, là Hàn thị là một cái dị thường gan lớn quyết định. Nhưng nàng không hối hận, gần nhất, nàng phụ thân cũng là Ngũ hoàng tử bên này người, thứ hai, không đánh cuộc như thế nào biết thắng thua, nàng thật là chịu đủ rồi trước kia nhặt tử. Đến lúc đó, Cố ra có tổng lòng chi công, còn sầu về sau không có tiền đồ. Chờ đến lúc đó, nàng cũng sẽ dịu dắt tư phòng, rốt cuộc đồng thời cố ra người, một bút không viết ra được hai cái cố tự. Cố Kiến Phong chỉ biết đây là Hàn Thị cầu nàng phụ thân mới có chức quan, mặt khác một mực không biết. Hàn Thị cũng không tính toán hiện tại nói, chờ Cố Kiến Sơn cưới vợ lúc sau rồi nói sau. Có nói là rèn sắt khi còn nóng, ngày kế sáng sớm, Hàn Thị liền đi chính viện. Vừa vặn, Cố Kiến Sơn cũng ở. Cố Kiến Sơn hỏi Thanh Hảo. Đại tẩu, cố kiến sơn mới đến, hắn là văn bối, có việc tự nhiên chờ Hàn thị trước nói, hắn đứng lên nói, mẫu thân cùng đại tẩu trước nói lời nói, nhi tử quá một lát lại qua đây. Hàn thị ngồi xuống cười nói, ngũ đệ không cần đi, việc này cùng ngươi cũng có quan hệ, không ngại ngồi xuống nghe một chút. Trinh thị như như mày, hỏi trước nói, chuyện gì? Hàn thị cười nói, tự nhiên là hỷ sự. Cố kiến sơn một lần nữa ngồi xuống, bên ngoài nha hoàn bưng tới điểm tâm nước trà, trong phòng có than hỏa. Nhân thần khởi trong phòng hát, còn điểm số trạm đuốc đèn. Hàn thị uống trước khẩu trà ấm áp thân mình, mới nói: "Mẫu thân, có người hướng ta hỏi thăm ngũ đệ là vì việc hôn nhân. Ta tuy là trưởng tử, nhưng hôn nhân đại sự tự do ngài làm chủ, cho nên muốn hỏi trước ngài một." Cho dù Hàn thị là trưởng bối, mở miệng đánh gậy với lễ không hợp, nhưng Cố Kiến Sơn cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn nói: "Đại tẩu, việc hôn nhân liền không cần phải nói." Hàn thị trên mặt không nhịn được, hướng về bà bà xin giúp đỡ: "Mẫu thân, này Trinh thị tâm đột nhiên nhảy một chút, ngũ lang việc hôn nhân ta nơi này hiểu rõ, mặc kệ là ai, ngươi tử chối thì tốt rồi. Trinh thị càng sợ cố kiến sơn đột nhiên nói ra khương đường tới, đến lúc đó mới không hảo xong việc, cũng may hắn không phải cái loại này hành động theo cảm tình người. Nàng làm cố kiến sơn đi về trước, ngươi công sự bận rộn, không cần tổng tới chính viện. Hàn thị cuối đầu, càng có thể cảm nhận được bà bà đối ấu tử thiên vị. Chờ cố kiến sơn rời đi sau, hàn thị cười nói, nguyên lai mâu thân phải có tính toán không biết là nhà ai quý nữ. Trình thị vốn là vì việc này phiên lòng, cố tình Hàn thị không cái nhãn lực giới nhi chuyên chọn cái này hỏi, "Này ngươi cũng đừng hỏi, ta hỏi ngươi, lao đại điều đến lại bộ chính là phụ thân ngươi mất tích." Hàn thị gật gật đầu, "Ta phụ thân ở trong đó xử một chút lực, nhưng chủ yếu là bởi vì đại gia tiến tới." Nàng không dám nói là bởi vì đáp thượng ngũ hoàng tử chiêu số, sợ bà mâu trách tội. Bởi vì vinh ninh hầu phủ là hoàng thần, công công đánh giặc tránh tới công lao, chỉ phụng dưỡng hoàng thượng không tham dự đảng phái chi tranh. Những việc này, nàng gà tiến vào thời điểm cũng từng có dặn dò, nhưng đã sát xăm, Hàn thị phỏng trường Vĩnh Ninh hầu sớm đem này đó đã quên. Trinh thị, được rồi, trong chốc lát ta làm người đi nhà người đưa vài thứ, loại sự tình này không hảo lộ ra. Nếu đã làm, liền không có xoay chuyển đường sống, nếu chỉ là xử một chút lực cũng là có thể tiếp thu, rốt cuộc thế gia liên hôn, chính là vì này đó quan hệ. Hàn thị chạy nhanh gật gật đầu, con dấu biết. Trình Thị trong lòng còn có khác sự, Hàn Thị đi rồi liền phân phó Nam Hương đi làm việc, Nam Tuyết ở ngoài cửa thủ, Trình Thị phân phó, ngũ công tử nếu là tới, liền nói nàng không ở. Nàng thật sự không có tinh lực ứng đối Cố Kiến Sơn, vẫn là kéo đi. Nam Tuyết dựa theo phân phó đi cửa nhìn, nhưng Cố Kiến Sơn không lại qua đây. Trong cung lý đức thuận tới chuyên trì. Hoàng thượng có lệnh, làm hắn tức khắc đi trước Tây Bắc, không được có lầm. Cố Kiến Sơn chỉ có thể thu thập đồ vật, tức khắc đi người. Hắn muốn đi gặp một lần Thương Đường. Nhưng thời gian cấp bách, bất quả nói mấy câu công phu, đồ vật làm minh chiều thu thập. Bởi vậy, cố kiến sơn liền không cơ hội cùng trịnh thị nói rời đi vĩnh ninh hầu phủ sự. Thật sự quá đuổi, hắn không thể đem sự tình lưu cái cái đuôi. Bay nhanh chạy tới khương gia, cố kiến sơn nhìn thấy khương đường nói câu đầu tiên đó là, ta phải đi rồi. Cố kiến sơn mặt bị gió thổi sinh đau, hắn đem khương đường ôm đến trong lòng ngực, chờ ta trở lại. Chương 91 một mình sinh hoạt thứ 20 cửu thiên. Hôm nay mới 11 mà thôi, Cố Kiến Sơn trở về bất quá 5 ngày, liền lại phải đi về. Khương Đường cho rằng hắn ít nhất ở Thịnh Kinh đãi cái 10 ngày nửa tháng. Cái này ôm ấp bất đồng với Ngân Giác, Khương Đường có thể cảm giác được cấm áp cùng huyết nục, người này là tồn tại, này phân thiệt tình là cho nàng. Khương Đường cảm thấy Cố Kiến Sơn so nàng còn nếu không xá, nàng vô vô Cố Kiến Sơn phía sau lưng, nhẹ giọng nói, ta đây đi cho ngươi lấy đồ vật, ta làm thịt khô, ngươi lưu trú trên đường ăn. Có phải hay không tây bắc ra chuyện gì? Ngươi trên đường trở về cần phải tiểu tâm chút. Khương đường không sợ Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc, chỉ hy vọng hắn hộ hảo tự mình, bình an trở về. Trong chuyện gốc Cố Kiến Chu Thăng Trức ở một năm sau, liền điều đến công bộ đều ở năm nay đầu năm, bởi vì nàng đã đến đã thay đổi rất nhiều sự, nàng không biết còn có hay không khác sự đã xảy ra thay đổi. Liền tính là thay đổi, nàng cũng hy vọng là tốt thay đổi. Có khi nàng thật sự tưởng nói cho Lục Cẩm Giao hoặc là Cố Kiến Sơn, trước tiên biết hồi Phủ khẳng định có thể làm chút cái gì. Nhưng bọn họ sẽ tin sao, có thể hay không bởi vì nàng nhắc nhở làm những người khác cuốn tiến cái này lốc xoáy. Vẫn là nói, cảm thấy nàng không phải người, là yêu quái biến. Khương đường không dám mạo hiểm như vậy. Cố kiến sơn ôm một hồi lâu mới buông ra tay, Tây Bắc không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Chỉ là trong tay hắn có binh quyền, hắn một hồi tới, khiến cho trong chiều rung chuyển, chư vị hoàng tử ngò ngoe dục dịch. Hắn là võ tướng, không thể tùy ý thấy quan văn, trong nhà huynh đệ là tránh cũng không thể tránh. Bất quá tuyệt không gặp qua nói chuyện nhiều luận công sự. Cố kiến sơn xem trong chiều hướng gió thay đổi, hôm qua các đại thần thượng Triều lục hoàng tử triệu chân hành sự bất lực, bị hoàng thượng răn dạy, mà ngũ hoàng tử lại được đến khen thưởng. Cố kiến sơn không dám tùy ý phỏng đoán hoàng thượng tâm ý, nhưng hắn cảm thấy mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài. Tứ hoàng tử triệu cấu thiết kế quân tình, đã là thành hoàng thượng một khối tâm bệnh. Càng là tranh, càng sẽ mất thánh tâm. Nghe Lý Đức Thuận nói hạ chiều lúc sau hoàng thượng th Cô Kiến Sơn càng không dám làm cái gì. Hắn chỉ làm nên làm, bảo vệ tốt Tây Bắc. Lúc này trở về ngự triều nên thừa dịp hồ tộc nguyên khí đại thương thừa thắng sông lên. Chỉ là lục hoàng tử bị gian dạy, rốt cuộc là thật là giả, là làm cấp đại thần xem, vẫn là thật cùng ngôi vị hoàng đế vô vọng. Ngũ hoàng tử bị ngợi khen, kia kế tiếp một bước là cái gì, các đại thần có thể hay không thỉnh lập thái tử. cố Kiến Sơn trong lòng trầm trọng một chút, hắn đã cùng phụ thân nói, chớ cuốn tiến đảng phái chi tranh Hiện tại không bỏ xuống được chỉ có Khương Đường, ngươi đi giang nam phải cẩn thận một chút, có việc làm Xuân Đài đi làm. Thường viết thư cho ta, còn có. cố Kiến Sơn tưởng đối Khương Đường nói hầu phủ bên kia hắn còn không có tới kịp nói, nhưng Khương Đường cũng không biết hắn tính toán, liền đem lời này nuốt đi xuống, hảo hảo, chờ ta trở lại. Khương Đường gật gật đầu, ta. Giống như càng là loại này thời điểm, càng không biết nói cái gì. Khương Đường khụ một tiếng, ta chờ ngươi trở về, người khác nói ta sẽ không tin. Liên tính là Xuân Đài nói, ta cũng không tin. Ta chỉ tin người nói. Chẳng sợ Trịnh Thị lại đây, nói cố Kiến Sơn muốn cưới người khác, trong nhà cấp đính hôn sự, nàng cũng sẽ không tin. cố Kiến Sơn trong mắt có ánh sáng nhạt lập lòe, ta cũng như thế. Liên tính hắn mâu thân viết thư, nói khương đường gả cho người khác, hắn cũng không tin. cố Kiến Sơn không có biện pháp lưu lâu lắm, mang lên đồ vật trở về tranh hầu phủ liền khởi hành. Hắn phụng mật lệnh hồi Tây Bắc, chỉ cùng Trịnh Thị nói, để tránh tiết lộ hành tung. Trinh thị dặn dò vài câu, trên đường cẩn thận, thiếu cái gì hướng trong nhà viết thư, chú ý thân thể, ngươi này đi vội vàng, cũng chưa cho ngươi chuẩn bị thứ gì, ngươi nhiều lấy điểm bạc mang theo. Nương không cầu ngươi trở nên nổi bật, chỉ cầu ngươi bình bình an an. Nói xong lời cuối cùng, trinh thị muốn nói lại thôi. Đi thôi, đừng trí hoãn. Cố kiên sơn, đứa con này đi rồi. Trinh thị gật gật đầu, cửa phòng khẩu thân ảnh thực mau liền biến mất. Trong phủ công tử vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi Vốn gì cô Kiến Sơn liền không cần nha hoàn hầu hạ, độc lai độc vãng, hầu phủ người cũng không biết hắn đi rồi. Buổi tối, nàng lại khuyến khích cố Kiến Phong mang theo hai cái đệ đệ cùng nàng phụ thân ăn cơm, cố Kiến Phong nói, cũng đến xem bọn hắn có rảnh rối hay không, lại bộ rất bận, tứ đệ ngũ đệ tất nhiên cũng nội. Hàn Thị trong lòng còn có chút đáng tiếc, này vẫn luôn kéo dài tới đế muốn kéo dài tới khi nào, vẫn là sớm một chút hảo. Đến lúc đó ở trên bàn cơm, nói cái gì đều hảo thuyết. Bất quá! trơ hàn thị phát hiện Cố Kiến Sơn Ly Kinh, phòng trường đều qua đi vài thiên. Nàng phụ thân phái người truyền tin tới, nói là Ngũ hoàng tử bị hoàng thượng ngợi khen, Ngũ hoàng tử nhất phái người tuy rằng trước mắt sẽ không thượng tấu chương thỉnh lập thái tử, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Chỉ xem hôm nay tháng 3 hiến tế, hoàng thượng sẽ làm vị nào hoàng tử đi đâu. Nếu thật là Ngũ hoàng tử, kia này liền ổn. 3 tháng Thanh minh thời tiết gieo trồng vào mùa xuân, nông tang chính là ngự chiều hạng nhất quan trọng sự. Thanh minh phía trước Hoàng thượng sẽ đi thiên đàn hiến tế, khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hỏa. Năm trước, hoàng thượng thân thể không khỏe, làm tứ hoàng tử đại hắn đi. Làm tứ hoàng tử đi cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc trần vương ở tây nam đất phòng vô chiếu không được vào kinh. Nhị hoàng tử tam hoàng tử khi còn bé chết non, lấy trường ấu luận, nên tứ hoàng tử đi Thế an khánh đế đi lên trời đàn hiến tế. Nhưng năm trước tứ hoàng tử không có, tuy rằng an khánh đế vì nhìn Trung Hoàng gia mặt mũi, đối ngoại tuyên bố tứ hoàng tử Minh quý phi bệnh chết Nhưng là người ngoài có thể thấy minh quốc công một nhà rết sát, lưu đài lưu đầy. Năm nay đều có người muốn đi tế thiên. Làm cái nào hoàng tử đi, tổng không thể an khánh đế chính mình lên trời đàn hiên tế. An khánh đế tuổi tác đã cao, thân mình không bằng từ trước, thiên đàn ở ngự phượng trên núi, có mấy ngàn cái bậc thang, an khánh đế đã bỏ không lên rồi. Thượng triều đương thời đầu đại thần ngẫu nhiên có thể nghe thấy hắn ẩn nhẫn cụ ý. Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ làm vị nào hoàng tử đi hiên tế, nhưng tân ý chỉ xuống dưới. Làm các đại thần cân nhắc này cử đến tuột cùng vì sao? Hoàng thượng Phong Ngũ hoàng tử Triệu Diệu vì tần vương, lục hoàng tử Triệu Chân vì đến vương, phía dưới vài vị hoàng tử toàn phong vương vị, liền nhỏ nhất 23 hoàng tử đều có phong hào. Chẳng qua, An Khánh đế ở thánh chỉ thượng nói, nghiệp ở thiên gia phụ tử tình thâm, đặc mệnh chư vị hoàng tử chờ sang năm đầu xuân lại đi trước đất phong. Trong khoảng thời gian ngắn, đại thần ở lén nghị luận sôi nổi. Phong vương quan trọng nhất không phải đất phong cùng tước vị, này ý nghĩa có thể dưỡng tư minh. Giống sa ở Tây Nam Trần Vương, thủ hạ cũng có mấy vạn binh mã. Mà Tần Vương đám người tuy ở Thịnh Kinh, nhưng nhưng dưỡng 2000 tư binh, đây là trải qua An Khánh Đế đặc biệt cho phép. Đó là biết An Khánh Đế có tính kê ở bên trong, cũng làm người đỏ mắt tâm nhiệt, chẳng lẽ thật chờ sang năm đầu xuân đi trước đất phong. Phải biết rằng đất phong cũng không phải là cái gì giàu có và đông đúc địa phương, nhiều là những cái đó tướng sĩ đánh hạ tới thành trì, ba cánh chưa kinh huấn hóa, thu tục bất ham. Hoặc là đi đất phong đương cả đời vương gia hoặc là thủ thịnh kinh vạn giảm giang sơn, ai đều biết như thế nào tuyển. Tần vương mưu sĩ làm hắn trước chờ, ngấm lại tứ hoàng tử vết xe đổ, việc này căn bản cấp không được. Nói câu đại nịch bất đạo nói, An Khánh Đế hiện giờ thân thể đã không được tốt, mỗi ngày ngủ đến thiếu, An cũng ít, lại ngồi ngôi vị hoàng đế, có thể ngồi mấy năm. Tân vương cũng tưởng chờ, nhưng phụ hoàng này bước cờ hạ, rõ ràng là muốn cho chúng ta vài vị hoàng tử đánh lên tới, vốn chính là cái hố. Còn không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Như hắn nguyện, Mưu Sĩ ở trong lòng cảm thán vài câu, nếu nói thông minh, an khánh đế mấy cái nhi tử trung, Tần Vương là thông minh nhất, cũng là nhất có đảm lược chỉ là nhiều lần mạo hiểm. Hắn khuyên đủ, Vương ra cho dù có cái này tâm, cũng đến quan vọng quan vọng lại nói. Tân Vương hỏi, vậy ngươi nói, 3 tháng sơ thiên đàn hiến tế, phụ hoàng hướng vào ai đi? Hắn hướng vào người, nhưng sẽ là tương lai thái tử. Liên sợ không phải thái tử, mà là sống biêng ngắm. Mưu Sĩ cuối đầu, thuộc hạ không dám nhìn đo Nhưng ý đi thuộc hạ xem, vương gia là nhất có cơ hội ngồi trên cái kia vị trí. Thế thiên sự, tốt nhất vẫn là tranh một tranh. Nếu ngày đó hoàng thượng đột nhiên đi, còn chưa lập thái tử, kia đi tế thiên, liền nhưng đại biểu thiên tử. Thần vương hiếp lại con mắt, trước tính, việc này đích xác cấp không được. Nếu là hắn lại nhiều hạng nhất trợ lực thì tốt rồi, chỉ là cố kiến phong vô dụng, không có hắn đệ đệ bản lĩnh, hắn cũng không hảo bức thật chặt. Cố kiến sơn quá khó ra tới, người này cẩn thận đáng sợ. Thần vương như thế Mặt khác mấy vị vương già cũng lén triệu kiến mưu sĩ. Tiến Vương khuôn mặt ôn hòa, hắn chỉ cùng mưu sĩ nói, chờ, phía dưới người không thể vận động, ai tự mình hành sự, để ý đầu. Thanh chỉ thượng mấy chữ, hắn nhớ rõ ràng, phụ tử tinh thâm. Nếu phá cục mấu chốt tại đây, tiêu cấp cũng vô dụng. Tiến Vương còn có một cái một mẹ đẻ ra huynh đệ, bất quá 16 tuổi, hắn tính toán này trận sẽ rẻ dưỡng đệ đệ, đến nỗi nông tang hiến tế cầu phúc, ai ai đi ai đi thôi. So với quỷ quyệt vân Dũng Triều Đình, Khương Đường nơi này liền yên vui nhiều. Trong chiều sự nàng không quan tâm, nàng quan tâm cũng vô dụng. Chính là không biết đã định sự thật có phải hay không có thể thay đổi, Lục hoàng tử kế vị có thể hay không cuối cùng biến thành Ngũ hoàng tử. Bất quá này đối nàng ảnh hưởng không lớn, mặc kệ ai ngồi ngôi vị hoàng đế, nàng đều là làm buồn bán kiếm bạc, hơn nữa lấy Lục Cẩm giao khí vận sẽ không xảy ra chuyện. Khương Đường tính toán sáng mai khởi hành đi Giang Nam, đi theo đồng hành có cửa hàng 5 người, hai cái trưởng quẩy ba cái điểm tâm sư phó còn có yến kỷ đường hoài hề cùng Tùng Lâm, hợp với Xuân Đại, một hàng chín người. Mang đồ vật cũng không ít, các loại làm điểm tâm khuôn đúc cùng nổi, bất qua bánh mì riêu đến qua bên kia mới có thể đánh. Trương trưởng quay đầy ngập hùng tâm trang trí, nghị khai cửa hàng làm buôn bán, ngày sau có thể kiếm không ít bạc. Hơn nữa, đi chi nhánh, bọn họ nguyệt bạc cũng trướng, có thể nào không cao hướng. 11 buổi chiều, khương đường đám người làm tốt lộ dẫn, ngày kế sáng sớm, khởi hành đi Giang Nam. Tân cửa hàng tính toán khai ở hoàn thành 2 tháng 14, mấy người mới đến, Giang Nam phong cảnh rốt cuộc là bất đồng, từ hôm qua ngồi thuyền quá Giang lúc sau, là có thể cảm giác được cảnh sát sai biệt. Dương Liếu Chi đã đâm trồi, xa xem là một mảnh nu hòa màu xanh non, thiên ấm áp, bên đường thành công thốc thành thốc nên xuân. Bên đường bạch tường ngói đen, thật giống một bức tranh thủy mặc. Đoàn người hiện tại khách điếm giàn xếp xuống dưới, lúc này mới 2 tháng phân, khách điếm khách nhân lại vẫn rất nhiều, nhiều là các nơi tới tiểu thương. Chương trưởng quay đám người nghe đường Khương đường là tưởng mau chóng làm tốt, thời gian đầy đủ nói có thể nhìn xem khắp nơi cảnh sắc Bọn họ buổi sáng đến, khương đường tính toán ăn trước trong đó cơm trưa, chờ đến buổi chiều liền tìm lái buôn xem cửa hàng. Khương đường cùng hoài hề đều làm qua việc này, còn tính ngửa quen đường cũ. Giữa trưa, mấy người không ở khách điểm ăn, mà là đi ngõi nhỏ chỗ sâu trong tiểu quán, tìm cơm canh ăn. Giang nam tiểu xào, thanh đạm thơ ngon, Trương tiểu ngư cũng không biết là như thế nào làm, thứ liều tô miệng nhẹ nhàng một nhóc. Bên trong thịt liền hóa rớt. Còn có hầm canh gà, tư vị vô cùng tươi ngon. Xào rau xanh hương vị ngọt thanh, ăn ngon nhất là đông pha thịt, vương vực một tiểu khối, chiếc đũa nhẹ nhàng trọc đi xuống, nước canh cùng dầu chân nhuận ở cơm thượng, quấy cơm ăn tốt nhất ăn bất quá. Hoài hề ăn đôi mắt đều sáng, nàng ở yến kỷ đường làm việc, cũng coi như ăn qua thứ tốt, như thế nào liền so trong phủ đầu bếp làm hảo. Khương Đường nhỏ giọng nói, người ăn triệu đại nương bọn họ làm ăn hồi lâu, đây là lần đầu ăn, khẳng định cảm thấy mới lạ này còn chỉ là cửa hàng nhỏ, địa phương khắc món ăn không chừng thật tốt ăn đâu. Trương trưởng quay đám người vùi đầu cưng khô, cái này cũng không dám coi thường. Bên này điểm tâm có lẽ cũng ăn ngon, làm buôn bán, còn có làm đâu. Buổi chiều, Khương Đường cùng Hoài Hề đi theo lái buôn đi nhìn mấy chỗ cửa hàng. Bên này người ta nói lời nói có khẩu âm, vừa thấy Khương Đường cùng Hoài Hề liền biết là người bên ngoài. Lại xem quần áo trang sức, đều không kém, lái buôn trong lòng liền hiểu rõ. Một gian cùng cũ cửa hàng không sai biệt lắm lại thế nhưng muốn 30 lượng bạc một tháng, hiển nhiên đem hai người đương dê béo tể. Lái buôn vẻ mặt tắc sắc, cô nương tùy tiện hỏi, "Cái này đoạn đường đều là cái này giá? Ta cũng thật không có ngươi, ta cùng ngươi nói à, làm ngươi này sinh ý, ta căn bản không kiếm tiền." Khương Đường cùng lái buôn nói, "Này giá không thích hợp, chúng ta đi nơi khác nhìn nhìn lại." Lái buôn nói, "Kia nhị vị chậm rãi xem, ta liền không tiễn. Chẳng qua, lại tìm khác lái buôn, vô luận bề ngoài nhìn là hàm hậu vẫn là dân trá, đều là cắn 30 lượng bạc. Nếu không phải ở thịnh kinh không sai biệt lắm đoạn đường mới muốn 30 lượng bạc, khương đường có lẽ thật sự cho. Hoài hề cũng sầu, nơi này người cũng quá khôn khéo, chúng ta vừa thấy chính là người bên ngoài, lại đây chính là vì thuê cửa hàng, chậm chế một ngày là một ngày, bọn họ chính là nhận định chúng ta sẽ thuê. Nơi này lại buôn, tất cả đều một cái con đường. Khương đường, nghĩ lại khác biện pháp. Tổng không thể tới Giang Nam, một ngày liền đem cửa hàng thuê hảo, cái gì đều thuận thuận lợi lợi. Giang Nam là phương Nam kinh tế đầu mối then chốt, các nơi thương nhân đều ở chỗ này, thương nhân vốn dĩ liền khôn khéo, ở chỗ này làm nhiều năm như vậy lái buôn, tưởng chính là kiếm tiền. Khương đừng nói, hoặc là chúng ta học học địa phương lời nói, làm bộ chính mình là dân bản xứ, bất quá phải học hảo một trận, nói không chừng còn sẽ làm trò cười. Hơn nữa, bên này lái buôn chúng ta phần lớn đều gặp qua, lại đi khẳng định nhận được chúng ta. Hoài hề cũng nói, cái này biện pháp không được, nói không hảo vẫn là bị liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hoài hề đi theo lục cẩm dao làm hồi lâu suy ý, chẳng qua lục cẩm dao là Bình Dương hầu phủ cô nãi nãi, lại là Vĩnh Ninh hầu phủ con dâu, ai không biết. kia làm buôn bán, quả thực mọi việc đều thuận lợi, ai sẽ đắc tội hầu phủ. Khương đường lại là chính mình bày quán bán đồ vật một đường lại đây, tuy rằng đại lao bản chưa thấy qua mấy cái, tiểu nhân tiểu thương lại là thấy không ít, có thể cùng bọn họ hỏi thăm hỏi thăm phương pháp. Nếu là có người cấp chúng ta chỉ lộ thì tốt rồi. Hoài hề nói, đến lúc đó đưa điểm đồ vật. Đường nước cờ đầu. Hai người ăn nhịp với nhau, Thương Đường cấp khách điếm tiểu nhị một hai bạc vụn, đi theo mượn phòng bếp, suốt đêm làm điểm tâm. Chẳng qua không có bánh mì giêu, chỉ có thể dùng trứng cùng chiên. May mắn làm ra tới hương vị không tồi. Hoài hề còn lại là đi trên đường mua chắp cùng giấy dầu, tặng người đồ vật như thế nào đều phải làm cho đẹp chút. Trương trưởng quay cũng không nhàn rỗi, mang theo một cái khác trưởng quay khắp nơi tìm hiểu tin tức, đi cắp gia cửa hàng đi dạo, tuy không thể so thịnh kinh phồn hoa, Nhưng hoàn thành chợ đêm chạy đến cực vãn, các nơi người đều có thể nhìn thấy, cho nên tiểu lầu tự điển món ăn cũng nhiều. So với thịnh kinh, thương nhân liền càng nhiều, còn có các nơi đặc sản, ở hoàn thành đều có thể nhìn thấy. Trương trưởng quay xem điểm tâm cửa hàng, trên đường có không ít đâu, nhiều là mềm mại điểm tâm. Hắn đứng ở điểm tâm cửa hàng trước quay đột phát kỳ tưởng hỏi, này có hay không bánh kem? Bên này trước quay làm giúp nói, bánh kem không có, bất quá có bánh nướng trứng chảy bánh nướng trứng chảy thịnh kinh quý nhân thích ăn một cân một lượng mật tử, mềm mại tô hương, có thể so thịnh kinh tiện nghi nhiều. Trương trưởng quay hít hà một hơi, này này này, liền bánh nướng trứng chảy đều có. Xem ra điểm tâm giá cũng đến biến biến đổi, không thể thế nào cũng phải dựa theo thịnh kinh tới. Trương trưởng quay muốn hai cân bánh gạo nếp, xem ra lui tới hướng khách nhân, mua bánh nướng trứng chạy thật đúng là không ít, càng thêm mà tưởng chạy nhanh thuê hạ cửa hàng, trang hoàng hảo khai trương. Ngay kế, Khương Đường cùng Hoài Hề lại ra cửa, trong tay còn mang theo đồ vật tìm đắp tuyến người cũng không hảo tìm, không thể là làm điểm tâm sinh ý, Khương Đường ngày sau cũng nghĩ tới tới khai cửa hàng, cho nên tuyển cái tiệm thịt heo lão bản. Người họ đố, thực tinh thần, có điểm béo, nhìn mặt hướng còn có điểm hung, vài lần đi ngang qua thời điểm nghe nói lời nói khẩu âm tuy rằng có bên này điều nhi, lại không giống đứng đắn người địa phương, bên người đi theo mấy cái đồ đệ rất heo, bắt đầu còn tưởng rằng Khương Đường hai người lại đây mua thịt heo. Thịt ba chỉ 13 văn một cân, thịt mỡ 14 văn. Khương Đường đáp lời nói, đều là cái này giới sao, nhưng đừng nhìn chúng ta là nơi khác liền của người. Lão bản thanh đao hướng thất thượng một lượt, yên tâm, một cân thịt mới bao nhiêu tiền, ta cũng không chiếm các ngươi này tiện nghi. Khương Đường cười cười, kia tới hai cân thịt bà chỉ. Nàng thông thông khoái khoái mà cho tiền, sau đó mới lôi kéo hoài hề rời đi. Hoài hề còn tưởng rằng Khương Đường muốn đưa điểm tâm đâu, thế nhưng không có, về điểm này tâm làm ra tới là đang làm gì. Khương Đường nói, là đưa cho cái này lão bản nương tử. Ngươi xem hắn còn có cái nữ đồ đệ, nhìn mới mười mấy tuổi, ta đoán đây là lao bản nữ nhi. Nếu là nữ nhi khẳng định thành hôn, trực tiếp cấp lão bản đưa với lý không hợp, càng không hảo cầu người làm việc. Hỏi thăm hỏi thăm liền biết vị này đỗ sư phó ra ở tại chỗ nào rồi. Hoài Hề cảm thấy có đạo lý, nàng cười nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi rời đi hầu phủ, chính mình quá khẳng định gian nan, nhưng hiện giờ xem, cũng học không ít đồ vật, suy xét sự tình so với ta còn chu toàn. Đại nương tử để cho ta tới Giang Nam ta cũng đến nhiều học nhiều xem. Khương đường ngượng ngùng mà cười cười, tỷ tỷ đừng tự coi nhẹ mình, ta nghĩ đến đều là việc nhỏ, về sau nhân tình lui tới, các loại chuẩn bị, đều đến ngươi tới đâu, nói nữa, rất nhiều đều là cùng ngươi nói. Hoài hề cảm thấy kia cũng không dễ, hảo quá nhất thành bất biến hảo, được rồi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau khen, chạy nhanh đem điểm tâm cho người ta đưa đi. Đưa điểm tâm là hoài hề tới, nàng từ trước đến nay cùng các gia quản sự nhất đẳng nha hoàn giao tiếp, nếu có thành ý làm người tưởng cự tuyệt đều khó. Trực tiếp đem đô Gia Nương tử hống tâm hoa nộ phóng. Giữa trưa, Đỗ Gia Nương tử lưu hai người ăn giữa trưa cơm, thế cho nên Đỗ Lao bản trở về, sững sốt hảo một chút. Hắn nhớ rõ hai người kia, một cái đặc biệt đẹp, một cái khác trên mặt cười vẫn luôn một cái dạng, tưởng không nhớ kỹ đều khó. Hắn dùng ánh mắt ý bảo nhà mình nương tử, Đỗ Gia Nương tử nói, "Này hai người là thịnh kinh lại đây làm buôn bán, một vị họ Khương, một vị họ Lục. Lại đây ở lái buôn trâu đó ăn không ít đau khổ." Chính là tưởng thuê cái cửa hàng Đỗ ra nương tử vẫn là đầu một hồi Thấy như vậy tiêu chí người Nàng còn xem qua hai người hộ tịch cùng lộ dẫn Đều là bổn phận người Nàng cùng phu quân chính là nơi khác tới Tuy rằng mấy năm nay ổn định xuống dưới Nhưng mới tới khi ăn không ít đau khổ Nàng liên không đành lòng Đỗ lao bản trách mắng Người nào đều dám hướng ra mang Đỗ ra nương tử thầm nghĩ Nàng lớn như vậy lại không phải ngốc Chỗ nào còn phân biệt ra là tốt là xấu tới Nói nữa không phải còn có hắn đâu sao. Đỗ lao bản hỏi Khương Đường, các ngươi muốn làm gì, ta nơi này vội cũng không phải là bạch bang. Khương Đường nói, chúng ta muốn làm sinh ý, thuê cái cửa hàng, chỉ là sầu mới đến, đối giá thị trường cũng không hiểu biết, sợ bị lửa. Đỗ lao bản nói, chỉ định xem qua đi. Khương Đường không tỏ ý kiến, thành nam cái kia trên đường, cửa hàng không lớn, một tháng muốn 30 lượng bạc tiền thuê, trừ bỏ tiền thuê, còn có cấp lái like buôn tiền, là một tháng tiền thuê một nửa. Khương đường khó xử nói, này căn bản chính là đem chúng ta đường dương thể. Đố lao bản nói, ta hỗ trợ, có chỗ tốt gì. Khương đường tới phía trước tính quá, nếu lái buôn một tháng nhiều muốn 8 lượng bạc, một năm chính là 96,2, hơn nữa giới thiệu phí, 100 lượng đầu. Nay tiền tự nhiên không thể toàn cấp đô ra người, bằng không nẳng vì sao không cho lái buôn. Vội cũng không thể bạch rút, đều là nhân mạch, húng chi cùng đô ra giao hảo, ngày sau mua thịt cũng phương tiện. Cho nên, Khương đường cùng hoài hề thương lượng, hoặc là cấp điểm tâm, hoặc là cấp bạc. Hoài hề nói, chúng ta là từ thịnh kinh tới, điểm tâm đều là tân hình thức, về sau mỗi khi thượng tân điểm tâm, đều sẽ cấp nhị vị trước đưa một phần. Đương nhiên, nếu là không yêu ăn điểm tâm, đến lúc đó mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới, tân cấp lái buôn gấp 3 cấp đố lao bản, không biết lao bản ý hạ như thế nào. Đố lao bản cảm thấy hoài hề nói chuyện dễ nghe, không phải thanh âm dễ nghe, chính là làm nhân ái nghe, nương tử, người muốn bạc vẫn là điểm tâm. Đô gia nương tử cười nói, liền phải điểm tâm đi. Hoài hề nói, đến lúc đó đưa lại đây, khẳng định đủ ngài một nhà ăn, cái này liền tâm hảo. Cửa hàng sự một giải quyết, còn lại sự chính là nước chạy thành sông. Mặt tiên cửa hiệu 20 lượng bạc một tháng, đoạn đường không phải đặc biệt hảo, nhưng trên đường cũng có không ít người đâu. Trang hoàng sự không cần khương đường nhìn chằm chằm, giao cho hai cái trưởng quầy liền hảo. Lại đây khai cửa hàng, lục cẩm giao tổng cộng cho 500 lượng bạc, đều trong ngược hề chỗ đó, thả có sử dụng đâu Bên này không khương đường sự, nàng cũng không tính toán trở về, ít nhất đến chờ cửa hàng khai trương lại đi. Vạn sự khởi đầu nan, lại đây mở đầu kia một bước, liền thuận lợi nhiều. Trang Hoàng, đắp bánh mì riêu, thỉnh làm rút, chờ đến 2 tháng đế, cửa hàng liền tính toán khai trương. Đỗ sư phó cùng đỗ gia nương tử càng ngày càng liêu đến tới, có lẽ có vài phần là buồn ra duyên cớ. 2 tháng đế khai trương, cửa hàng tổng cộng thượng 5 dạng điểm tâm, khoai nghiền bánh, bánh nướng trứng chảy mặt trang ngàn tầng, mỡ vàng bánh kem Còn có đậu tán nguyên bánh mì Khác hương vị điểm tâm liền chậm giải thượng Cái này là không nổi Khương đường thường xuyên đi trên đường Xem bên này thức ăn, xinh đẹp xinh bí thì hề Có khi ở bên này chuyển nhà chuyển Liền sẽ tưởng về nhà Tưởng điểm kim ô kim quá có được không Tưởng cố kiến sơn Cũng sẽ tưởng lục cẩm dao cùng chiêu ca nhi bọn họ Ước chừng là cái loại cảm giác này Bên ngoài lại hảo, ăn lại nhiều Cũng không bằng trong nhà Chương 92 một mình sinh hoạt thứ 30 thiên Không chỉ có khương đường nhớ nhà Hoài Hề cũng tưởng trở về. Tới chỗ này lúc sau mỗi ngày đều vội chân không chấm đất, nàng là Lục Cẩm dao nha hoàn, mọi chuyện đều đến nhìn chằm chằm, cùng Khương Đường còn không giống nhau. Hoài Hề có thể rõ ràng mà cảm giác được Lục Cẩm dao đối Khương Đường khách khí cùng coi trọng, cái loại này coi trọng cùng đối với các nàng là bất đồng. Bất quá, các nàng vốn chính là nha hoàn, nha hoàn nghe chủ tử, là đương nhiên. Giống Lục Anh, tính toán cùng trong phủ hạ nhân thành thân, nhập tử cũng liền như vậy quá, về sau sinh hạ hài tử Sẽ đi theo trong phủ tiểu chủ tử Chỉ là thế gian sự thật kỳ diệu Từ trước đều là nàng mang theo khương đường làm việc Hiện tại nàng muốn đi theo khương đường Liền cẩm đường cư trưởng quầy Cùng sư phó nhóm cũng là nghe khương đường Làm hoài hề trong lòng có chút vi diệu Nàng nếu là không đem Trong lòng này điểm mấu chốt qua đi Về sau cũng cứ như vậy Đến trầm rãi nghĩ kỹ mới là nhan hạ rất nhiều khương đường còn tới bên này Nhìn nhìn thịt dê giá 30 văn một cân Cùng thịnh kinh không sai biệt nhiều Thịt bò như cũ hiếm thấy, nếu là nàng có thể từ Tây Bắc lấy thịt bò, đó chính là độc nhất phân. hô tộc thịt bò so chết giả trâu cải thịt càng tốt ăn, cũng càng nộn, thích hợp nấu cái lẩu, sao ăn, rau trộn cũng đúng, mà nơi khác thịt bò thích hợp hầm ăn. Khương đường xem hoàn thành người nhiều, xinh ý hẳn là hảo làm, nàng tưởng nhiều tích có điểm tiền, đến lúc đó tới hoàn thành mở tiệm lẩu, trừ bỏ tiệm lẩu, còn có ăn vặt quán. Nếu là có thể, lúc này liền trước kinh doanh ăn vặt quán, làm đâu chắc đấy giống cẩm đường, cư giống nhau. Đương nhiên, làm buôn bán cũng đến tuyển một cái bên này bán thiếu thức ăn, giống hoành thánh sủi cảo bánh bao đều có bán, còn có các loại bánh điểm tâm, hoàn thành bên đường có bán bánh gạo, gạo nếp nhật nhạt đánh một tầng đế, trung gian một tầng đậu nành mặt, sau đó phóng một tầng thật dày đậu tán nhuyễn, lại phóng một đại ngũ hoa hồng tương. Như vậy đặt ở nho nhỏ chúp thế trưng, chớ hoa hồng tương hương khí thấm tiến đậu tán nhuyễn, này liền trưng hảo, lúc sau sối thượng đường đỏ nước cùng đậu phộng tóe nho khô. Một tiểu cái liền phải 6 văn tiền. Tiện nghi điểm cũng có thiết bánh bán, cũng là gạo nếp lốp nền, bất quá trung gian phóng một tầng đại táo, chưng thục lúc sau trực tiếp ăn nhập khẩu ngọt thanh, nếu là chấm đường trắng ăn, hương vị càng tốt, hỗn chưng thục mức táo, mềm mại thơm ngọt, một tiểu khối chỉ cần 1 văn tiền. Khương Đường mua 6 văn tiền một khối, ăn là ăn ngon thật, mấy khẩu liền ăn xong rồi, tuy rằng là ngọt khẩu, nhưng ăn lên sẽ không nhị. Đến lúc đó nàng cũng có thể đi thịnh kinh bán cái này, ăn quán bán đều là hàm tay khẩu còn không có ngọt khẩu thức ăn. Lại nói cái này cũng có thể đương tiệm lầu ăn vặt, trước kia tiệm lẩu nam khác nhiều, hiện giờ cũng có các gia nương tử nhóm lại đây, các nàng thích nhất đồ ngọt. Chờ ngay mùa hè có băng, có thể làm đủ loại đồ ngọt, hẳn là cũng hảo bán. Khương Đường tới hoàn thành một hồi không thể đến không, đi thời điểm chỉ có nàng, Hoài Hề Xuân Đài cùng Tùng Lâm một đạo trở về, hai chiếc xe ngửa cũng đủ, trống không địa phương có thể nhiều mang chút địa phương thức ăn. Giống vài vóc, thêu phẩm, còn có ở nông thôn thổ đặc sản. Khương Đường mua không ít. Mua xong lúc sau cùng đố ra nương tử hỏi thăm hỏi thăm, còn có cái gì ăn dùng. Đố ra nương tử cảm thấy Khương Đường tinh thật sự, lớn lên đẹp đầu góc cũng thông minh, trên đường bán chính là cấp người bên ngoài, không thể ăn còn quý. Người nếu là muốn theo phẩm, đi trong thôn tìm tú nương, thoáng nhiều cấp chút tiền, mấy ngày là có thể cho người theo hảo, ăn cũng có thể tìm các nàng làm, thịt khô thịt muối, còn có các loại đồ ăn thịt khô làm. Khắc liền không có, có chút không thế nào ăn ngon. Khương đường nói kia thật đúng là cảm ơn tỷ tỷ. Đỗ ra nương tử hỏi, đều là việc nhỏ, nghĩ như thế nào mua đồ vật, các ngươi đây là tính toán đi trở về. Khương đừng nói, chờ cửa hàng sinh ý ổn định mấy ngày liền đi, trong nhà cũng có việc, lần này ra tới thời gian quá dài. Đỗ ra nương tử còn tưởng rằng hai người thành thân, không bỏ xuống được trong nhà lao nhân hài tử, nàng trong mắt có nhàn nhạt hâm mộ, ta xem sinh ý tốt đến không được, bán điểm tâm cũng ăn ngon, trước kia, ta nhưng chưa từng ăn qua loại này điểm tâm, cửa hàng sinh ý hảo Ngươi cũng không cần lo lắng. Ở bên này đã lâu rồi ăn đều là bánh đậu xanh trái thơm tô này đó, còn có đủ loại bộ dáng tinh xảo điểm tâm, ăn ngon là ăn ngon, nhưng ăn lâu cũng nghị. Nói thật, hiện tại khai cửa hàng, thời cơ chính vừa lúc. Khương đường xem sinh ý là không tồi, hơn nữa ngay từ đầu bán sẽ tặng chút tiện nghi khoai nghiền bánh, mua người liền càng nhiều. Hoàn thành người cũng ái uống trà, chương trưởng quay cũng là nhân tinh. Nghe nói hoàn thành phía dưới một chi phủ bởi vì thu nhận hối lộ, bị bắt giữ hồi kinh Bên này ngắn hạn nội sẽ quảng nghiêm một ít. Chính là không biết này chi phủ lại là ai người, ở chỗ này, không cái chỗ dựa, chỗ nào dám làm những việc này. Khương đường bái phòng xong đô ra nương tử, liền hồi cửa hàng. Cửa hàng phía sau mang sân, có vài gian phòng, nàng cùng hoài hề trụ mở gian, tự nhiên không cần lại tiêu tiền trụ khách điếm. Trương trưởng quay người gặp việc vui tâm tình sẵn khoái, cùng Khương đường hoài hề nói ngày thứ nhất kiếm lời bao nhiêu tiền. Tổng cộng 23 lượng bạc, tuy rằng so ra kém thịnh kinh cửa hàng. Nhưng rốt cuộc hoàn thành không như vậy nhiều thế ra, có tiền tuy nhiều, nhưng của cải không có thỉnh kinh những cái đó thế gia phong phú. 23 lượng bạc liền đủ một tháng tiền thuê. Con chỉ là ngày thứ nhất, thả còn có kiếm đâu. Hoài hề cũng cao hứng, bởi vì vội cửa hàng sự, Lục Cẩm Dao không thiếu cho nàng tiền thưởng, có thể kiếm tiền hảo, nàng cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Hai người tính toán lại lưu 3 ngày, xem bên này không có gì sự, liền trở về. Cơ hội thịnh kinh Không sai biệt lắm sơ 6 sơ 7 như vậy, còn có thể đuổi kịp gieo chồng vào mùa xuân. Chẳng qua, chờ đến khai trương ngày thứ ba, liền có người đã tìm tới cửa. Người đến là hoàn thành lớn nhất điểm tâm cửa hàng phẩm tô trai trường quầy, người họ Trúc, thư sinh bộ dáng, nói chuyện nho nhã lễ độ. Tới hỏi trước cửa hàng ai có thể làm chủ, hắn có việc thương lượng. Khương Đường nhìn về phía Hoài Hề, Lục Cẩm Dao là cửa hàng chủ nhân, Hoài Hề lại là Lục Cẩm Dao người, tự nhiên từ nàng làm chủ. Hoài Hề tiến lên một bước, nói không biết có chuyện gì thương lượng, thỉnh tiên tiến tới nói đi. Tân cửa hàng tuy trang hoàng hảo, cũng làm thượng sinh ý, nhưng không có đại khách địa phương, chỉ có thể đi trước chương trưởng quầy trong phòng đi. Khương đường đi pha trà, ở phòng bếp do dự trong chốc lát, trước pha một hồ, lại làm đỗ sư phó nấu hồ trà sữa, liền ấn bình thường nhất nấu, trước không vội mà đưa vào đi. Người này lại đây, nói chuyện có lễ có độ, thương lượng hẳn là không phải chuyện khác, phòng trừng cùng điểm tâm có quan hệ. Cầm đường cư tuy rằng mới vừa khai trường, Nhưng điểm tâm hình thức mới lạ, hốn hổ còn có thịnh kinh tới bánh nướng trứng chảy. Tuy rằng đều kêu bánh nướng trứng chảy, nhưng hương vị có khác biệt. Liên tính không biết các nàng là thịnh kinh tới, lại đây khai chi nhánh, chỉ sợ cũng có thể đoán được cửa hàng sinh ý hảo, ngày sau chậm dại phát triển, sinh ý sẽ càng tốt. Nếu Hương Đường là hương trai lão bản, phòng trừng sẽ nghị thu mua, chỉ một cái cửa hàng nhỏ, thu mua xong hết mọi chuyện, đối chính mình sinh ý còn có chỗ lợi, loại sự tình này làm gì không làm. Khương Đường chính là không dự đoán được hôm nay tới nhanh như vậy. Khương Đường bưng nước trà đi vào, chỉ nghe Hoài Hề nói, phẩm tô chai có thể nhìn chúng, chúng ta cầm đường cư, ta nơi này tự nhiên là cao hứng, dù sao cũng là mới vừa khai cửa hàng, không thể so phẩm tô trai vài thập niên cửa hiệu lâu đời. Chẳng qua, chúng ta này cửa hàng cũng thuê, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, tuy rằng lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nhưng cũng tưởng chính mình thử một lần, chúc trưởng quầy mời trở về đi. Chúc trưởng quay vừa rồi thuyết minh ý đồ đến Trước nói cửa hàng sinh ý hảo, lại khen điểm tâm sư phó công nghệ hảo, cuối cùng nói, ăn ngon như vậy điểm tâm, khuất cư tại như vậy hẹp hòi mặt tiền cửa hiệu, thật sự bị khuất. Trúc trưởng quay nói cực kỳ dễ nghe, nếu không phải tới đoạt cửa hàng, hoài hề có lẽ đã sớm tâm hoa nộ phóng. Trúc trưởng quay nói cùng với tại như vậy tiểu nhân cửa hàng, khách nhân đều tìm không thấy, không bằng đi phẩm tô trai Nơi đó địa phương đại, khách nhân cũng nhiều, bọn họ là có khách quen, đến lúc đó phẩm tô trai có tân chiêu bài. Cầm đường, cư điểm tâm bán sẽ tăng nhiều. Ở trúc trưởng quay xem ra, đây là đôi bên cùng có lợi sự. Nhưng ý thì hoài hề xem, chính là rõ ràng có thể minh đoạn, còn một hai phải cấp điểm bạc, hảo có vẻ phẩm tô trai bao lớn độ, hình như là bàn ân giống nhau. Hoài hề nghĩ biện pháp cùng trúc trưởng quay chu toàn, chỉ cần cắn định cửa hàng tiền thuê nhiều, nghĩ đến phẩm tô trai cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng trúc trưởng quay cũng không bương khẩu, lục cô nương như vậy chính là ý kiến nông cạn, cửa hàng tiền thuê một tháng mới hơn 22. Sơ ngày sau sinh ý hảo một ngày là có thể kiếm trở về, hà tất so đo này đó tiền trinh, ngươi nói có phải thế không? Trúc trưởng quay bộ mặt nho nhã, còn dự mỹ cẩn, nói như vậy cũng không có vẻ hùng hổ oai người, ngược lại là một bộ vì cẩm đường cư suy xét bộ dáng. Hoài hề nhìn mắt Khương Đường, chỉ cảm thấy Trúc trưởng quay khó chơi vô cùng, Trúc trưởng quay, vị này chính là ta muội tử, Điểm Tâm cửa hàng sự, nàng cũng có thể nói thượng một vài. Trúc trưởng quay chỉ nhìn thoáng qua liền sai khai ánh mắt. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chúc mộ vừa thấy cô nương, đều không biết nói cái gì cho phải, ta này ăn nói vụ về, còn thỉnh cô nương hỗ trợ khuyên nhủ lệnh tỷ. Khương đừng nói, tỷ tỷ, ta mới vừa tiến vào, mới nghe thấy được vài câu, chúc trưởng quay nói đem điểm tâm phóng tới phẩm tô trái bán, chính là vì việc này. Hoài hề gật gật đầu. Khương đừng nói, kia như thế nào cái bán pháp, đi phẩm tô trái bán, tổng không thể bạch dùng các ngươi mặt tiền cửa hiệu đi, còn sẽ viết đây là chúng ta cầm đường cư điểm tâm. Trúc trưởng quay cười cười, đến lúc đó sẽ đều ra một cái tiểu nhân quay mặt, các cô nương cũng biết cửa hàng không hào thuê, lại có chúng ta cửa hàng chiêu bài, cho nên mỗi dạng điểm tâm chỉ chịu nhị thành lợi nhuận. Tự nhiên còn sẽ viết cẩm đường cư điểm tâm, cái này yên tâm. Chỉ là đến lúc đó khách nhân sẽ cho rằng cẩm đường cư là phẩm tô trai phía dưới, bất quá thay đổi cái tên thôi. Khương đường, trúc trưởng quay uống trước khẩu trà giải khác, muốn ta nói, các người dứt khoát đều thối lui một bước được, cửa hàng chúng ta vô pháp lui. Trúc trưởng quầy cũng đừng nói làm chúng ta khó xử nói, chúng ta không cần phẩm tô trai chẳng sợ ở trúc trưởng quầy trong mắt là tiền trinh, ở chúng ta xem, còn lại không được đâu. Điểm tâm sao, tỷ tỷ liền chọn một hai dạng tốt đi phẩm tô trai lấy lòng, phẩm tô trai mặt tiền cửa hiệu đại, đối chúng ta cũng có bổ ích có phải hay không. Hoài hề nháy mắt liền minh bạch khương đường ý tưởng, cầm đường cư có không ít điểm tâm, là người ngoài nhìn là có thể học cái 6-7 thành, cùng với chờ cuối cùng làm cho bọn họ học còn kiếm tiền không bằng giá cao tiền cấp bán đi. Đến lúc đó treo lên cẩm đường cư tên, còn có thể cấp cửa hàng mời chào sinh ý. Khó liền khó ở trúc trưởng quầy cũng không phải ngốc, hắn trong lòng một chút ít tính kế đều là vì chính mình suy nghĩ. Hoài hề nói, hồ nháo, ngươi đi xuống, không ta cho phép không được tiến bảo. Khương đường vô thố mà nhìn mắt Hoài hề, chính là chúng ta cửa hàng còn có đồ uống. Hoài hề, đi xuống. Khương đường năn nỉ nói, tỷ tỷ Khương đường cấp cái ly tục thượng trà. Hoài hề đem chung trà đẩy một bộ động khí bộ ráng. Nay thật là khó xử nàng, đối với Khương Đường làm động khí bộ ráng. Khương Đường xách theo ấm trà liền đi ra ngoài. Chờ Khương Đường đi ra ngoài, trúc trưởng quầy hảo nôn khuyên bảo, lệnh muội nói không phải không có lý, cô nương cũng hảo hảo ngắm lại, chúng ta phẩm tô trai là lấy ra thành ý tới, thật sự không được ấn khắc mội biện pháp cũng thành. Hoài hề nói, ta vẫn là làm ta hảo hảo tưởng đi, trúc trưởng quầy ngươi cũng chỉ là trưởng quầy, sợ làm không được cái này chủ. Nếu cầm đường cư còn ở lấy đồ vật qua đi bán có hại chính là phẩm tô trai chúng ta sao không biết xấu hổ Trúc trưởng quay nói yên tâm cái này chủ ta còn là làm cô Nương không yên tâm nói có thể lập tức thêm công văn đi quan phủ lại không phải chỉ có một nhà điểm tâm cửa hàng như thế như thế nào không làm chủ được đâu hoài hề câu mày nói chúng ta cửa hàng hiện tại chỉ có 5 dạng điểm tâm nhưng chuẩn bị đích xác thật không ngừng này năm dạng nghĩ đếnúc trưởng quay cũng nghe ra tới chúng ta là thỉnh kinh người ở bên kia cũng có cửa hàng. Bên kia cửa hàng đại, khách nhân còn có thể tại bên trong ăn cái gì uống trà, hiện giờ mặt tiền cửa hiệu tiểu, có giống nhau nước trà, lại đây liền không thể bán. Trúc trưởng quay hiếu kỳ nói, cái gì nước trà? Hoài Hề hướng bên ngoài hô một tiếng, "Muội muội, Người đem chúng ta cửa hàng đồ uống đoan một ly cấp Trúc trưởng quay nếm thử." Lúc này đợi hồi lâu, trong lúc Hoài Hề một câu cũng chưa nói, Trúc trưởng quay trên mặt thần sắc khẽ nhúc nhích, giống đang chờ đợi, cũng giống ở châm trước. Qua 15 phút Khương Đường mới bưng trà sữa tiến vào, chúc trưởng quầy nếm thử xem đi. Bởi vì thịnh kinh bán trà sữa cửa hàng nhiều, phía sau cửa hàng sư phó lại hướng bên trong bỏ thêm rất nhiều đi tanh hương liệu. Cùng khắc vẫn là có điều bất đồng. Chẳng qua lúc này đỗ sư phó nấu chính là bình thường, hương vị không có mặt sau làm được hảo. Chúc trưởng quầy nếm một ngụm, kinh ngạc nói, đây là sữa bò cùng hồng trà một khối nấu. Khương Đường nói, nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi, bất quá trưởng quầy cũng có thể trở về nghĩ lại. Chúng ta tự nhiên hy vọng điểm tâm cùng nước trà ở nhà mình cửa hàng bán. Ngày mai chúng ta cũng tính toán hồi thịnh kinh, một cái cửa hàng nhỏ mà thôi, chúc trưởng quầy không cần hao tâm tốn sức. Hoài hề nói, muội muội người ít nói vài câu. Chúc trưởng quay suy nghĩ trong chốc lát, liền đem công văn ký. Bởi vì đây là trà sữa, cũng không có giấy dầu bao, tương đương với đem phương thuốc bán cho phẩm tô trai Một khi đã như vậy, lợi nhuận chia làm cầm đường cư chiếm 6 thành, phẩm tô trai chiếm 4 thành. Ngày sau cầm đường cư như cũ có thể bán. Nhưng trước mắt là bán không được, rốt cuộc cửa hàng không lớn, dung không giới khách nhân ở cửa hàng bên trong ăn. Chờ đem trúc trưởng quay tiễn đi, hoài hề hướng Khương Đường cười cười, nàng nắm lấy Khương Đường tay nói, lúc này nhưng ít nhiều ngươi. Nàng cũng coi như là hoàn toàn tiêu tan, về sau lại sẽ không nghĩ đua đòi. Mọi người có mọi người hảo, Khương Đường vốn là thực hảo. Hoài hề nói, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Trúc trưởng quay nhìn thật sự khó chơi. Nếu là chúng ta đi rồi, còn không biết trương trưởng phải ứng phó không ứng phó đến lại đây. Hiện tại yên tâm, quá mấy ngày liền có thể an tâm hồi kinh. Khương Đường nói, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, dù sao luôn có người học, còn không bằng cầm đi bán cái hảo. Hắn tưởng dựa chúng ta ôm khách, chúng ta chưa chắc không thể dựa hắn. Phẩm tô chai chiêu bài, có thể so cẩm đường cư vang dội nhiều. Còn có một chuyện, Khương Đường trước khi đi phải làm. Nàng không thể đến không. Khương Đường xem đô gia nương tử cũng rất tâm nhiệt làm buôn bán kiếm bạc. Hơn nữa cùng Đô Gia quan hệ không thể đoạn, cho nên phải nghĩ biện pháp làm vững chắc một chút. Khương Đường tưởng cùng Đô Gia nương tử kết phường làm điểm tiểu sinh ý, đến lúc đó nàng lại qua đây, có cơ sở, sinh ý cũng có thể hảo làm một chút. Nghĩ đến Đô Gia là bán thịt heo, mua thịt tiện nghi lại phương tiện, Khương Đường liền nghi bán món kho. Này đối Đô đố Gia tới nói lại thích hợp bất quá. Biết Khương Đường ý đồ đến, Đô Gia nương tử muốn thử xem, lại không quá dám. Cho tới nay nàng đều là chiếu cô trong nhà già trẻ. Liên Nữ Nhi đi theo nàng phụ thân học rất heo, nàng còn phải cấp người trong nhà nấu cơm đâu. Nhưng nhìn Khương Đường, nói không hâm mộ là giả, nàng cũng không biết kiếm tiền là cái gì tư vị. Nói nữa, nàng nấu ăn hương vị cũng không tồi, sao liền không thể thử xem đâu. Khương Đường khuyên đủ, tỷ tỷ, cửa này sinh ý ngươi nếu không làm, cũng thật liền không ai làm. Đổ ra nương tử bán món kho, vừa lúc đố lao bản rất heo, có không ít phủ tạng, nhà mình mua thịt, đều là phí tuần giới. Mua điểm vịt một khối kho lại dùng đậu phụ khô trứng gà này đó phụ liệu, làm món kho khẳng định cũng ăn ngon. Khương đường đã lấy lòng hương liệu, chính là còn không có tới kịp làm, chỉ hỏi trong nhà có không có thịt, tỷ thị tỷ thị có thể hưởng qua lúc sau lại làm quyết định, đến lúc đó cũng hỏi một chút đố lao bản, nghe một chút hắn ý kiến. Đố ra nương tử gật gật đầu, thịt là có, ta đây nếm thử hương vị, nhưng đừng ngươi làm ăn ngon, ta làm không được, vậy không hảo bán. Chỉ là này cách làm thật sự đơn giản, đem thịt chất thủy, Sau đó hợp với băng gạc bao tốt hương liệu bỏ vào trong nồi nấu liền thành, đô gia nương tử chỉ dùng nhìn hỏa. Khương Đường, này liên hảo. Khương Đường chắc chắn đô lao bản sẽ đồng ý, bởi vì đô lao bản xem đô gia nương tử ánh mắt cùng cố kiến sơn xem ánh mắt của nàng giống nhau. Cái loại này ánh mắt Khương Đường cũng nói không rõ, nhu hỏa lại có điểm bất đắc dĩ, giống như có thể duy trì đối phương làm bất luận cái gì sự. Đô gia nương tử nói, kia thành, ta cũng hỏi một chút người trong nhà ý tứ. Khương Đường. Ra đây liền đi về trước, ngày mai lại qua đây. Đúng rồi, nơi này trừ bỏ thịt còn có thể phong khác. đồ ra nương tử gật gật đầu, ân, đà tạ khương cô nương. Chờ đố lao bản mang theo nhi tử nữ nhi nhóm trở về, trên bàn đã nhiều hai bàn đồ nhắm rượu. nhan sắc thơm hậu, là tương màu nâu, nhưng thật ra nghe không thấy cái gì mùi vị, chỉ là trong nhà xoay quanh mùi thịt. Đố lao bản thô thô vừa thấy, một mâm thịt kho, một mâm khoai tây phiến cùng đầu hủ ti. Hắn nói, ngươi làm vẫn là mua. Cũng chưa rượu, lộng cái gì đồ nhắm rượu. Đố ra nương tử lại bưng lên xào cải trắng cùng xào rau tâm, cơm là nhị hợp mặt màn thầu, còn có một chậu cháo. Xem như ta làm đi, nếm thử, có hay không từ bên ngoài mua ăn ngon. Đố lao bản dết heo, trong nhà nhật tử so nhà người khác muốn hào đến nhiều, mỗi ngày đều có thể thấy thịt. Chỉ là ăn vẫn là hai trộn lẫn mặt màn thầu, rốt cuộc trong nhà hài tử nhiều, ăn cũng nhiều. Muốn cấp hài tử nói thượng tức phụ, vẫn là đến tỉnh dùng. Đỗ lao bản chờ người một nhà đều ngồi xuống mới cùng nương tử động chiếc đúa, hắn ăn khẩu đầu hủ ti, liền một ngụm, đôi mắt liền chuyển bất động. Không chỉ có ăn ngon, hảo thập phân ngon miệng, đầu lưới thượng quanh quẩn điểm điểm cay vị, còn mang theo ngọn, cùng bên ngoài bán món kho không giống nhau. Chính là có điểm phía trên, mặt trên còn bọc nước kho, hắn nương tử tay nghề cũng thật không tồi. Đỗ ra nương tử họ vu, nàng cho chính mình gắp khối thịt, lại cấp đỗ lao bản cùng mấy cái hài tử gắp, nếm thử thịt, đừng quang dùng nữa. Kỳ thật cũng coi như không thượng ta làm, đây là Khương cô nương làm. Đỗ lao bản nói, ngươi cách xa nàng điểm, nàng chuẩn có việc nhi tìm ngươi, vô sự hiến ấn cần, phi gian tức đạo. Hắn cắn khẩu thịt, quả nhiên thịt càng tốt ăn. Mấy cái hài tử ăn ngầu nghiến, rõ ràng trong nhà thường ăn thịt, nhưng rất giống không ăn qua thịt giống nhau. Có việc cũng là chuyện tốt vù thị nói, Khương cô nương tìm ta kết phường làm buôn bán, liền bán cái này món kho. Ta tưởng thử làm làm đâu, liền trước bán, dù sao ngươi rất heo cũng có phủ tạng, đều có thể làm bán. Nàng nói đại tràng gan heo đều có thể kho ăn, còn có khác, ngươi xem khoai tây đều có thể làm ăn ngon như vậy. vu thị cảm thấy chính mình muốn làm, nàng cũng nghĩ ra đi làm buôn bán kiếm tiền. Đỗ lao bản một một khuôn mặt nói, chỗ nào có như vậy nhiều phủ tạng cho ngươi làm một kho. Vũ thị cười nói, ngươi liền nói đồng ý không đồng ý đi. Đỗ lao bản gật đầu, ngươi đều nghĩ kỹ rồi còn tới hỏi ta, kia làm đi. Ngay kế, khương đường lại tới đâu ra. Nàng không ở hoàn thành sự tình đều yêu cầu vu Thị tới làm lụng vất vả cho nên chia làm khẳng định không thể giống ở thịnh kinh giống nhau cấp vu Thị Nhị thành nhưng có thể hay không bán đi, xem vẫn là phương thuốc cho nên chia làm định chính là nàng lấy 6 thành vu thị lấy 4 thành mỗi tháng chia hoa hồng trực tiếp đưa đến cầm đường cư đến lúc đó từ trường trưởng quay tiện đường cho nàng mang về tới. tớiương trưởng quay tuy quản hoàn thành sinh ý nhưng mỗi tháng đều trở về một chuyến đưa lợi tức cùng sổ sách vu Thị không có gì ý kiến Đô ra tại nơi đây an ra mười mấy năm, bốn thành, tiểu một nửa đâu. Nàng làm Khương Đường yên tâm, nàng ở chỗ này người là sẽ không chạy. Nàng cũng không phải giờ cho bị bậm người, cũng không biết được không bán. Chỉ là kia đều là nàng chính minh sự. Khương Đường tính toán ngày mai hồi thịnh kinh, trước ngồi xe ngựa đi bến tàu, sau đó đổ giang, lại ngồi xe ngựa. Thời tiết tốt lời nói ba ngày cũng liền đi trở về. Lúc này tới vô dụng Xuân Đài làm gì, khiến cho hắn hướng Tây Bắc tặng hồi âm. Nàng tới Giang Nam không sai biệt lắm một tháng, thấy bất đồng với thịnh kinh cảnh sát, hành hoa, cây đảo, cảnh liễu. Cũng thấy nước sông cùng con sông, không biết cố Kiến Sơn có hay không nhìn thấy quá. Nàng còn không có gặp qua Tây Bắc Tuyết Vực, cố Kiến Sơn cũng chưa thấy qua Giang Nam phong cảnh, ngày sau nếu là có cơ hội, có thể cùng đi xem. Bên này tính toán đi rồi, hoài hề lại dặn do trương trưởng quầy nói mấy câu, đại sự chính ngươi quyết định, thật sự quyết định không được, lại hồi kinh tìm đại nương tử làm chủ. Đây cũng là lục cẩm giao ý tứ, rốt cuộc ngoài tầm tay với. Trương trưởng quay trong lòng hổ thẹn, nay đại sự đều là hoài hề cô nương cùng Khương Tiểu chủ nhân cấp xử lý, hắn cũng không giúp đỡ được gì. Trương trưởng quay nói, yên tâm, tiểu nhân nhất định hảo hảo kinh doanh cửa hàng. Hoài hề nói, còn có một câu, đại nương tử từ trước cũng nói qua. Có việc nàng có thể làm chủ, nhưng đừng chờ làm ra cục diện rồi rắm lại làm nàng thu thập. Đến nỗi như thế nào đem khống này hai người, toàn xem trương trưởng quay chính mình. Bằng không muốn hắn cái này trưởng quầy làm cái gì? Trương trưởng quầy gật gật đầu, tiểu nhân vẫn luôn ghi nhớ những lời này. Hoài Hề không có khác muốn dặn dò, đến nỗi Trương trưởng quầy có thể hay không làm giả chứng, từ giữa vứt nước luộc, Hoài Hề cũng không dám vọng đoạn. Nếu là tiểu đánh tiểu nháo, Lục Cẩm Dao bên kia có thể mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt qua đi, nếu là đại, giấy không thể gói được lửa. Chỉ xem Trương trưởng quầy có phải hay không người thông minh. Nay xương xử lý tốt, Khương Đường cũng không quản Vu thị bên kia suy nghĩ. Xe đẩy lò nấu rượu đều đến nàng chính mình mua, chờ trở, trở về lúc sau nàng lại hướng bên này gửi ớt cay hương liệu, món kho hương vị còn có thể càng tốt. 3 tháng sơ tam khởi hành, 3 tháng sơ 7 buổi sáng đoàn người rốt cuộc tới rồi thành kinh, trước đưa khương đường về nhà, lại hồi hồi phủ. Xuân Đài sợ người thấy, ở cửa thành chỗ đó liền xuống xe, trực tiếp đi Cố Kiến Sơn thôn trang. Đi khi khương đường còn sẽ nhìn xem bên đường cảnh sát, trở về thời điểm chỉ ngóng trông lại mau một chút. Liên Hoai Hề đều có thể nhìn ra tới. Khương Đường sốt ruột trở về. Hoài Hề trở về lúc sau muốn lập tức hồi phục, cùng Lục Cẩm Dao hồi bẩm các loại công việc, này lập tức liền gieo trồng vào mùa xuân, nàng còn phải hướng các nơi thôn trang chạy, cũng không chịu ngồi yên. Bất quá, hẳn là sẽ có hai ngày giả. Khương Đường tưởng trở về xem điểm Kim O Kim, còn có nàng sinh ý, lúc này trở về có thể thu không ít bạc đâu. Nàng ra tranh xa nhà, liền sợ trở về hỏng bét. Hoài Hề nói, "Này tháng 3, vội một trận liền thanh nhàn, các gia lại muốn làm miến hội." Mỗi năm đều như vậy. Đúng rồi, lục anh 3 tháng 26 xuất gác, quá mấy ngày phu nhân nên đem nàng điều đến chính viện đi. So sớm định ra muốn sớm chút, vốn dĩ nghĩ tháng 5 phân thành thân. Khương đường gật gật đầu, Ấn, ta ngày thường không có phương tiện qua đi, ngươi nói cho nàng, nàng thành thân ta nhất định qua đi uống rượu mừng. Hoài hề hứ một tiếng, tuy rằng Khương đường sẽ đi qua uống rượu mừng, nhưng thời gian càng lâu, các nàng tình cảm chỉ sợ càng lúc càng mở nhạt Một người đi quá nhanh, những người khác đi quá chậm Có khi, nàng cũng hoài niệm khương đường ở hầu phủ Nhật tử. Chờ Tùng Lâm đem trên xe đồ vật rỡ xuống tới, Khương Đường hướng hoài hề phất phất tay, "Ta đây đi trở về, ngươi trên đường cẩn thận." Nhìn xe ngựa đi xa, Khương Đường mới mở khóa vào cửa. Điểm Kim Ô Kim vừa mới vẫn luôn tê ở, Khương Đường sợ hai người bọn họ quấy rối, liền chính mình dọn đồ vật đi vào. Môn vừa mở ra, hai chỉ lớn một vòng cổ trực tiếp hướng Khương Đường trên người phát, nếu không phải nàng sức lực đại, chuẩn đến bị phát ngục. Điểm Kim Ô Kim vây quanh nàng liếm. Vẫn luôn ở ha hơi, Khương Đường một tay sờ một con, hảo hảo, lớn lên cũng thật chắc định. Không đem nàng đã quên. Chờ buổi tối Lưu Đại Tẩu trở về, Khương Đường mang theo từ hoàn thành mua đồ vật đi bái phòng. Lưu Đại Tẩu kêu kêu một cái ngượng ngùng, cho ta mang này đó làm gì, chúng ta quê nhà hàng xóm, uy điểm kim ô kim là thuận tay chuyện này. Khương Đường, Tẩu tử cũng nói, chúng ta là hàng xóm. Lưu Đại Tẩu càng ngượng ngùng, rốt cuộc không phải nàng Uy nàng tiểu nhi tử cùng đại nữ nhi. Đối chuyện này nhiệt tình cực kỳ, mỗi ngày đúng hạ lùi cầu đi. Ăn chính là thịt quán người tới đường gà gan vịt gan nấu chín, đều là thịt, hào vi thực. Cũng chính là khương đường dưỡng, ăn đến khởi thịt. Nhà người khác nuôi chó, đều là cơm thừa canh cạn. Bất quá, không phí công nuôi dưỡng, thật có thể làm việc nhi. Lưu Đại Tàu nói, điểm kim ô kim vẫn là công thần đâu, ngươi không phải đi hoàn thành sao. Trong nhà không ai, chương gia ban đêm cậy ngươi ra môn. Kết quả còn không có cậy ra, điểm kim liền gâu g đem một cái ngõi nhỏ đều đánh thức. Ta lập tức đi ra ngoài xem, người chạy, dấu chân chính là hướng chưa ra. Lưu đại tẩu con đất ý, ngày hôm sau báo quan, chương gia lão bà tử đi bên trong đái hai ngày. Khóa không hư, Lưu đại tẩu liền không đổi, có hai chỉ cẩu thật là dùng được, càng dưỡng càng lớn. Vừa tới thời điểm liền đến mắt cá chân nơi đó, hiện tại đã đến đầu gối. Khương Đường nói, nay trận thật là vất vả tẩu tử. Lưu đại tẩu vội nói không vất vả, nàng vừa lúc đem tháng trước lợi nhuận cấp Khương Đường tổng cộng là 262. Khương Đường lại đi trần ra hứa ra, chờ ngày mai lại đi tiệm lẩu cùng cầm đường cư. Cái này trở về, bởi vì mua thôn trang hoa đi ra ngoài bạc có thể kiếm trở về không ít. Đi hoàn thành một lần thu hoạch rất nhiều, Khương Đường cũng coi như cảm thấy mỹ mãn. Vĩnh Ninh hầu phủ, Lục Cẩm dao đi chính viện nói nói tân cửa hàng sự, chính thị luôn luôn mặc kệ con dâu việc tư, chỉ làm Lục Cẩm dao chính mình ước lượng tới. Mà chuyện khác, giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Không có bởi vì cập kê lễ hỏi qua nàng, cũng không có tại gia yến thượng không nói lời nào. Cái này làm cho lục cẩm dao yên tâm lại không yên tâm. Giống như bên người chôn cái này tùy thời tùy chỗ đều sẽ nổ tung lôi. Chương 93 một mình sinh hoạt thứ 31 thiên. Lục cẩm dao đến nay cũng không biết trịnh thị trong lòng có tính toán gì không. Nàng tổng cảm thấy tiếp thu không quá khả năng, vừa không tiếp thu, kia tổng không thể đem khương đường hứa cho người khác đi. Như vậy kéo, muốn kéo dài tới khi nào? Trình thị vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí, đều cùng thường lui tới giống nhau, quan tâm vài câu chiêu Ca Nhi, dặn dò Lục Cẩm Dao đừng nhìn hiện tại thiên ấm áp liền đem chiêu Ca Nhi ôm ra tới chung gió, giữa chưa ôm ra tới trong chốc lát phơi phơi nắng là được. Lại hỏi lãoi ma ma uy thế nào, Lục Cẩm Dao nhất nhất đáp, Trình thị mới làm nàng trở về. Lục Cẩm Dao hành lễ, trong lòng trầm trọng một chút, trên mặt còn phải cười cáo lui. Ra sân thời điểm, Lục Cẩm Dao gặp phải Hàn thị. Hàn thị hôm nay cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Khoác một kiện màu trắng mang theo thùa áo tràng, xuyên chính là Vân Sơn làm váy dài, làn váy thượng, có tinh mị theo thùa, thô sơ giản lược nhìn lên là chim én bay về phía nam. Khác lục cầm dao nhưng thật ra không thấy rõ, chỉ là chim én ngực một mặt bạch, giống như dùng chỉ bạc, bởi vì ánh mặt trời một chiếu, ngân quang lấp lánh. Nay thân thật sự là đẹp, hàng thị trên người có cổ phong độ trí thức, đi đường bước chân tiểu hành động gian làn váy nhẹ nhàng. Trên mặt cười hết sức đu hòa, vừa thấy, trang dung đều thay đổi. Tấn gian một chi mạ vàng cây trâm, khảm như vậy đại một viên phỉ thúy. Thật sự đẹp cực kỳ. Từ đầu đến chân, hàn thị đều giống thay đổi một người. Nay phó đã phẫn, lục cẩm dao chưa bao giờ gặp qua. Nàng bất động thanh sắc mà được rồi cái nửa lễ, gặp qua đại tẩu. Hàn thị cười cười, cũng trở về cái lễ, đệ muội cũng lại đầy thỉnh an. Lục cẩm dao nói, ơn, tới sớm điểm, ta đây liền chuẩn bị trở về. Từ ra ở cữ, lục cẩm dao liền dựa theo quy củ tới chính viện sớm tối thưa hầu Chưa bao giờ lấy cớ chiêu ca nhi muộn một lần. Làm những việc này, chỉ cần nàng muốn làm, sẽ so bất luận kẻ nào làm đều hảo. Hàng thị nhưng thật ra không ngại lục cẩm dao làm đệ mội so nàng cái này đường tẩu tử tới ân cần, cười dặn dò vài câu, ngươi cũng nhanh lên trở về, ngươi sơ làm mẹ người, ra tới một chuyến khó tránh khỏi nhớ thương chiêu ca nhi. Đúng rồi, ta nơi này còn có vài món viễn ca nhi xuyên qua áo cũ, đều nói hấu tử muốn xuyên cũ, mới sẽ không bị thương gia thịt. Ta trong chốc lát làm nha hoàn cho người đưa qua đi. Lời này nói không tồi, quần áo xuyên cũ, mềm mại thoải mái, mới sinh ra hải tử làn giặc kiểu, như vậy sẽ không bị hoa thương. Liền tính thời gian có chút lâu, kia hầu phủ đồ vật, cũng từ người hảo hảo quản lý. Lục Cẩm dao nói thanh tạ, cảm ơn đại tổ. Hàn thị nói, mau chút về đi. Lục Cẩm dao tuy rằng trên mặt một mảnh bình thản, nhưng tâm lý sớm đã bất ổn, đem hàn thị nói cân nhắc vài biến. Nàng xuyên siêm ý gì không đúng. Đảo không phải nói hàn thị không thể mặc tốt, chỉ là trong phủ mới vừa làm xuân y ghê. Lục cẩm dao cũng nhìn, nguyên liệu là hảo nguyên liệu, trang bị nhan sắc cùng vật liệu may mặc theo hoa, chẳng qua tuyệt đối không có triền chỉ bạc. Trên vây trừ bỏ theo hoa còn có dệt văn, như vậy nguyên liệu nàng cũng gặp qua, là lúc trước thánh thượng thưởng cho tam phòng, tam phòng phân bốn thất cho nàng, nàng còn nguyên còn cấp khương đường. Hàn thị từ trước chưa bao giờ xuyên qua như vậy siêm y ghê. Lục cầm dao cùng hàn thị đương 3 năm chị em dâu. Đối nàng lại hiểu biết bất quá nàng như vậy như là đột nhiên nghỉ thông suốt không hề nhằm vào với vớiứ phòng hơn nữa còn có bạc nay đối lục cẩm dao tới nói tự nhiên là chuyện tốt chỉ là nàng vẫn là có chút không yên tâm chờ đại phòng tư Hà lại đây đưa xem ý địa lục cẩm dao nhìn nhìn trừ bỏ có chút cũ vớt xác thật mềm mại đám người đi rồi lục cẩm dao kêu tới tinh tương ngươi nhìn xem này đó xem ý gì khả năng xuyên tình tương thông ý địa lý nhìn kỹ qua sau hướng lục cẩm dao gật gật đầu Hồi đại nương tử nói, đều là có thể xuyên. Lục cầm dao, kia rửa rửa, cấp tiểu thiếu ra đưa đi. Kia xem ra hàn thị thật sự là đổi tính, lục cẩm dao buông tâm, này qua một cái năm, hàn thị thay đổi không ít. Đối Vĩnh Ninh Hầu Phủ tới nói cũng là chuyện may mắn. Có tiền cũng không phải chuyện xấu, nàng có nhà mẹ đẻ, chính mình cũng kinh doanh cửa hàng, không tính kỳ quái. Từ trước còn chưa lập thế tử thời điểm, lục Cẩm dao còn nghĩ tranh một tranh, rốt cuộc cố kiến chu cũng là con vợ cả, tuy nói lập đích lập đ nhưng cũng không có luật pháp quy định cần thiết như thế. Nhưng nếu thế tử đã lập, cố kiến chu cùng đích huynh quan hệ lại hảo, nàng hà tất làm điều thừa? Có phu quân, có hai tử, nàng chính mình càng làm sinh ý, gia nghiệp chậm rãi tích có thể tích con xuống dưới. Hiện giờ Hàn thị có thể nghĩ thông suốt, người một nhà tâm hướng một chỗ xử, cũng là Trịnh thị cùng Vĩnh Ninh hầu thấy vậy vui mừng, cũng liền còn có mấy năm liền phân ra, Lục Cẩm Dao cũng nguyện ý làm cái hảo con dâu hảo đệ muội. Nàng có hai tử Dù sao cũng phải vì hài tử suy xét. Trước mắt trừ bỏ gieo trồng vào mùa xuân, còn có một kiện quan trọng sự, chính là thanh minh về quê tế tổ. Năm rồi đều là Vĩnh Ninh hầu cùng Trịnh thị trở về, năm nay là Cố Kiến Phong xin nghỉ, đại Vĩnh Ninh hầu hồi nhữ Lâm tế tổ tảo mộ. Hàn thị cũng đến đồng hành. Làm Hầu phủ tức vị người thừa kế, lý nên hai người đi. Này Xương đem trong nhà sự xử lý tốt, buổi chiều hai người liền đi rồi. Đến nhữ Lâm đến vài ngày sau, bất quá Cố Kiến Phong có chức quan trong người. Này đó đều là có thể thông cảm. Chờ đến ngày hôm sau 3 tháng sơ 8, trong cung hạ chỉ An Khánh Đế thân thể không khỏe, từ Tần Vương triệu diệu thay đăng đàn Tế Tiên, chủ trì nông tang lễ. Trong lúc nhất thời, trong triều đại thần sôi nổi suy đoán, cuối cùng vấn đỉnh cái kia vị trí người có thể hay không là Tần Vương. An Khánh Đế không có con vợ cả, Trần Vương thân thể có tật, tứ hoàng tử đã qua đời, nhiều tuổi nhất chính là Tần Vương. Chủ trì nông tang lễ, ý nghĩa thân cận, đây chính là một năm trung đại sự. Tần Vương Tuy trong lòng tự đắc, nhưng trên mặt một chút biểu hiện đều không có đối diện khách chỉ nói là đại hoàng thượng chủ trì nông tang lễ là vi thần tử bột phận còn ra lệnh mặt người quản hảo tự mình miệng Tân Vương tổng cảm thấy chính mình cách này vị trí chỉ kém một bước xa xúc đuôi nhưng chẳng vào mấy ngày liền đàn đều bò không đi lên kia chỉ có thể thuyết minh phụ hoàng thân thể lại không bằng trước con có đã nhiều ngày thượng chiều Tần Vương có thể rõ rằng mà cảm giác được phụ Hoàng nói chuyện khí đoạn còn chịu đườngũ ý ngự tiên còn treo dèm trâu cách tinh mịn mảnh xem, tần vương ngẫu nhiên thấy Lý Đức Thuận cho hắn phụ hoàng đệ trà. Kim Loan Bảo điện thượng phiêu đãng hơi không thể nghe thấy dư vị, cũng không trọng, hỗn khác hương vị, cách khá xa căn bản nghe không thấy. Chỉ là bởi vì hắn chạm dựa trước, mới có thể ngửi được. Liên thượng triều đều phải uống dược, hắn phụ hoàng thân thể thật sự đại không được. Kỳ thật, cái này tuổi tác đại thần cũng có không ít, ăn ngon uống tốt dưỡng, thân mình đều không tồi. Chỉ là hắn phụ hoàng làm lụng vất vả quốc sự, đem thân mình mệt muốn chết rồi. Tần Vương nghĩ thầm, chờ phụ hoàng phái vị, hắn tất nhiên thỉnh toàn ngự chiều tốt nhất đại phu, làm phụ hoàng bảo dưỡng tuổi thọ. Đến lúc đó, hắn mộ thân, chính là Thái Hậu, hắn mộ ra, tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. 3 tháng sơ chín lên trời đàn tế thiên, đêm nay, Tần Vương so di vã ngủ đều kiên định. Hắn mơ thấy chính mình phụng chỉ đăng cơ, lục đệ đi đông bắc đương vị nhàn tản vương ra, đối hắn vui lòng phục tùng. Còn lại huynh đệ đối hắn cực kỳ tín nhiệm, hắn chịu bá tánh ngợi. Tỉnh lại khi Triệu Diệu còn đối cái kiêm mộng hồi vị không dứt. Nếu đó là thật sự thì tốt rồi. Triệu Diệu càng nguyện ý tin tưởng đây là trời cao ám chỉ, nếu thật là như thế, kia hắn cách này vị trí cũng chỉ có một bước xa. Một bước xa, có lẽ là ngày mai, có lẽ chính là hôm nay. Triệu Diệu tỉnh sớm, hắn tử chính phi hầu hạ hắn mặc vào cắt phục, trên đầu mang thuộc về vương gia mũ miệng, sau đó đi hoàng cung vâng mệnh tiên tử, lại lãnh văn Võ bá quan lên trời đàn huyền tế. Còn lại vài vị hoàng tử đi theo Triệu Diệu phía sau. Lại mặt sau mới là Văn Vội Bá Quan. Một đám người mê mông quần quật mà đi trước Ngự Phượng Sơn. Trời sáng khí trong, thủy phong ấm áp, Ngự Phượng Sơn cũng không lùn, nhưng không có một người đoán giận leo núi khiến người mệt mỏi, càng không người dám ngồi cố kiệu. Tới rồi giờ lành, Thế Thiên Đại Điển bắt đầu. Triệu Diệu ở lễ bộ tuyên từ hạ, chấp hương tế điện Hoàng Thiên Hậu thổ. Lễ bộ cũng chuẩn bị heo dê bò chờ xúc vật đầu, Tế Thiên Đại Điển đúng hạn cử hành, chỉ là tế điện kết thúc khi Bại ở giàn tế thượng đầu heo phanh một tiếng từ trên đài lăn xuống đến trên mặt đất, nhìn kỹ, đầu heo bên trong thế nhưng là trống không, chỉ có một thân xác. Trong phút chốc, triệu rượu cái chán toát ra tinh mịn hãn, trên núi gió thổi qua, sống lưng lạnh thấu tim. Tựa như có chi mũi tên, từ ngực hắn xuyên qua đi. Như thế nào sẽ phạm loại này sai lầm, tế điện xúc vật đều là lễ bộ chuẩn bị. Lý Đức Thuận chỉ có thể đương không có thấy, đi qua đi đem đầu heo phụ chính, sau đó tế thiên đại điển liền như vậy hấp tấp mà kết thúc Hồi cung lúc sau, Triệu Diệu lập tức đi cần chính điện thỉnh tội. An Khánh Đế Trấn An nói, lần này, có văn võ ba quan nhìn thấy, Lý Đức Thuận tuy rằng đem nghi thức tế lễ đỡ lên, nhưng khó tránh khỏi có tin đồn nhảm nhí chuyển tới bên ngoài đi. Đến lúc đó chấm sẽ xử trí lễ bộ người. Đem lễ bộ người đẩy ra đi, chỉ nói lễ bộ người hành sự bất lực. Triệu Diệu thanh danh liền bảo vệ. Triệu Diệu quy xuống tạ ơn, tạ phụ hoàng. hắn Thanh Âm còn phạm run, trong lòng ngăn không được nghĩ mà sợ. Thần khởi mộng đã sớm đã quên cái không còn một mảnh, thậm chí mà nói, hắn căn bản không dám ngẩn đầu hướng về phía trước xem. Nhưng cùng lúc đó hắn lại sinh ra dã tâm tới, mặc cho ai đều không được, chỉ có làm hoàng đế mới có thể nói một không hai. An khánh đế ánh mắt ở triệu rượu bối thượng lực quá, việc này ngươi không cần quá mức để ở trong lòng, tế thiên là làm cấp bá tánh xem. Nay trận, ngươi trước tiên ở trong phủ đáy một trận, chờ nổi bật qua đi lại nói. Từ phong vương lúc sau, chư vị hoàng tử liền dọn ly ra cung ở tại từng người phủ đệ. Đây là trực tiếp tức hắn chức quan, triệu rượu không cam lòng, nhưng cũng vô pháp nhi, chỉ nói, nhi tử tuân mệnh. An Khánh Đế vây vây tay, lui ra đi. Từ cần chính điện ra tới, triệu rượu trực tiếp hồi phủ. Hắn triệu kiến môn khách, hỏi nhưng có lời đồn truyền ra tới, môn khách muốn nói lại thôi nói, vương ra, việc này chỉ là làm cấp bá tánh xem, ngài đừng để ở trong lòng. Chỗ nào có cái gì ông trời, nếu là thực sự có, sớm có người đi tới đi tới đã bị sét đánh đã chết. Lại nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra có nhân thiết kế, hoàng thượng anh minh thần võ, như thế nào không biết. Đến lúc đó biết là ai, người nọ chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói như vậy chính là có. Triệu rượu khí quăng ngã một cái cái ly, rốt cuộc là ai, khẳng định là buồn vương cái nào hảo đệ đệ. Thật là một ngày đều không thể gặp buồn vương hảo. Hiện giờ hắn chức quan đã rỡ xuống, phù hoàng cũng chưa nói khi nào quan phục nguyên chức. Lễ bộ người là đẩy ra đi, hắn cũng xuống dốc đến hảo. Môn khách khuyên đủ, vương ra, này nghi thức tế lễ xảy ra chuyện, bệ hạ tất nhiên, có hoàn khí, ngày hơi thêm nhẫn mại, ngày sau luôn có lập công cơ hội. Ý thì hắn xem, làm triệu rượu tế thiên, liền có lập hắn vì thái tử chi ý. Chỉ là xảy ra chuyện, lại trọng dụng, khó tránh khỏi đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Kể từ đó, không bằng trước tránh đầu sóng ngọn gió. Triệu rượu, mà nay cũng chỉ có thể như thế. Người dẫn người âm thầm cha rõ, ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió, buồn vương không hào quá ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Chỉ là loại sự tình này, nếu dám làm, liền sẽ không lưu lại dấu vết. Chính cái gọi là trời biết đất biết hắn biết, đã từng lục hoàng tử, hiện giờ Yến vương điện hạ triệu chân rất rõ ràng chính mình chưa làm qua. Bởi vì thánh chỉ, hắn hiện giờ chỉ làm chính mình thuộc buồn phận việc, nhiều một kiện đều không dính nhiễm, phía dưới người cũng quy thúc. kia đến tuột cùng là ai làm? Triệu chân trong lòng nghĩ tới một người, lại cảm thấy không quá khả năng, nhưng trừ bỏ hắn, không ai có thể như vậy trắng trận táo bạo. Hán Phụ Hoàng có cái này là gan, cũng có năng lực này. Lúc ấy đầu heo đổ, là Phụ Hoàng bên người Lý Đức Thuận đi đỡ, tuy rằng chỉ bằng chuyện này không thể kết luận là Hán Phụ Hoàng làm, nhưng Triệu chân rất rõ ràng không phải chính mình làm, phía dưới chư vị đệ đệ liền càng không có thể. Cái này ý niệm ra tới, Triệu chân sống lưng lạnh cả người. Nếu thật là như thế, kia hạ thật lớn một bàn cờ. Nếu Triệu Diệu động không nên động tâm tư, sẽ hoàn toàn bị loại trừ. Triệu chân chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ thật là ông trời nhìn không thoát mắt, kia với hắn mà nói liền càng tốt. Hắn vô số lần mà nói cho chính mình muốn trầm ổn, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục. Phù hoàng kiêng kỵ nhất kết bẹ kết cánh, cũng kiêng kỵ hãm hại huynh đệ, lúc này tuyệt đối không thể làm người để lập thái tử sự. Này nguyên bản là triệu chân vốn dĩ tính toán, hiện tại chỉ có thể tạm thời trước phóng một phóng. Triệu chân mặc kệ khác, chính mình sự làm tốt, liền đi thôn trang xem nông hộ chồng chọn đi. Không chỉ có hắn đi, trong phủ chính Phi, phi cũng cùng đi Muốn chính là giữ khôn phép. nay đương khẩu, ai cũng không thể gây chuyện thị phi. Đương nhiên cũng không thể quá mức bột phận, vậy có diễn trò hiềm nghi. Triệu chân đi an khánh đế trước mặt vì triệu rượu cầu cầu tình, nhưng an khánh đế vẫn chưa nhả ra, triệu chân liền không hề cầu tình, lại nói điển nam một chuyện. 4 năm tháng lũ định kỳ, năm trước tu thủy lợi không biết có hay không dùng, đến làm công bộ phái người đi nhìn chằm chằm. An khánh đế đi hỏi ai đây thích hợp, triệu chân để cử cố kiến chu Về tư. Cô Kiến Chu là hắn phụ hoàng người, sẽ không nguy hiếp hắn đích lợi. Về công, cố Kiến Chu đích sát có tài hoa. An Khánh Đế nói, khiến cho cố Kiến Chu đi thôi, công bộ thượng thư lúc này liền lưu tại thịnh kinh. Thánh chỉ nhất hạ, cố Kiến Chu phải lập tức dọn dẹp một chút đi trước Điền Nam. Lần trước rời nhà, luyến tiếc lục cầm dao, luyến tiếc cha mẹ huynh đệ, hiện giờ lại nhiều cái tiểu nhân. Chiều ca nhi đã 3 tháng, đôi mắt nhỏ giọt viên, cùng quả nho dường như, tóc còn không có thật dài. Liền mang đỉnh đầu màu lam đen mũ nhỏ Mỗi ngày ăn đến nhiều Lớn lên mau Ở cứ trên người còn có điểm hoàng Nhưng hiện giờ bệnh vàng da đã toàn cởi ra đi Thấy hắn sẽ cười Sẽ nhìn chằm chằm người Còn sẽ cỏ hắn một thân nước miếng Giống như biết cha mẹ là ai Cố kiến chu liên tiếp hài tử Lại trở về Khẳng định liền không nhận biết ta Đều nói ôm tôn không ôm tử Nhưng cố kiến chu ôm chiêu ca nhi một chút đều không ít Lục cầm dao nhẫn cười nói Không biết ngươi khi nào trở về Có lẽ lại trở về Hắn đều sẽ nói chuyện, khi đó khẳng định sẽ tiêu tra, như thế nào không nhận biết ngươi. Nếu là vừa đi 5-6 tháng, nhưng không phải có thể nói. Lục cẩm dao trong lòng liên tiếp, nhưng biết công sự càng quan trọng, người đi đến Nam, vạn sự cẩn thận. Lúc này chỉ có cố kiến chu một người, cũng không có người chiều ứng, lục cẩm dao còn làm lộ trúc tinh tương đi theo, chẳng qua, nha hoàn gã sai vật không thể giúp gấp cái gì. Lại nói hoàng thượng tuổi già, vài vị hoàng tử tranh chữ tranh lợi hại, ngàn vạn đừng cuốn đi vào. Cố kiến chu nghiêm túc gật gật đầu, chờ ta trở lại, lấy chính ngươi làm trọng. Trong chiều dung chuyển, chưa chắc không có người đi tìm hắn, hắn chính là liều mạng mới không dính nhiễm nửa phần, hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục Cố kiến chu 11 khởi hành đi điền Nam, mà khương đường bên này, thôn trăng mà đều đã loại thượng. Nàng ngẫu nhiên lại đây, nông hộ mấy nhà đều ở vất vả cần cù lao động, trong viện gà vịt không ít, bất quá đều là bàn tay đại tiểu kê tiểu vịt, ly có thể đẻ trứng còn sớm. Liên tính hiện tại không thể đẻ trứng Nhưng những người này đối khương đường vẫn là cảm kích nhiều. Có nhà ai nông hộ có thể dưỡng nhiều như vậy gà vịt, chỉ là bên này không có, vịt trưởng thành đến hạ hạ, còn phải đi bờ sông. Đây là đầu một hồi, chính mình hướng bên trong đắp tiền còn như vậy cao hứng. Dưỡng gà vịt hồi buồn đến mấy tháng, nhưng nông hộ các nữ nhân đều cấp khương đường tắc đồ vật, trong nhà im rau ngâm dưa chùa linh tinh, vừa lúc đầu mùa xuân đồ ăn còn không có xuân dưới, rau ngâm có thể đỉnh một trợ. Tuy không phải nhiều quý trọng đồ vật, nhưng là một mảnh tâm ý. Mọi người cũng không biết Khương Đường tuổi tác bao nhiêu, hay không kết hôn, nhưng nhìn nàng như vậy đẹp người, tổng cảm thấy giống Bồ Tát thủ hạ tiên nữ. Khương Đường nói, đại gia giúp ta làm việc, ngày sau ta nếu là phát đạt, cũng không dám quên các vị ân tình. Vệ thị đám người tự nhiên nói đây đều là hẳn là làm. Nhưng trong lòng, các nàng vẫn luôn ngóng trong Khương Đường những lời này, nhưng mà, chờ Khương Đường đi mau thời điểm, đơn độc lôi kéo vệ thị nói một chút lời nói. Khương Đường, ta nơi này tự nhiên hy vọng càng sớm loại xong càng tốt. Chỉ là làm xong việc nhà nông nhi nhàng dối, đại gia sinh hoạt không dễ dàng, dù sao cũng phải tìm điểm sống làm, ta nghe ngươi già không ngày mùa thời điểm liền đi bến tàu làm việc. Vệ thị là chu chính minh nương tử, muốn lo liệu một nhà già trẻ chuyện này, các nàng chỉ biết trông chọn, không thể so người khác, nàng nhi tử đều thành thân, cháu trai cháu gái đều có, nhưng đỉnh đầu còn không có mấy lượng bạc. nay vẫn là nàng nam nhân cùng nhi tử đi bến tàu làm sông kiếm, ở đằng kia làm sống nhưng vất vả đâu một ngày mười văn, còn mặc kệ cơm. Vệ thị không thể tin tưởng nói, chủ nhân ý tứ là, ta không phải kia cái gì, ta gì đều có thể làm, chúng ta khác không được, nhất có thể chịu khổ. Chịu khổ nhọc, nhưng thiên có thể chịu khổ người kiếm ít nhất. Khương Đường nói, ta nơi này là muốn làm môn tiểu sinh ý, nhưng nơi này ly thịnh kinh cũng xa, các ngươi lại không xe ngựa, qua lại chạy cũng mệt mọi người. Cho nên ta nghĩ cho các ngươi hỗ trợ làm đậu hủ, miếng này đó, này đó hào làm, Khương Đường cũng sẽ làm, nhưng là trên đường có bán, cũng không quý. Cho nên nàng chưa từng tốn công đã làm. Nhưng làm vệ thị các nàng làm bất đồng, có thể tỉnh tiền, còn có thể ăn ngon điểm. Giống mì chua cay, đậu hủ nấu, này đó thức ăn đều có thể bán, nàng nếu là có một cái chính mình xưởng thì tốt rồi. Không có tiền thời điểm tưởng kiến sướng khó, bởi vì nơi trốn đều dùng tiền, nhưng nàng hiện tại trong tay có thừa tiền, liền tưởng lộng vài thứ. Lúc này trở về thu một tháng lợi nhuận, tiệm lẩu 142, thiên ấm áp, ăn nổi người không trước kia nhiều cũng liền trời mưa nhật từ khách nhân nhiều. Mà trên đường tiệm lẩu, đã đổ vài ra. năm cái sạp 2 tháng phân kiếm lợi 137 hay, cầm đường cư chia làm có 242, thêm lên 517 lượng bạc. 2 tháng phân lấy chia làm so này nhiều, bởi vì phân chính là tháng riêng lợi nhuận, đầu năm đi thân tham bạn nhiều, điểm tâm bán đặc biệt hảo. Quan cầm đường cư khương đường liền phân 300 nhiều lượng bạc, chẳng qua đi một chuyến hoàn thành, nàng cũng hoa không ít. Tính thượng 1 tháng lợi nhuận, Khương đường hiện tại trong tay có 1.100 nhiều lượng bạc. Nàng rời đi Vĩnh Ninh hậu phủ cũng có nửa năm lâu, trên tay tồn 1.000 nhiều lượng bạc, còn mua một cái thôn trang, tuy không lớn, nhưng cuối cùng có chính mình đồng ruộng. Nay nửa năm qua đến mau nhưng nàng không bạch quá. So đương nha hoàng khi kiếm bạc nhiều hơn, nhưng không có cái nào sạp cửa hàng là vô dụng quá tâm. Nàng đi theo lục cẩm giao học đồ vật cũng học hồi lâu, nếu chỉ thủ một cái sạp, chính mình chậm rãi kinh doanh, một tháng lấy mấy chục lượng bạc Khương Đường sẽ cảm thấy ở hầu phủ Nhật tử đều bệ đãi. Khi đó mọi chuyện có Lục Cẩm Dao đỉnh ở phía trước, Hàn thị khó xử, làm miến hội. Chờ đến nàng chuộc thân chính mình trụ, cũng chỉ có chính mình. Cố Kiến Sơn có thể giúp không nhiều lắm, Lục Cẩm Dao cách khá xa, nàng có chính mình ra, thân cận nữa quan hệ, cũng không thể tổng quản nàng. Khương Đường không cảm thấy làm nha hoàn có cái gì mất mặt, nếu không phải đã làm nha hoàn, nàng ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị người lừa. Nàng năm trước tháng 4 phân đi vào nơi này, Đều gần một năm. Lúc này tích cóp hạ tiền tiêu tiểu bộ phận làm xưởng mà khác tồn mua đất, nhiều tích cóp điểm bạc, có thể mua cái đại. Tốt nhất mang cái hồ nước hoặc là sông nhỏ, có thể dưỡng điểm cá tôn con cua. Thôn trang nếu là ngộ không đến, này đó tiền cũng hữu dụng, nàng tưởng ở thịnh kinh trong thành thuê một khối lớn một chút mà, trước làm phố Mỹ thực, làm các loại ăn vặt quán đi bên trong bán. Nếu là sinh ý hảo, suy nghĩ khai Mỹ thực thành sự. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vậy thì ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, thật có thể làm chúng ta làm miếng đậu hủ nha. Khương đừng nói, ngươi cũng đừng đáp ứng quá sớm, ta là có yêu cầu. Làm thức ăn, quan trọng nhất có hai dạng, một là hương vị, nhị là sạch sẽ. Vệ thị thầm nghĩ, này như thế nào không thể đáp ứng rồi, yên tâm, chúng ta mấy nhà, đều là ấy sạch sẽ, coi như là cho nhà mình ăn. Không, so nhà mình ăn còn phải sạch sẽ. Khương đừng nói, ta đây liền an tâm rồi, thôn trang bên này ta cũng sẽ thường xuyên lại đây. Đến lúc đó sẽ làm ta cháu trai tơi giáo các ngươi như thế nào làm đậu hủ cùng miến. Đến lúc đó ta sẽ thu một bộ phận, cho ngươi nhiều ít khoai lang đỏ đậu nành, cho ta nhiều ít miến đậu hủ, thời gian còn lại các ngươi có thể làm ra quay lại trong thành bán, nhiều ít cũng có thể kiếm điểm bạc. Nếu là không muốn, ta liền tiêu tiền thỉnh các ngươi hỗ trợ làm. Phương thuốc hương đường không thể bạch cấp, tổng không thể cho phương thuốc, chính mình còn phải tiêu tiền mua đậu hủ cùng miến đi. Hoặc là tiêu tiền mướn, chỉ là như vậy. Vệ thị đám người tự nhiên không thể đem đồ vật cầm đi bán. Khương đường hỏi, không biết ngươi tưởng như thế nào tuyển, sửa ngươi không ít, cũng hỏi một chút nhà người khác, ta sợ chuyện này ngươi một người làm không được chủ. Vệ thị nuốt nuốt nước miếng, ta đây vẫn là hỏi một chút đi. Loại việc lớn này, nàng một người thật đúng là không làm chủ được, ở nhà nàng đều là nghe nam nhân nhà mình, chỉ là vừa nghe có thể kiếm tiền, tâm liền nhiệt. Khương đường gật gật đầu, quá mấy ngày ta còn sẽ qua tới, đến lúc đó lại nói. Lúc này sắp trời cũng không còn sớm, Khương Đường đến chạy nhanh trở về. Đi trước xe hành còn xe ngựa trả lại tiền đặt có kim, sau đó từ trên đường mua hai thế bánh bao nhỏ làm cơm tối, chỉ là ở cửa nhà thời điểm gặp được Vĩnh Ninh hầu phủ xe ngựa. Xe ngựa sơn biên đứng một người, là Nam Hương. Khương Đường đi qua đi, Nam Hương tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây, chính là trong phủ có việc. Nam Hương lắc lắc đầu, sau đó nói, phu nhân lại đây nhìn xem ngươi. Nam Hương vén rẻm, Khương Đường thấy trịnh thị. Nàng đi vào nơi này, ở Vĩnh Ninh hầu phủ gặp được hai người đối nàng thực hảo. Một cái là lục cầm dao, một cái là trình thị. Trình thị ra tay hào phóng, thưởng quá nàng không ít đồ vật, không có trình thị, nàng cũng không thể nhanh như vậy liền trục thân. Chứ bỏ có bộ phận bởi vì cố kiến sơn đối trình thị ấy náy, Khương Đường đối nàng nhiều nhất cảm tình, là cảm kích. Khương Đường cười cười, được rồi một cái nửa lễ, gặp qua cố phu nhân. Trình thị đỡ nam hương tay từ trên xe xuống dưới, ta đến xem ngươi. Khương đường nói Đi vào nói chuyện đi. Vừa mở ra môn, điểm kim cùng Âu kim liền chạy trốn ra tới, vây quanh khương đường xoay quanh, khương đường sờ sờ hai chỉ cầu đầu, không được đeo, hai vị này là người quen. Khương đường quay đầu lại đối trịnh thị nói, ta một người trụ, liền dưỡng hai điều cầu. Trịnh thị gật gật đầu, này đảo không tồi. Nhìn uy phong lấm lấm, chỉ là, nàng hôm nay lại đây, không phải đơn thuần mà tới xem khương đường. Khương đường đem trịnh thị mang vào nhà, nàng trở về có chút vãn, bên ngoài có chút đen. Nàng điểm nút đèn, ngài chờ một lát, ta đi pha trà. Trinh Thị chỉ thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, vẫn chưa nhiều xem, nơi này quét tức thật sự sạch sẽ, trong phòng đồ vật bày biện sạch sẽ, nơi này tuy nhỏ điểm, nhưng cũng đủ một cái cô nương ra ở. Chờ Khương Đường tiến bảo, Trinh Thị hỏi, ngươi một người trụ nhưng sẽ sợ hãi? Này tả hữu hàng xóm người đều thế nào? Khương Đường nói, đều là không tồi người, đi theo ta một khối làm buồn bán, tuy rằng không có hầu phủ phù hộ, nhưng ra tới cũng tự tại chút. Khương đường cấp trịnh thị đảo thượng nước trà, ngài tới xem ta, lòng ta nhưng cao hứng, ta ở chỗ này quá đến không tồi. Trịnh thị vui mừng nói, quá đến không tồi ta liền an tâm rồi. Chỉ là, nàng đối khương đường có hảo cảm, lại có, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, tưởng lời nói, trịnh thị cũng nói không nên lời. Chương 94 một mình sinh hoạt thứ 32 thiên. Trịnh thị tưởng, nếu không có phía trước như vậy nhiều sự, nếu khương đường không có chiếu cố quá nàng. Không có bởi vì bánh nén khô cùng nấm làm vĩnh ninh hầu phủ thích, không có làm tam phòng tứ phòng cố kiến sơn được lợi liên tiếp thăng quan, nàng có thể đúng lý hợp tình mà làm rõ, nói hai người cũng không xứng đôi. Cũng không cần phải nói khác, chỉ nói trong nhà tự cấp cố kiến sơn tương xem tương lai nương tử, khương đường là người thông minh, càng không phải càng quái, khẳng định sẽ biết khó mà lui. Nhưng có những việc này ở phía trước, trinh thị thật sự nói không nên lời. Hầu phủ đều không phải là vong ân phụ nghĩa hạ người, chẳng sợ cho vài thứ kia. Lại như thế nào, này phân công lao tuy có khương đường một người không thể thừa nhận nguyên nhân ở, nhưng đoạt chính là đoạt. Nhưng không phải do nàng nói không nên lời, nàng không thể cầm hậu thế tiền đồ hòa thân sự nói giỡn. Cái này làm cho người khác thấy thế nào hậu phủ. Trinh thị cũng không đành lòng, chính là nàng xem khương đường ánh mắt trong trẻo, liền tính chính mình một người cũng đem trong nhà xử lý ngay ngắn trật tự, sau lại từ á giao trong miệng biết được, cầm đường cư điểm tâm khương đường cũng có phần thành, như vậy kinh doanh bản lĩnh, ít có người có. Khương Đường nói, ta là từ hầu phủ ra tới, mong phu nhân cùng lục tỷ tỷ chiếu cô mới có hôm nay, Khương Đường suốt đời khó quên. Trinh thị cười nói, lúc trước ngươi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cô ta, sau lại lại vì hầu phủ mang đến không ít bổ ích, này đó ta cũng ghi tạc trong lòng. Cho nên lần này lại đây, trừ bỏ nhìn xem ngươi, còn có một chuyện. Từ ngươi cập kê lễ sau, có không ít người cùng ta hỏi thăm quá ngươi, có chút không tốt ta tự mình làm chủ cấp đẩy, còn có chút nhìn không tồi. Nghĩ hỏi một chút ngươi ý tứ. Trịnh thị thấy Khương Đường hình như có lời muốn nói, vội nói, ngươi trước hết nghe nghe, đừng nóng vội cự tuyệt. Khương Đường nghĩ thầm, Trịnh thị nói như vậy, khẳng định không phải cố kiến sơn. Nàng ước chừng là đã biết cái gì, không hảo nói rõ, cho nên mới đường vòng tử khuyên nàng. Là bởi vì cập kê lễ sao, trường ninh hầu phu nhân vì nàng chủ lễ. Nếu Trịnh thị nói như vậy, kia nàng liền nghe một chút, phu nhân ngài nói đi. Trịnh thị nói. Ngươi hẳn là biết Vĩnh Ninh Hầu trong phủ còn có vị đường thiếu ra, tên là Cố Kiến Hiên, những lâm người, quá mấy ngày kỳ thi mùa xuân. Hắn làm người ta rõ ràng, so mặt khác tới hỏi thật hay chút. Chuyện này ta thư từ hỏi qua hắn mâu thân, hắn mâu thân là nguyện ý, Kiến Hiên bên kia ta cũng thăm quá khẩu phòng, hắn nói hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đây cũng là gật đầu ý tứ. Năm nay kỳ thi mùa xuân ở 3 tháng 16, trong khi 3 ngày, chờ khảo qua sau, nếu là thành tích hảo còn sẽ có thi đình Nếu thành tích không tốt, dù sao hắn năm nay mới 17 tuổi, có rất nhiều cơ hội. Nàng đại tẩu Ninh Thị muốn cho cố kiến hiên lưu tại thịnh kinh, nhưng những lâm người, liền tính phụ thân là chi phủ, còn có cái làm hầu gia đại bá, cũng rất khó có quý nữ nguyện ý gả lại đây. Mà gia đình bình dân nữ tử, nói chuyện làm việc nói không chừng còn so ra kém khương đường đâu. Bởi vậy Ninh Thị nguyện ý nhi tử cưới khương đường. Cũng có khương đường sẽ làm buồn bán nguyên nhân. Như vậy nữ tử có thể lo liệu hảo một cái ra, nàng chính mình nhi tử chính mình hiểu biết, tuổi con nhỏ, chỉ biết đọc sách, không trải qua sự, so với so với hắn đại một hai tuổi đường ca, kém xa đâu, cưới một cái quý nữ là không thành, giống khương đường như vậy liền rất hảo. Đương quá nha hoàn đích sắc khó mà nói, nhưng nhà nàng cũng không phải cái gì hiển hách nhân ra, cố gia nhất hiển hách một mạch ở Vĩnh Ninh hầu nơi này, một khi đã như vậy, vậy không cần thiết so đo dòng doi sự. chính thị cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp. Chỉ cần Khương Đường gật đầu, liền giai đại vui mừng, mặc kệ kỳ thi mùa xuân kết quả như thế nào, kiến hiên đều sẽ lưu tại thịnh kinh. Hắn mẫu thân không ở bên này, hắn lại là trong nhà ấu tử, người ngươi cũng gặp qua, ta liền không nhiều lắm vì hắn nói chuyện, này, ngươi cũng hảo hảo ngâm lại. Nàng là thành tâm thực lòng mà cảm thấy đây là môn không tồi việc hôn nhân. Đối với Khương Đường cùng cố kiến sơn, trinh thị cảm thấy cảm tình sẽ không có bao sâu, rốt cuộc cố kiến sơn người ở Tây Bắc, vô chiếu không được hồi kinh. Ngày thường ở hầu phủ nhiều, có thể có bao nhiêu gặp mặt cơ hội. Nếu không thâm, chặt đứt cũng không sao. Trịnh thị hy vọng Khương Đường hảo hảo suy xét một chút. Nàng hiểu biết Lý Phu Nhân vẫn luôn cùng nàng hỏi thăm Khương Đường sự, tư tâm quay phá, Trịnh thị còn có chút liên tiếp. Lấy Khương Đường cùng Trịnh thị quan hệ xem, Trịnh thị lần này tới thật là thành ý chăn đầy. Khương Đường tưởng, nếu không có cô Kiến Sơn, này thật sự là môn không tội việc hôn nhân. Không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, thiếu sớm tối thưa hầu. Cô Kiến Hiên lại lưu tại thịnh kinh, đọc sách nghiêm túc, không có bất lương ham mê, đọc sách thành tích cũng không tệ lắm, liền tính năm nay thì không đầu, chờ 3 năm còn có cơ hội. Khương Đường nhớ rõ cô Kiến Hiên, hắn còn có cái đáng yêu muội mội, có như vậy mội mội người, hẳn là cái hảo huynh trưởng. Chỉ là nàng thích cô Kiến Sơn, không gặp được cố Kiến Sơn phía trước, nàng nghĩ tới tìm một cái thích hợp người gà cho. Sau lại gặp cố Kiến Sơn, hắn cùng người khác là không giống nhau, hắn lòng có đại nghĩa, Biết cái gì là thích cái gì là trách nhiệm, nàng cũng cùng cố kiến sơn nói qua, trừ bỏ hắn nói, ai nói đều không tin. Nói nữa, nàng nếu gả cho cố kiến hiên, đối cố kiến hiên cũng không công bằng. thành thân kỳ thật không phải vô cùng đơn giản sinh hoạt. Khương đừng nói, phu nhân, ta nghĩ kỹ, ta không muốn. Nàng cũng không giải thích vì cái gì không muốn, chính thị là người thông minh, sẽ minh bạch. Chính thị biểu tình trở nên tối nghĩa, nàng vừa mới trong lòng cũng không chịu nổi. Khương Đường thật đúng là nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, làm Cố Kiến Sơn mẫu thân, nàng chính mình đều phân không rõ là hy vọng Khương Đường gật đầu, vẫn là hy vọng nàng lắc đầu. Không đáp ứng liền không đáp ứng, trinh Thị cười cười, "Cũng thế, ngươi không muốn liền tính." Trinh Thị lại hỏi vài câu chuyện khác, Khương Đường trả đáp, "Phu nhân không cần quá lo lắng ta, ta sân tưởng cao thượng đều giải toá lưu ly, còn có điểm kim ố kim bồi ta, không có việc gì." Trình Thị gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Trên đường trở về, Trinh thị dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa lung lay, nam hương nhẹ giọng nói, Khương cô nương cũng là thật tốt nhân duyên, như thế nào liền không muốn đâu. Một cái nha hoàn, có thể gả cho một cái công tử, là thiên đại chuyện tốt. Trinh thị thầm nghĩ, không muốn lý do nhiều đi, chỉ là Khương đường chính mình là có thể kiếm tiền, cũng không phải xem ở hầu phủ phú quý, kể từ đó, chỉ có thể vì cố kiến sơn người này. Nàng trong lòng là phức tạp thực, nàng càng nguyện ý Khương đường là cái hưởng có mỹ mạo người, cứ như vậy. Căn bản không cần nàng phí cái gì tâm tư. Ai, còn phải cấp nhữ lâm hồi âm. Trinh Thị nói, không muốn liền không muốn đi, Kiến Hiên tuổi còn nhỏ, không trải qua sự, Khương Đường chỉ so hắn tiểu một tuổi đi, Kiến Hiên còn chỉ biết đọc sách đâu, Khương Đường đều chính mình làm buôn bán. Cố Kiến Hiên bên kia chờ kỳ thi mùa xuân lúc sau rồi nói sau tình ảnh hưởng khảo thí. Chờ cố Kiến Sơn trở về đi, không thể lại kéo, sớm muộn gì đều đến nói rõ ràng. Tổng kéo không phải biện pháp, nói rõ trong đó quan hệ hắn sẽ minh bạch Trinh thị nói, trong chốc lát trở về lúc sau ngươi đi tranh Yến kỳ đường, thỉnh tứ nương tử lại đây một chuyến. Việc này nàng làm đối lý, chẳng qua không làm rõ, tự nhiên không nên nàng đi bồi thường, làm lục cẩm dao lấy cấp khương đường đưa vài thứ đi. Khương đường tiễn đi trinh thị, đem trong phòng chén trà thu thập, sau đó mới đi xem mua tới bánh bao nhỏ. Đã lệnh, nàng thở dài, lò nấu rượu đem bánh bao nhiệt nhiệt, vốn dĩ tưởng bất việc không khai hỏa, kết quả vẫn là đến tốn công. Nay chỉ có thể thuyết minh. Có một số việc tỉnh không được, tựa như nàng cùng cố kiến Sơn chi gian cách vĩnh ninh hầu phủ, không phải không thèm nghĩ, này phân cách trở liền không tồn tại. Dù sao, cố kiến Sơn đi bao xa, nàng liền đi bao xa. Bất quá, nàng nhưng thật ra thật không nhớ rõ kỳ thi mùa xuân chuyện này, bởi vì bên người cũng không có học sinh. Trung quanh hài tử đều không đi học, Lưu Đại lang là biết chữ, hiện tại nhàn tình hình lúc ấy đọc sách, hắn nói tuy rằng không khảo công danh đương tiên sinh, nhưng nhiều đọc sách tổng không có sai. Ít nhất thiêm công văn thời điểm sẽ không bị lừa, bất quá, hắn không tính toán hồi thư viện. Ngắn ngủ nửa năm, Lưu Đại Lang đi học không ít đồ vật, với hắn mà nói Khương Đường đã giống tỷ tỷ lại giống Lao Sư. Lưu ra vốn dĩ tính toán làm Lưu Đại Lang đi Bái sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ, uống lên kính sư trà, về sau Lưu ra đến đem Khương Đường đường thân thích đi tới, đương trưởng bối thân trà tôn kính. Lưu Đại Tẩu thử thăm dò hỏi qua, Khương Đường cấp cự tuyệt. Như vậy quan hệ đi tới nàng có thể nhàn khi mang mang vội liền làm chính mình sự, nếu là đại bái sư, liền nhiều phân trách nhiệm. Hiện giờ như vậy liền rất hảo. Tuy rằng Khương Đường nói như vậy, nhưng Lưu Gia sẽ không bởi vì Khương Đường không cần liền không làm, ngày lễ ngày Tết vẫn là nghĩ đưa điểm đồ vật, Lưu Đại Lang học cũng càng nghiêm túc. Đối Lưu Đại Lang hiếu học chuyện này, Khương Đường còn rất thấy vậy vui mừng. Lưu Đại Lang đã có thể kiếm tiền, hắn tính toán nhiều tích góp điểm tiền, đưa đệ đệ đi đọc sách. Lưu Gia Nhị Lang đã tới rồi đọc sách tuổi tác, hiện tại cả ngày chỉ biết ăn thịt cùng chơi. Một chút việc nhì cũng đều không hiểu, Lưu Đại Lang tính toán vội đem Đệ Đệ đưa đến tư thuộc đi. Ngự Tiêu đọc lại thư, càng coi trọng khoa cử, Lưu Đại Lang hy vọng Đệ Đệ một ngày kia có thể thi đậu công danh. Ngắn ngủi mấy tháng hắn liền minh bạch đọc sách chỗ tốt, nếu không phải Khương Đường, bọn họ một nhà còn chỉ vào phụ thân bổng lộc cùng Mâu thân tổ Mâu theo khăn kiếm tiền xuống qua. Đúng là bởi vì hiện tại Nhật Tử hảo mới biết được có học vấn cỡ nào hữu dụ. Đối Lưu Đại Lang, Khương Đường cũng là cầm đương văn bố. Trên đời không phải chỉ có đọc sách khoa cử một cái lộ, chậm rãi học liền rất hảo. Khương Đường nghĩ kỳ thi mùa xuân, lại là bởi vì mặt khác một sự kiện. Các nơi học sinh vào kinh, là làm buôn bán hảo thời điểm. Bất quá thư viện bên kia sạp liền trước đường bày, chờ thêm kỳ thi mùa xuân lại nói. Cũng tỉnh như vậy nhiều tham gia kỳ thi mùa xuân học sinh trong lòng thần trương, lại ăn ăn vặt, làm cho bụng không thoải mái. Ba ngày mà thôi, cũng liền mấy lượng bạc, tiền trước không kiếm. Khương Đường cảm thấy có chút buồn cười. Ở hầu phủ khi mỗi tháng nguyệt bạc liền 1-2, hiện tại, mấy lượng bạc đều là tiền trinh. Vẫn là nhiều kiếm tiền hảo. Khoa cử là triều đình quảng nạp hiện tại biện Pháp, cũng là con cháu nhà nghèo làm quan đơn giản nhất con đường. Cố kiến chú là 21 năm chẳng nguyên, hiện giờ là 24 năm, không biết chẳng nguyên hoa lạc nhà ai. Nguyên thư là quay chung quanh lục cầm giao viết, đối này đó cũng không có đề cập, bằng không khương đường còn có thể đi sòng bạc sau chú. Sòng bạc khẳng định có mở đánh cuộc, cái nào thí sinh bồi xuất cao Nếu vị này thí sinh thật sự trúng, áp vị này thí sinh kiếm tiền liền nhiều, bao năm qua bởi vì cái này kiếm tiền không ở số ít. Bất quá, sạp không lay động, có thể cuối cùng một ngày đi trường thi bên ngoài thủ, liền lộng chút nước gấm phóng, chờ thí sinh ra tới, tất nhiên khát nước, uống điểm nước gấm sẽ thoải mái chút. Vương Thị tự nhiên không ý kiến, tuy rằng nàng cũng kiếm tiền, nhưng sạp là khương đường, điểm tâm này vẫn là rõ ràng. Bất quá, đã nhiều ngày cũng vẫn luôn có vũ, vũ thế không nhỏ. Làm thí sinh trong lòng trầm tĩnh, sập thật đúng là bãi không được. Chờ ba ngày sau, thiên tài trong, vương thị mới tiếp tục hướng thư viên cửa bảy quán làm buôn bán. Nay còn chỉ là việc nhỏ, Khương Đường chân chính muốn làm chính là một khắc kiện đại sự, tiệm lẩu đến thêm tân đồ ăn phẩm, hiện tại đúng là hảo thời điểm. Bất quá thượng tân đồ ăn phía trước đến đi thôn trang một chuyến. Bởi vì trận này vũ, thôn trang gieo trồng vào mùa xuân chậm trễ mấy ngày, Khương Đường cũng vô pháp qua đi, nàng lại đi thôn trang hỏi, vệ thị cho hồi đáp Bọn họ nói nguyện ý làm đậu hủ cùng miến, trừ bỏ cấp khương đường làm, thời gian còn lại bọn họ liền chính mình mua khoai lang đỏ đậu nành, làm đậu hủ cùng miến đi trong thành bán. Chưa làm qua cái này, đầu một hồi nhi bán khẳng định không sao dễ dàng, vậy từ từ tới bái, tổng so làm cu ly cùng trên mặt đất bào thực cường. Khương đường không trông cậy vào cái này kiếm tiền, tất cả đều là vì cửa hàng phương tiện, non nửa thiên nàng muốn là có thể làm ra tới, thời gian còn lại là có thể chính mình làm chính mình bán. Khương Đường hiện tại vội vã dùng đậu hủ, ta ngày mai làm người lại đây một chuyến, đem đủ vật mang lại đây, thuận tiện giáo các ngươi hôm nay liền trước đem công văn hãng ký Nhưng Hảo, nơi này nhưng có người biết chữ. Chú Chính Minh nhận thức một ít, không hiểu liền tìm cách vách quản sự hỏi, ở cách vách quản sự chứng kiến hạ ký công văn, bao gồm mỗi ngày làm đậu hủ không vượt qua 5 bản, ướt khoai lang đỏ phấn không vượt qua 50 cân, như vậy mấy nhà tử phân làm, bảo đảm có thừa lực làm nhà mình lại cầm đi bán. Mà mặt khác đồ vật tỉ như yêu cầu Khương Đường chính mình chuẩn bị khoai lang đỏ cùng đậu nành, nông hộ không thể đem phương thuốc khác bán cho người khác cũng đều viết ở công văn. Sẽ làm đậu hủ cùng miếng người không ít, nhưng cũng có người sẽ không làm, phương thuốc vẫn là giá trị điểm tiền. Công văn Tiêm hảo, liền đi quan phủ qua minh lộ. Ngay kế, Khương Đường làm lưu đại lang lại đây dạy bọn họ làm miếng đậu hủ, liên tiếp dụng cụ đều cấp chuẩn bị tốt, chính mình còn lại là mua mấy khối đậu hủ ở tiệm lầu thí tân đồ ăn. tiệm vẫn luôn chỉ có làm giúp Không có đầu bếp, lúc này còn phải thỉnh đầu bếp. Nàng không nghĩ mua người, chỉ có thể thỉnh người tới, trước mắt tin được người không hào tìm. Khương Đường tính toán từ cửa hàng làm rút tuyển hai cái, lại thỉnh hai cái làm rút, nếu là lấy sau thiếu đầu bếp, cũng có tin được người. Khương Đường lúc này muốn làm xương sườn khoai tây nấu, cánh gà chân gà nấu, móng heo đậu nành nấu, cộng thêm một cái đậu hủ phấn ti nấu. Vì sinh ý, đã nhiều ngày liền thỉnh các nơi thí sinh lại đây ăn cơm, thí sinh bằng vào lộ dẫn văn thư có thể mỗi ngày lại đây không cần tiền ăn một đốn Đến lúc đó nơi này học sinh ra cái trạng nguyên hoặc là thám hoa, nàng này nấu tên liền có thể gọi là trạng nguyên nấu thám hoa nấu. Cũng coi như kết cái thiện duyên. Đầu bếp nữ nguyệt bạc nhiều, mỗi tháng hai lượng bạc tiền công, nếu là làm hảo, ngày sau còn có thể chướng Bất quá ban đầu tiền công cũng không thể cấp quá cao, bằng không ăn uống liền lớn. Đầu bếp nữ chỉ lo nấu ăn cùng hầm đồ ăn, gia vị nước suốt hương đường chính mình lộn, làm như vậy cực kỳ đơn giản. Đem đồ vật dùng lẩu niêu phô hảo. Sau đó dùng bếp lò chậm dai nấu, làm tốt hợp với lẩu nêu một khối bưng lên đi. xưởng bên kia còn phải chờ công nghệ chín mới được, này trận, liền trước chính mình mua. Cửa hàng cái lẩu còn tiếp tục bán, thường xuyên bị thịt là được. Nguyên bản thực khách còn bởi vì thiên tiệm ấm, trên người hơn một thân thịt dê vị pháo hoa vị không thế nào tới ăn đâu. Ai ngờ lại nghe người ta nói, không thị tiệm lẩu ra tân đồ ăn, không cần tiền. Cái này, đi thực khách cũng không ít. Chỉ là, tới rồi mới biết được, không phải không cần tiền mà là năm nay thí sinh mới không cần tiền tưởng so đo người cũng chưa nói ngựa chiều người đều tôn trọng người đọc sách nơi nào sẽ cùng người đọc sách so đo này đó vốn dĩ tính toán đi có thể nghe cửa hàng bay ra hương vị bước chân liền dịch bất động tới ăn thí sinh không ít cửa hàng không danh luôn quy định ăn cái gì nhưng tới muốn đều không phải là thịt nấu mà là đậu hủ phân tí nấu người đọc sách khí tiết liền tính không cần tiền đồ vật cũng ngượng ngùng không màng thể diện ở chỗ này chọn quý nhất tốt nhất ăn Trong sách học đồ vật là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, chủ quán không cần tiền cũng đã thực hảo, chỗ nào có thể được tiến thêm thước. Mấy người ăn một phần đậu hủ phấn tí nấu, một người nhiều nhất hai chén cơm, nhiều liền từ bỏ, chỉ là chủ quán thật sự, thịnh cơm đều là đứng đầu, hai chén cũng đủ ăn no. Mấy ngày nay vì khảo thí, mỗi ngày ôn thư, khảo thí thời điểm 3 ngày không ra, hơn nữa không ít người đều là nhà nghèo xuất thân, người một nhà cùng một cái người đọc sách, trong túi ngượng ngùng, trầu này, mới xem như ăn được trước kia tiệm lẩu thực khách bị này phó cảnh tượng kinh tới rồi, tiền tùng minh đám người là thay đổi thưởng phục tới, hiện tại lại đây đều phải nhã gian ăn. hắn hỏi đồng liêu, này đó học sinh chung nhưng có thanh danh đại học vẫn tốt, đồng liêu nói mấy cái, những người này học vẫn đều không tồi, vị này Khương cô nương, thật đúng là cái kỳ tài. Người xem buông tha lợi nhuận, thắng thanh danh, còn không ảnh hưởng người khác suy ý. Thương nhân nhiều gian, ai sẽ bỏ được lợi nhuận làm các học sinh ăn không ngồi rồi, Khương cô nương lại nhiều lần làm chút làm người không tưởng được sự. Nàng trong tiệm thức ăn bốn dĩ hương vị liền hảo, này xương lại có không ít học sinh lại đây ăn, định có thể kết cái thiện duyên. Lại có người khác noi theo, cũng không bằng. Tiền Tùng Minh lại cảm thấy chưa chắc sẽ lộ vốn, tân đồ ăn đều phân đại trung tiểu phân, tiểu phân đủ một người ăn, cũng đủ ăn no. Một cái tiểu phân đậu hủ nấu 10 văn tiền, cơm đến khắp điểm, 2 văn một chén, 12 văn tiền ăn thực hảo. Tiền Tùng Minh liền điểm một phần, ám sắc lẩu niêu đựng đầy, cấp đồ vật không ít. Mặt trên là chiên quá đậu hủ. Cắt thành ngón tay hậu tứ phương tiểu khối, một cái nấu có tám khối, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một hiên, phía dưới là phấn điều còn có cải trắng củ cải. Không biết ở hỏa thượng hầm bao lâu, mặt trên hồng hồng ớt cay vòng, trang bị đặc xệt nước canh, nhìn hết sức câu nhân ăn uống. Tiên Tung Minh không nói chuyện nữa, hắn đem đồ ăn quấy vài, vài cái, đối diện ngồi Đồng Liêu đã ăn thượng, Đồng Liêu điểm chính là cánh gà chân gà nấu, cái này so gà nơi quý không ít. Người khác có lẽ không biết nguyên nhân, nhưng bọn hắn những người này biết, quý đều có quý đạo lý. Đơn giản tới nói chính là ăn ngon, chân gà mềm mại, theo chất toàn cấp hầm ra tới, cùng móng heo vị có chút giống. Cánh gà trước đó giống như cắt quá, nhưng hai người đều không phải hầm liêu hương vị, mà là tương hương. Tiên Tùng Minh đồng liêu muốn chính là cây khẩu, chân gà một phân thành hai, một ngụm một cái, sau đó hơi chút ở trong miệng nhấp một nhóc, liền tất cả đều hoa khai. Mà cánh gà ra còn có điểm tiêu đâu, một nồi sáu cái chân gà hai đôi cánh, phía dưới là phô củ cải cùng cải trắng, một nồi muốn một đồng bạc. Cơm còn phải khắc tính. Người nghèo thích ăn thịt, có điểm tiền trinh liền nguyện ý ăn lao lực thả ăn ngon. Gà khối nấu hai người không muốn, bất quá tiểu phân muốn 40 văn tiền. Này đó trung phân đại phân cắt so phía trước quý thượng bốn thành, lượng đại cũng đủ ăn. Tiên vinh minh cảm thấy này đậu hủ phấn tin nấu liền rất hảo, nhưng mà cùng cấp liêu phân một cái chân gà, tức khác liền cảm thấy không như vậy hảo. Hắn lác đầu nói, gà trống chảo nấu không tốt, hẳn là kêu cánh gà nấu. Hai người cười ha ha. Tinh tiền thời điểm còn cùng điếm tiểu nhị nói chuyện này. Bên ngoài khách nhân không ít, học sinh cũng không ít. Thật đúng là không thấy được mệnh bạn. Nay sinh ý làm, thật đúng là lệnh người kính nể đầu vóc linh hoạt. Ngay hôm sau, trên tường một bài mặt trên tự liền thay đổi. Chân gà cánh gà nấu biến thành cánh gà phượng cánh nấu. Nếu có người hỏi có thể hay không gánh khởi tên này, Khương Đường cũng không giả, tên là người khắc gốc, có cái gì gánh không dậy nổi. Chờ đến 3 tháng 20, cửa hàng Tân Đồ An thượng ngày hôm sau. Điền trưởng quay còn ở tính sổ, ngày hôm qua không chỉ có không mẹ tiền, còn kiếm tiền. Nguyên bản Khương Đường làm quyết định này, hắn trong lòng là không tán đồng, rốt cuộc làm buôn bán là vì kiếm tiền, ai biết tương lai trạng nguyên Lang có thể hay không tới chỗ này ăn. Nói nữa, quý một chút xương sừng nấu cùng cánh gà nấu, kia đều không ít tiền đâu, rốt cuộc một con gà liền hai chỉ móng nuốt hai cái cánh, mấy chục cá nhân ăn chính là vài lượng bạc. Điền trưởng quay khuyên một câu, Khương Đường không nghe, hắn liền không hề khuyên. Hắn vừa không là lão bản, lại không phải chủ nhân, lãnh chính là tiền công, làm gì làm điều thừa đâu. Nguyên tưởng rằng sẽ mệnh không ít tiền, không ít người tới chỗ này ăn cơm, phàm ăn, kết quả ăn đều là nhất tiện nghi. Không mệnh tiền, còn kiếm lời không ít. Bán quý không ai điểm, điền trưởng quầy chỉ có thể nói, chủ nhân dù sao cũng là chủ nhân. Khương đường nhưng không điền trưởng quầy tưởng như vậy liệu sự như thần. Nàng làm như vậy chính là tưởng cấp cửa hàng tháng thanh danh. Nàng sắc không dự đoán được này đó thí sinh đều ăn nhất tiện nghi đậu hủ nấu tới, bất quá, như vậy ăn nhiều mấy ngày cũng ăn được nổi lên. Khương đường cảm thấy này đó người đọc sách phẩm tính đều không tồi, đương nhiên, cũng không thể quang từ một việc này thượng cơ đua cả nắm là được. Thượng Nguyệt cửa hàng lợi nhuận không năm trước ao, hôm qua Quang lợi nhuận liền có 46 lượng bạc, chỉ do ngoài ý muốn chi hỉ. Khương đường này xương đem cửa hàng sự phong phóng, toàn giao cho Lưu Đại Lan, chính mình còn lại là chuẩn bị lục anh hôn sự lễ vật. Tuy lễ khẳng định là muốn tùy, nhưng nàng cùng Lục Anh ở nửa năm, quan hệ hảo, chính mình đưa càng có thể đại biểu tâm ý. Nàng tính toán làm một cái bánh kem. Khương đường đi hoàn thành một tháng, cũng vô pháp cho người ta làm bánh kem, rất nhiều người còn không biết nàng đã trở lại. Trước cấp Lục Anh làm, sau đó lại chậm rãi tiếp bánh kem sinh ý. Lục Anh thành thân ở 3 tháng 22, nàng hiện giờ đã điều đi chính viện, tiến kỷ đường mới tới một cái tiểu nha hoàn, tên là Lục Minh, là cái thực thảo hỉ nhà hoàn khẽ môi treo lên má lún đồng tiền, cười rộ lên thực ngọt. Tuy rằng người nghịch ngậm điểm, nhưng làm việc ổn trọng, từ trước là chính viện tam đẳng nhà hoàn. Chính thị bên người người lục cẩm dao không có gì không yên tâm, chỉ là có chút luyến tiếc lục anh. Mấy cái nha hoàn trung, lục anh tính tình nhất hoặc bác. Lục anh xuất giá, lục cẩm dao chuẩn bị một phần của hồi môn, có 5 thất bố, mấy thứ trang sức, còn có 10 lượng bạc. Đơn 10 lượng bạc liền không sai biệt lắm là 2 năm tiền tiêu vặt. Này phân của hồi môn cũng đủ một cái Lục Anh đến nhà chồng thể thể diện diện mà sinh hoạt. Lục Anh đi chính viện đã nhiều ngày, đi được ngày ấy đôi mắt xương đỏ, cùng hạch đào dường như, nàng cấp Lục Cẩm Giao hành một cái đại lễ, lấy cảm tạ nàng mấy năm nay chiếu cố. Nói ra thật xấu hổ, Lục Anh vẫn luôn đem cố kiến chu đương chủ tử, vẫn là Lục Cẩm Giao có thai lúc sau mới đem nàng đương chủ tử tốt kính, nếu là sớm một chút minh bạch này đó đạo lý thì tốt rồi. Lục Cẩm Giao dặn dò vài câu, cuối cùng nói tử trước là yến kỷ được người. Đi chính viện là không tồi tiền đồ, ở phu nhân thủ hạ hảo hảo làm việc, đừng làm cho người có yến hữu kỷ đường nhà hoàn bất quá như vậy hảo giác. con có, gả cho người lúc sau, cùng trước kia bất đồng, ta là vì ngươi cao hứng, nhưng nếu là chịu ý khuất, ta cũng có thể vì ngươi làm chủ. Lục anh cái mũi toan cực kỳ, cuối cùng cấp lục cẩm dao dập đầu lệ ba cái. Nàng thành thân không ở vĩnh ninh hầu phủ, ở bên ngoài trong nhà. Chỉ là, vẫn là hầu phủ nha hoàn, không thể tổng như vậy ra ra vào vào. Quá trận phu nhân phòng trừng sẽ đem nàng điều đến thôn trang làm quản sự nương tử. Mỗi tháng cũng có tiền tiêu vật lấy. lúc Anh đối này cũng coi như cảm thấy mỹ mãn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Khương đường tới, tưởng Khương đường không rời đi hầu phủ nhật tử, các nàng ở một khối ăn ăn uống uống, nhiều sung sướng. Hiện tại Khương đường không ở, nàng cũng đi rồi, chỉ còn bội lan cùng tính mặc. lúc Anh đi ngày ấy bội lan đôi mắt khóc đến so nàng còn sưng, có không tha cũng có thứ khác. lúc Anh không giống dĩ vãng như vậy tùy tiện, Tính tình nhiều vài phần chấm tĩnh nàng vô vô bội lan bà vai, đường khóc, về sau còn sẽ trở về xem các ngươi. Bội lan vừa nghe, khóc đến lợi hại hơn. Tính mặc ở trong lòng thở dài, nhẹ giọng nói, chờ ngươi thành thân ngày ấy, chúng ta không biện pháp đều xin nghỉ đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ có thể làm một người qua đi. Biết lục anh muốn thành thân, này nguyệt nguyệt giả hai người cũng chưa sử dụng đâu. Lục anh cười nói, ta đương nhiên biết, kia trở về sau lại thỉnh các ngươi uống rượu mừng, các ngươi người tuy quá không tới. Kẻo mừng vẫn phải có. Mấy cái nha hoàn vừa khóc vừa cười, phảng phất còn ở ngày hôm qua, nhưng kỳ thật đã qua đi hồi lâu. Chờ Lục Anh đi rồi, Lục Minh dọn tiến vào, trong phòng không khí cùng dĩ vãng bất đồng. Khương Đường rời đi sau, bốn người liền ma hợp hảo một trận, hiện giờ lại muốn một lần nữa ở chung. Chờ buổi tối đêm khuya tĩnh lặng, người khác đều ngủ thời điểm, Bội Lan mới biết được, trừ bỏ luyến tiếc Lục Anh, nàng còn khóc cái gì? Sợ hãi quá loại này, liếc mắt một cái vọng đến cùng Nhật Tử, sợ cực kỳ Xem Lục Anh, thật giống như xem về sau chính mình. Cho nên Lục Anh đi rồi, đội lan làm việc phá lệ nghiêm túc, tính mặc vui mừng rất nhiều lại cảm thấy có chút chua sót, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm nhà hoàn đầu. Chờ đến 22 hôm nay, là cái ngày nắng, Khương Đường sáng sớm liền đi cấp Lục Anh thêm trang. Nhà cửa ở ly hầu phủ rất xa, bất quá rất lớn, Lục Anh ngồi ở trong phòng, chờ trang nương cho nàng thượng trang. Nàng xuyên một thân hồng, trên đầu là Kim Thoa, người so dĩ vãng còn muốn xinh đẹp. Khương Đường hướng hộp trang điểm thả một đôi bạc vòng tay, từ đáy lòng nói thanh chúc mừng, hôm nay cũng thật đẹp, đều mau nhận không ra. lúc Anh nói, phải không? Hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta hôm nay phá lệ đẹp. lúc Anh đối với gương cười cười, xem Khương Đường còn mang theo đồ vật, ngươi người tới thì tốt rồi, còn lấy nhiều như vậy đồ vật. Khương Đường, làm bánh kem, đồ cái vui mừng, có thể hỉ đến thượng ăn. lúc Anh cái này cười đến có chút thẹn thùng, cảm ơn ngươi. Nếu là trước kia... Nàng nhất định ăn trước một ngụm. Lúc anh còn phải trang điểm, Khương Đường không ở trong phòng đái quá dài thời gian, ra tới cùng tính mặc một khối ngồi. Tính mặc tới, cấp tùy lễ, sau đó chờ ăn hỷ hiến, nàng hồi lâu không gặp Khương Đường, Khương Đường thay đổi không ít. Không cần hỏi, vừa thấy liền biết quá không tồi. Tính mặc tự đáy lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ, nàng nói, chúng ta ở Yến kỷ đường quá thực hảo, hiện giờ đại phòng bên kia cùng trước kia không giống nhau, có đại nương tử che chở, chúng ta này đàn nha hoàn quá cũng không tồi. Khương Đường, vậy là tốt rồi, ta nơi này cũng không cần lo lắng. Nàng mỗi ngày đều nghĩ làm buôn bán, rất ít tưởng trước kia sự, nhưng ở hầu phủ khi, Lục Anh cấp nàng đối nàng tự hảo, tuy rằng ban đầu có điểm hiểu lầm. Khương Đường lại nói, nếu là chỗ nào hữu dụng được đến ta địa phương, ngàn vạn đừng khách khí. Tính mặc gật gật đầu. Bên này xem xong Lục Anh bái đường thành thân, lại An tịch, Khương Đường mới về nhà. Cuộc sống này quá cũng mau qua 3 tháng, mắt nhìn đào hoa khai, chờ đến hạnh bảng ngày ấy. Khương đường làm lưu đại Lang đi các đại khách sản thủ, xem đều có ai trúng cử. Này nhưng liên quan đến nàng sinh ý. Chương 95 một mình sinh hoạt thứ 33 thiên. Bởi vì là yết bảng nhật tử, hôm nay trên đường đặc biệt náo nhiệt. Chứ bỏ có quan viên ở cửa thành chỗ dán bảng đơn, còn có quan sai khua chiêng gõ trống, đi các gia báo tin vui tin. Đoàn xem thí sinh ở tại cái nào khách điếm, sau đó vừa đi một bên đều, ai ai là thi hội đệ mới danh. Thi hội khảo trung chính là quang tông rượu tổ sự. Chẳng sợ khảo trung đồng sinh, đều hận không thể mang lên mấy bản tiệc cơ động. Như vậy làm cho mỗi người đều biết, cũng là vì tăng thêm ý mừng. Báo tin vui quan sai sẽ lấy tiền thưởng, khảo trung cống sĩ cuối cùng còn có thể cấp khách điếm mặt dài đâu. thì sự một cọc, càng có người đi bảng hạ bất tế, trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là náo nhiệt phi phạm. Tiệm lầu bên cạnh liền có hai gian khách điếm, bất quá khách điếm đơn sơ, bên trong trụ nhiều là ra cảnh bình thường con cháu nhà nghèo. Ly Hoàng Cung càng gần khách điếm giá cũng càng quý Trên đời này rốt cuộc vẫn là người thường nhiều. Lưu Đại Lang này liền đi hỏi thăm, bên ngoài người tế người, trừ bỏ thí sinh, vây quanh xem náo nhiệt không ở số ít. Đúng là tháng tư sơ, thiên đã hoàn toàn ấm áp, trên đường tất cả đều là người. Hai bên là làm buôn bán tiểu thương, bán hạt rẻ răng đường, bán bánh bao cùng đường hồ lô. Lưu Đại Lang còn thấy hắn nương, ước chừng là sinh ý hảo, đôi mắt cười đến đều nhìn không thấy. Hắn chen qua đi, vừa muốn mở miệng, Lưu Đại Tẩu liền câu mày hỏi. Ngươi lúc này ở chỗ này làm gì? Lưu Đại lang nói. Khương gì làm ta hỏi thăm hỏi thăm đều có ai khảo chúng? Lưu Đại Tẩu, kia còn không mau đi, nhưng đừng chậm chế chính sự nhi. Lưu Đại lang gãi gãi đầu, hắn đều bao lớn rồi, này đều kiếm tiền còn phải nghe con mẹ nó, nương, ta đây đi. Gián hạnh bảng địa phương ở cửa thành chỗ, chỗ đó người càng nhiều, Lưu Đại lang tế người qua đi, còn không tới cửa thành, liền thấy báo tin vui quan sai hướng bên này đi. Vừa đi một bên tê Hợp với kêu vài biến, từ diễn minh thi hội thứ 719 danh. Têu tử diễn minh thí sinh liền ở một bên khách điếm cửa, xung quanh vây quanh không ít người, sôi nổi chúc mừng. Khách điếm lao bản cùng hắn đứng ở một chỗ, bên người còn có gã sai vặt, lập tức cho tiền thưởng. Lưu đại lang chạy nhanh đem tiệm lầu đơn tử lấy ra tới, đối chăm sóc có hay không từ diễn minh người này, chỉ là từ đầu tới đôi tìm đi xuống, đều không thấy tên này. Không chỉ có từ diễn minh tìm, liền hứa diễn minh từ nói rõ điều tìm, vẫn là không có. Tới tiệm lẩu ăn cơm thí sinh đều có ghi nhớ tên, mấy nghìn người khảo thí, mấy ngày qua cửa hàng ăn cơm có hơn 100, tổng không có khả năng khảo chung đều lại đây. Một đường đi tới, Lưu Đại Lang nhớ kỹ tới cửa hàng ăn cơm có 4 người thi đậu, phân biệt là thứ 12 danh, thứ 36 danh, đệ thứ 17 danh, 96 danh. Tối cao chính là thứ 12 danh, cái này thành tích đã là tính không tồi. Mặt sau lại có một ít, bởi vì chỉ nghe quan sai báo tin vui, không biết tên tự. Cho nên cũng không xác định rốt cuộc tới không, có tới quá cửa hàng ăn cơm. Rốt cuộc tới rồi cửa thành, từ đám người ngoại chen vào đi, Lưu Đại Lang mới thấy đứng đầu bảng là ai. Tên là Thẩm Hi Hòa, không biết người phương nào, tên treo ở đằng trước, tựa hồ tự đều so người khác đại, thật đúng là thiên tri tiêu tử a. Người quá nhiều, Lưu Đại Lang không có phương tiện đem đơn tử lấy ra tới, hỏi bên người người, đây chính là nhà ai công tử? Chung quanh người lắc đầu nói, không, là cái thôn nhỏ ra tới, bất quá người này nhưng khó lường. Đã là năm nguyên. Liên con kém một cái thi đỉnh nếu là thi đỉnh đệ nhất danh kia chính là lục nguyên cập đệ. Lưu Đại Lang hít hà một hơi, lại nhiều xem mấy lần đem đệ nhị danh đệ tam danh nhớ kỹ, sau đó từ đám người bài trừ đi, chạy đến ít người ngõ nhỏ, đối chiếu xem. Nay thẩm hy hòa trùng hợp ở cửa hàng ăn cơm xong, đã tới rất nhiều lần. Dư lại người Lưu Đại Lang liền không hề nhìn, người này nếu là thi đỉnh lấy cái trạng nguyên, cửa hàng đậu hủ phấn ti nấu, thật đúng là có thể gọi là trạng nguyên nấu Lưu Đại Lang một bên bội phục người này học vấn hảo, liền Trung Nam nguyên, lại kính nghề Khương Đường, số phận cũng hảo, ai có thể nghĩ đến đệ nhất danh thật ở tiệm lầu ăn cơm xong đâu. Lưu Đại Lang chạy trở về nói cho Khương Đường cái này tin vui, Khương tỷ tỷ thi hội đệ nhất danh ở chúng ta cửa hàng ăn cơm xong. Khương Đường cả kinh nói, thật sự, Lưu Đại Lang nói, thật sự không thể lại thật, tên là Thẩm Hy Hòa, tự đều giống nhau, tổng cộng ăn qua 4 lần. Người này trường gì dạng Lưu Đại Lang không nhớ rõ. Bởi vì mỗi ngày tới cửa hàng ăn cơm người không ít, Khương Đường càng không thường lại đây, bất quá biết có như vậy cá nhân liền không tồi. Đến nỗi này nhân phẩm hành như thế nào, có thể hay không chờ thi đình lúc sau liền trở mặt không biết người, Khương Đường cũng không thèm để ý, rốt cuộc ở tiệm lẩu ăn cơm xong là sự thật, tóm lại nàng không nói dối là được. Thi đình ở tháng 4 trung tuần, còn có mấy ngày. Khương Đường cái này yên tâm, mà tiệm lẩu cũng không hề làm thí sinh ở chỗ này ăn không ngồi rồi. Không khảo chung từng người về nhà. Khảo Trung đã là đi trên lên trời thang, liền tính thi đỉnh thi rớt, nhưng Khảo Trung cống sĩ cũng đã thực không dễ dàng. Tiệm lẩu kết thiện duyên, cũng có thí sinh lại đây nói lời cảm tạ, thẩm hy hỏa cũng tới. thẩm hy hòa là một vị thực thanh tuấn thư sinh, nói chuyện nho nhã lễ độ, cảm tạ tiệm lẩu đã nhiều ngày cơm canh. Lưu Đại lang khách khách khí khí mà đem người đưa ra đi. Cái này khách nhân thiếu điểm, Khương Đường vừa lúc có thể thỉnh An Dương quận chúa lại đây dùng cơm. Lần trước cửa hàng khách nhân nhiều, An Dương lại đây không quá phương tiện Hôm nay đưa trương thiệp, chờ ngày mai lại đây một khối ăn. An Dương vui vẻ đáp ứng, lúc này nàng không mang nha hoàn, liền cung an ninh còn có một cái khác tiểu nương tử ba người cùng lại đây. Lại đây lúc sau, An Dương nhìn cửa hàng vô cùng náo nhiệt, nhịn không được nói câu, sinh ý cũng thật hảo. Khương đừng nói, lần trước nhân tài là nhiều đâu. Trống không cái bàn không quá nhiều, có thực nùng pháo hoa khí, nhưng này hương vị cũng không cảm thấy khó nghe. An Dương năm sau liền tháng riêng tới vài lần, phía sau thiên nhiệt liền không có tới quá. Nàng liền tính cùng Khương Đường quan hệ hảo, cũng sẽ không không quan tâm ngày ngày lại đây chiếu cố nàng sinh ý. Rốt cuộc vương phủ đầu bếp tay nghề cũng hảo. Nhưng hôm nay là tân đồ ăn, liền nhịn không được lại đây. Đều là quý nữ, trong nhà cũng đều đã dạy như thế nào làm buôn bán. Chỉ là các nàng làm buôn bán là nhàn hạ rất nhiều làm chơi chơi, mà Khương Đường đây mới là chính tám kinh làm buôn bán kiếm bạc sinh hoạt. Xem nhiều như vậy khách nhân, nói vậy kiếm cũng không ít. Khương Đường mang theo người lên lầu, hôm nay ta mời khách, Nhìn xem đều phải ăn cái gì. An ninh cùng Khương Đường cũng chín, đảo cũng không khách khí, cười hỏi, đều cái gì ăn ngon nha. Khương Đường, muốn ta để cử nói, gà khối nấu là bên trong hương vị bình thường nhất. Các người ba cái có thể một người điểm một cái không giống nhau, hương vị bất đồng, có thể đối ăn. Ba người biết nghe lời phải, đem vượng cánh cánh gà, xương sườn, chân heo, vai chính, nấu hợp với đều điểm một phần. Khương Đường chính mình còn lại là muốn phân canh miến đậu hủ nấu. Chờ đồ ăn thời điểm lại điểm tiểu tô màu đỏ thịt đường bánh dày, rau trộn trước đi lên từ từ ăn. An Dương nói lên kỳ thi mùa xuân việc này, không đợi thi đình đâu, liền có người đi tìm rể hiền. Bất quá, năm nay hội nguyên sớm đã thành thân, làm người tóm được cái không. An Dương phụ thân là An Vương, là đương kim hoàng thượng thân đệ đệ, tự nhiên biết đến nhiều một chút. Bên ngoài thượng xem là bắt tế, kỳ thật mượn sức tương lai triều thần. Vị kia bắt trống không người, tự hồ là tần vương một mạch. Tế Thiên một chuyện ở ba tánh trong lòng đã bị phai nhạt, ba tánh nghe được đều thay đổi 800 cái dạng, hơn nữa gieo chồng vào mùa xuân qua đi, này trận thời tiết cũng hảo, Trần Vương liền quan phục nguyên trước, mà Yến Vương vẫn luôn hành sự điệu thấp. An Vương phủ chỉ phụng tiên đế, lần trước còn có người tới cửa cầu thú, cũng không biết là vị nào vương ra người. An Dương năm nay 19 tuổi, thân mình tốt không sai biệt lắm, An Vương phi chính cho nàng tương xem việc hôn nhân. Đối gả chồng việc này, An Dương cũng không phản cảm, nhưng An Vương phủ cái gì cũng không thiếu. Lại không cần dùng nàng hôn sự gắn bó cái gì quan hệ, cho nên hôn sự đến nàng gật đầu mới được. Nàng hôn sự sự tiểu, chỉ là kể từ đó, trong chiều lại muốn nhắc lên một phen sóng gió. An Dương đối Khương Đường nói, tới ngươi cửa hàng ăn cơm trong chiều quan viên không ít, ngươi cũng thích đáng tâm gây hỏa thượng thân. Khương Đường nói, lần sau tái ngộ thấy quen mắt, liền nói trên lầu nhã gian không có. Ở dưới ăn, nói chuyện cũng sẽ bận tâm chút. An Dương cười nói, ơn, ta cũng là ý tứ này. Hắn tháng riêng đế trở về, vội vàng trở về lại vội vàng rời đi, hiện giờ đã có 2 tháng. Cố kiến sơn khi nào mới có thể trở về? An Dương chọn trong chiều sự cấp khương đường để cái tỉnh, nếu là này cửa hàng nhỏ không quan viên lại đây ăn cơm, căn bản không cần làm điều thừa, lúc trước điểm ra tiền đại nhân trịnh đại nhân, sau lại lại đây ăn quan viên cũng nhiều, không biết là phúc hay họa Nói chuyện, đồ ăn lên đây, mấy người mới không nói. Này nấu nước chấm đều là giống nhau chỉ xem ớt cay phóng nhiều ít tài trí ra hơi cay chung tay cùng đắt cay. Nhưng bất đồng thịt hầm ra tới, hương vị cũng có chút bất đồng, giống chân heo, vai chính, nấu nước canh sẽ càng sền sệt, ăn càng mềm càng thịt co giãn, chân gà ăn mềm lạ ngon miệng, xương sườn hẳn là sinh thời điểm quý nhất, nhưng cũng là nhất thường thường vô kỳ, bất quá cũng so tầm thường làm ăn ngon chút. An Dương ba người còn ăn hương đường đậu hủ phn tí nấu, đậu hủ bên ngoài mềm mại ngon miệng, bên trong vừa non vừa mềm, miễn hầm thời gian lâu, quấy cơm ăn nhất lương. Mấy người ở trên lầu ăn, ăn xong không cảm thấy nhiều nhiệt, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy chưa đã thèm, còn tưởng lại ăn một lần. Nhưng ăn no, nghĩ đến cũng đến chờ ngày khác. Chờ mấy người đi rồi, Khương Đường cũng liền đi trở về, nàng nghị chờ lần sau làm ăn dương đám người nếm thử ăn vặt. Cái phô ăn vặt không phải việc nhỏ, cũng không phải vô cùng đơn giản thuê cái cửa hàng liền thành, như thế nào cũng đến mua khối đất trống, một chút mà cái. Mà ở thịnh kinh thành mua đất, lại không phải mấy trăm lượng mấy ngàn lượng là có thể giải quyết. Khương đường lại tích cốc tiền, cũng tích cóp không được nhiều như vậy. kia đơn giản nhất biện pháp chính là làm người đầu tiền nhập cổ, chỉ là làm buôn bán không nói tình cảm, ai đều là nhìn kiếm tiền mới đầu, vẫn là đến chậm dại nghĩ biện pháp. Ít nhất nàng ăn vặt quán lại nhiều điểm, sau đó một cái phố mới có thể khai đi xuống. Từ ít bảng qua đi, cửa hàng người liền ít đi rất nhiều, còn có một hồi thi đỉnh, thí sinh đều đóng cửa không ra ở trong phòng ôn thư. So với địa phương khác thí sinh, cố kiến huyên thức ăn nơi muốn tốt hơn nhiều. Chính hắn trụ một cái sân, trong viện có một cái đầu bếp nữ phụ trách hắn ẩm thực, trừ bỏ thức ăn, còn có điểm tâm nước canh, căn bản không cần phân tâm quản chuyện khác. Trinh thị cũng tới xem qua hai lần, cô kiến hiên lúc ấy muốn hỏi một chút chính mình việc hôn nhân, trinh thị chỉ làm hắn dụng công đọc sách, mặt khác sự không cần quản. Cũng là sợ có ảnh hưởng. Con cháu nhà nghèo điều kiện không thể so thiên tri tiêu tử, hầu phủ bên này liền ít bảng đều là gã sai vật đi xem, trở về nói cho hắn khảo thứ 39 tên. nếu vô tình ngoại Thị đình cũng có thể thuận lợi thông qua. Cố Kiến Nghiên tự nhận là so ra kém hắn tư ca, cho nên muốn càng dụng công, mỗi ngày ôn thư đến đã khuya. Trinh thị xem hắn vất vả, mệnh đầu bếp nữ hảo sinh chiếu cố. Cố Kiến Nghiên trong viện đầu bếp nữ vẫn là lúc trước những Lâm người tới khi, Cố Kiến Sơn xem trong phủ không có đáp dụng, từ bên ngoài thỉnh về tới. Sau lại một cái đi Cố Tương quân trong viện, một cái ở Cố Kiến Hiên sân, chỉ chờ hắn giữa tháng nghỉ trở về ăn hai bữa cơm thời điểm dùng được với. Nha hoàn không nhiều lắm. Hơn 20 tuổi, bộ dạng thường thường, cũng tỉnh làm hắn phân tâm. Trinh thị làm trong phủ người không được đi quay dày, cung cấp những lâm đi tin, mặt trên viết cố kiến hiên thi hội thứ tự. Mà khương đường bên kia nàng đã sớm giải thích, trong đó nguyên do sơ lược, cung tỉnh cấp khương đường mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng. Rốt cuộc thế nhân như thế, sẽ cảm thấy tốt như vậy việc hôn nhân, đây là người nào đều không đáp ứng. Chỉ là bởi vì nàng trước đó tham quá cố kiến hiên khẩu phong, cho nên vẫn là đến nói rõ ràng. Lúc này không phải hảo thời cơ, chờ thi đình qua đi đi. Tháng 4 trung tuần, ở thi hội chung lấy được thứ tự thí sinh tiến kim loan điện tham gia thi đình, từ hoàng đế từng bước từng bước khảo cứu bọn họ công khóa cách nói năng sách luận chờ này thi đình liên tiếp tổ chức mấy ngày. Năm ngày lúc sau, thi đình kết thúc, năm nay trạng nguyên cũng ra tới. Đúng là vị kia thẩm hy hòa, năm nay 19, tiền đồ không thể hạ lượng. Bao năm qua quý củ, trạng nguyên bảng nhãn thám hoa tiên tiến hàn lâm viện, làm sách báo biên tu sự. An Khánh đế đầu xuân lúc sau thân thể hảo không ít, thi đình thượng càng là mặt rồng đại duyệt, trực tiếp điểm Tần Vương, làm hắn đi lại bộ phụ trách mặt sau công việc. Lại bộ chủ quản quan viên nghiêm mệnh, lúc này triều đình rót vào không ít mới mẻ máu, nhưng có vội. Làm quan giả, mặt trên nhất cử nhất động ngôi tiếng nói cử động đều đến lặp lại cân nhắc. Làm Tần Vương đi lại bộ, chẳng lẽ thật muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Vương? Mà Tần Vương cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi nửa tháng, liền đem việc này xử lý tốt, các vị tiến sĩ Nên đi các nơi hạ phóng hạ phóng, nên tiến Hàn Lâm Viện vào Hàn Lâm Viện. Trong chiều cũng có người đệ lập thái tử sổ con, thỉnh lập tần vương triệu rượu vì thái tử. Người không nhiều lắm, chỉ có một hai cái, vì chính là thử An Khánh Đế khẩu phong. Này đó sổ con bị An Khánh Đế đặt ở một bên, vẫn chưa để ý tới. Tháng tư đế, An Khánh Đế mang hoàng tử đại thần Xuân Săn, hắn càng già càng dẻo dai, săn hạ một đầu lộc. Đại thần khen đồng thời, An Khánh Đế tuyên bố thứ nhất tin vui. Không dùng được bao lâu chúng ta là có thể săn linh dương bỏ Tây Tạng, Tây Bắc truyền đến tin chiến thắng, Ngự Triều đại thắng Hồ tộc, thu phục một cái thành thổ địa, bắt được 6000 tù binh, dê bỏ chiến mã không nhớ. An Khánh Đế vô vô tay, cười to nói, này ít nhiều ta Ngự Triều rất tốt các vinh đệ. Chương 96 một mình sinh hoạt ngày thứ 34. Trước kia, Hồ tộc phạm Ngự Triều danh giới, ỷ vào có chiến mã cùng hoang vắng, giống lao thử giống nhau tàng tới tăng đi, này bối rối Ngự Triều mấy trăm năm hiện giờ nhưng tính bị bắt được đến lao thử cái đuôi Này với xã tắc có công, trưởng là các tướng sĩ đánh, nhưng An Khánh Đế tại vị trong lúc, có bực này đại sự, sách sử thượng cũng có thể nhớ thượng một bút. Đi theo quan viên quỳ đầy đất, triệu rượu đám người cũng quỳ xuống, cùng kêu lên nói, Giang Sơn củng cố, là bá tánh chi phúc, hoàng thượng, phù hoàng trị quốc có cách, mại xã tắc chi phúc. An Khánh Đế cười to nói, đây cũng là chư vị ái khanh công lao. Tân Vương Nguyễn Vương, các người hai cái mang theo các huynh đệ đi săn thú đi Làm chấm nhìn xem các ngươi cưới ngựa bắn cùng công phu có hay không nuôi bước, chư vị ai khanh, cũng cùng đi thôi. An Khánh Đế hồi doanh trướng, Lý Đức thuận vội vàng đuổi kịp. Hoàng trướng bốn phía có vũ lâm quân khán hộ, đám người đi vào mảnh rơi xuống, triệu rượu mới cúi đầu. Khó trách lúc trước tứ ca mạo như vậy đại nguy hiểm cũng phải đi thấy cố Kiến Sơn, hắn còn cảm thấy triệu cấu xuẩn, nhưng nếu là hắn, cũng không thấy đến có thể cấm trụ dụ hoặc. Chỉ là lại dùng cố Kiến Sơn làm mồi rụ, liền không ai bị lừa. Triệu Cấu đích sát suất, qua nghĩ cô Kiến Sơn, lại không nghĩ tới Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ trừ bỏ Cố Kiến Sơn, còn có một cái Cố Kiến Trụ, nhà này một môn song tinh, một tướng tinh một văn khúc tinh, ai không nghĩ nắm ở trong tay. Chỉ là Cố Kiến phong vô dụng, này khối xương cốt thật sự khó gặm. Triệu rượu trên mặt một lần nữa treo lên cười, đối với Triệu chân nói, lục đệ thất đệ, chúng ta huynh đệ mấy cái so một lần, xem ai cưới ngửa bắn cung công phu lợi hại hơn. Triệu Trần hít sâu một hơi, vẫy vây tay nói, Nói ra cũng không sợ ngũ ca chê cười, ta này một cái mùa đông, cũng chưa như thế nào động quá, đầu xuân lúc sau cũng là, cái này, chỉ cần đừng làm cho vài vị đệ đệ so qua, liền không tính mất mặt. Triệu rượu cười to, trên lưng ngựa mới có thể thấy thật trương, đến đây đi. Mấy người đi thay đổi kỵ trang, lại xứng với kiếm, ở thị vệ hộ vệ hạ vào cánh rừng. An khánh đế giáo dưỡng hải tử giáo dưỡng cực hảo, các văn võ song toàn. Vĩnh Ninh Hầu cũng đi theo đồng liêu đi cưới ngựa đi săn, bên này ăn không hết. Còn có thể mang về, năm trước An Khánh Đế thân thể không tốt, không có thu san, lúc này hắn tưởng nhiều chuẩn bị con mồi trở về. Hắn là dựa vào võ lập nghiệp, tuy rằng tuổi lớn, nhưng cưỡi ngựa bắn cung công phu còn ở, không một lát liền bắn trúng một con thỏ. Đồng liêu khen nói, khó trách cô tướng quân như thế thần võ, xem ra là đến người chân chuyên A. An Khánh Đế tuy rằng nói mấy câu tuyên bố Tây bắt chiến quả, nhưng như vậy công lao, không phong hầu thêm tức thật không thể nào nói nổi, cố kiến Sơn tuổi còn trẻ, không thể khinh thường. Này toàn ra thật sự lại người hâm mộ đồng liêu vốn là hảo ý nhưng Vĩnh Ninh hầu nhịn không được nghĩ nhiều Vĩnh Ninh hầu khiêm tốn bàii câu nghĩ thầm Vĩnh Ninh hầu phủ hiện giờ quá mức gây chú ý ấu tử ở Tây Bắc tay cầm binh quyền bốn tử ở công bộ là chiều đỉnh cấp dưới năng lực tam tử ở kinh Bắc quân doanh nhị tử trưởng tử một cái ở hộ bộ một cái ở lại bộ mấy cái hài tử đều vào chiều làm quan cùng mặt khác thế ra so sánh với, liền có vẻ dị thường thấy được giống Đỉnh Bắc hồ một nhà Thế tử ăn chơi chắc táng, cuối cùng bị phế đi. Thịnh kinh có rất nhiều người như vậy, trong chiều quan viên nhiều như Lông Châu, có rất nhiều không làm sự. Mặt khác thế ra công tử ca ở trong chiều lãnh cái không lớn không nhỏ chức quan, hoang phế độ nhật. Vĩnh Ninh Hầu ngóng trông con cháu tiến bộ, nhưng không nghĩ trở thành các phái tranh chữ sống biêng ngắm. hắn cười cười ứng hòa nói, hắn bất quá là tiểu tướng, vẫn là từ tướng quân trị quân có cách. Nay phiên cười nói vài câu, Vĩnh Ninh Hầu lại đi đi săn, chỉ là lần này chỉ dám chọn gà rừng con thỏ săn, căn bản không dám săn đại, tới tay con thỏ còn cố ý bán thiên, thả chạy mấy chỉ. Càng không dám lướt qua vài vị hoàng tử, chỉ là như vậy xuân săn không tận hứng, nghẹn khuất thật sự. Lần này xuân săn có đại thần mang theo ra quyến lại đây, nhưng vĩnh ninh hầu không mang, săn xong lúc sau làm gã sai vật rửa sạch sẽ, liền chính mình thiêu thịt thịt nương ăn. An Khánh Đế săn lộc cấp các đại thần phân, là ngự tứ chi vật, vài vị hoàng tử trung, tần vương nhất kỵ tuyệt trần. Yến vương đám người săn đều là giải rác tiểu vật, chỉ có tần vương săn chỉ giã sân dương. An Khánh Đế thưởng tần vương một phen truy thủ, còn lại vài vị hoàng tử từng người đều thưởng đồ vật. Một đám người vây quanh ở tần vương bên người khen ngợi hắn thân thủ bất phàm, liền triệu chân cũng nói chính mình không bằng huynh trưởng Vĩnh Ninh Hầu không qua đi, chỉ cảm thấy dân gian có câu nói nói rất đúng, sẽ tiêu cầu không cắn người, này mấy cái hoàng tử không một cái đèn cạn dầu. Tới rồi ban đêm, phong liền lệnh, tuy có lựa chạy, Vẫn là cảm thấy lạnh leo khó để, an qua thì nướng, Vĩnh Ninh Hầu tinh thần càng thêm thanh minh, hắn sợ buổi tối xảy ra chuyện gì, một đêm thiền miên, may mắn một đêm bình yên vô sự. Ngay kế, An Khánh Đế lại cưới ngựa săn hai chỉ giã vật, lúc này mới bại giá hồi cung. Vĩnh Ninh Hầu còn lại là trực tiếp trở về hồi phủ, trở về thời điểm, trời đã tối rồi. Trinh Thị thấy hắn buồn bực không vui, không khỏi hỏi, đây là làm sao vậy, đi thời điểm còn hảo hảo, như thế nào trở về như vậy, chính là ra chuyện gì. Vĩnh Ninh Hầu uống ngụm nước trà, triều đình trung sự không thể nói, nhưng ra sự có thể nói, ta cảm thấy nhà chúng ta quá gây chú ý, ngươi xem lão tứ là Trạng Nguyên xuất thân, lão ngũ lại nắm binh quyền, một văn một võ. Hôm qua hoàng thượng nói, Tây Bắc báo cáo thắng lợi, thu phục một thành, tuy không thánh chỉ xuống dưới, nhưng kiến sơn tất nhiên là công. Bực này chiến công phi lấy vài người đầu có thể so sánh, Vĩnh Ninh Hầu thở dài, lại nói, ngươi lại xem lão đại bọn họ, các thân cư chức vị quan trọng. Người khác xem Có lẽ cảm thấy hầu phủ con cháu tranh đua, nhưng đại đa số người sẽ tưởng, này trong chiều thực chức cố ra liền chiếm 5 cái. Từ trước cố kiến phong ở hồng lư tự, còn không thế nào rõ ràng. Mà hiện giờ đâu, người ở lại bộ, khoảng trong chiều quan viên nhậm chức trục xuất việc, cũng là thực chức. Nghe Vĩnh Ninh Hầu nói như vậy, trinh thị cũng cảm thấy quá gây chú ý. Vừa mới biết được lại đánh thắng trận vui sướng bị hòa tan, trong lòng lo lắng chiếm thượng tầng. Cùng nàng giao hảo những cái đó phu nhân tổng nói hầu phủ có 5 cái hảo nhi tử cho dù là con vợ lẽ, cũng giáo dương thích đáng, tranh đua thể diện. Ở Trịnh thị xem, đây là lời nói thật, nàng không khắc khe quá con vợ lẽ, đó là có tiểu nương, bọn họ hiện giờ muốn hiếu kính cũng là chính mình cái này mẹ cả. Từ trước lời nói thật hiện giờ nhớ tới ngược lại là có khác thâm ý. Lại có trong chiều dung chuyển, như là treo một phên kiếm, một khi củng cố ra có liên lụy, chắc chắn bị liên lụy. Trình thị tâm nắm thật chặt, nhẹ giọng nói, này kiến hiên cũng khảo chúng càng thêm gây chú ý. Cô kiến huyền thi đỉnh còn vào vài tên, thi đỉnh khảo thứ 30 mức danh, ban tiến sĩ xuất thân, bên kia cố kiến phong còn tưởng dùng dùng sức, đem đường để lưu tại thịnh kinh, để nhiều hơn chiếu cố. Vĩnh Ninh Hầu nói, đích xác như thế. Chỉ là Vĩnh Ninh Hầu một chút cũng nghĩ không ra ý kiến hay tới, tốt nhất biện pháp chính là phân ra, nhưng cái này mấu chốt phân ra, thực dễ dàng chọc Hoàng thượng nghi kỵ. Thân tử tưởng bo bo giữ mình, cũng đến xem Hoàng thượng có nguyện ý hay không. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Vĩnh Ninh Hầu năm nay 49 tuổi, So An Khánh Đế còn nhỏ 8 tuổi, hắn không nên cũng không thể nghị phân ra, hiện tại khiến cho đại phòng thừa tước. Tổng không thể làm ai bái trước, này cũng đúng không thông. Làm thân tử, nên vì hoàng đế suy xét, Vĩnh Ninh Hầu đem nước trà một ngụm buồn, chỉ nói cho Trình thị, Kiến Phong bên kia, ngươi đi nói một tiếng, làm Kiến Yên nên đi chỗ nào đi chỗ nào, hắn mới làm quan bao lâu, liền nghĩ loại sự tình này. Làm quan kiêng kỵ nhất chính là kết mẹ kết cánh, này vừa tới lại bộ mấy ngày, Liền như vậy rêu rao, là làm quan giả tối kỵ. Trinh thị gật gật đầu, ta trong chốc lát làm lao đại tức phụ lại đây một chuyến. Đứa nhỏ này quá có bản lĩnh cũng thành phiền lòng sự. Trinh thị làm nam tuyết hướng Yến An đường đi một chuyến, đợi 15 phút nhiều, hàn thị liền tới đây. Đó là buổi tối, hàn thị trang điểm cũng cực kỳ thể diện, trên đầu đá quý cây châm lấp lánh sáng lên, ở bóng đêm làm nổi bật hạ cả người châu quang bảo khí, còn không hiện tục tẳng, như vậy trang điểm, rất giống một vị thế gia phu nhân. Hàn thị quy quy củ củ mà hành lễ, sau đó đứng dậy hỏi, không biết mâu thân kêu con dâu lại đây là vì chuyện gì. Trinh thị đối hiện giờ Hàn thị xem như tương đối vừa lòng, nay có non nửa năm, không lăn lộn cái gì chuyện xấu. Nàng nói, lão đại nhưng đã trở lại. Hàn thị gật gật đầu, mới trở về, lại bộ hiện giờ công việc bận rộn, đại gia ngao mấy ngày, trở về lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Trinh thị nói, hắn hiện giờ thân cư chức vị quan trọng, người làm hắn nương tử, nên khuyên đủ yêu quý thân thể. Công sự quan trọng thân thể cũng quan trọng. Hàn thị trầm nghĩ, rốt cuộc là bất đồng, từ trước cô kiến phong ở Hồng Lưu tự, bà bà nhưng chưa nói quá này đó. Nàng cười cười, đại gia cũng là tưởng tranh khẩu khí, con dâu hội quý khuyên. Trinh thị làm Hàn thị trước ngồi xuống, mấy ngày trước đây thi đình, Kiến Hiên chúng tiến sĩ đang chờ phía trên lên tiếng đâu. Mà lão đại liền ở lại bộ, trước kia ta nói với hắn dùng dùng sức, làm Kiến Yên lưu tại thành kinh, nhưng hiện giờ không phải cái gì hảo thời tiết, vẫn là đừng làm việc này. Hàng thị thân sắc khẽ nhúc đích, lại rất mau cưới đầu, bộ dáng này từ trịnh thị góc độ xem, thập phần kính cẩn nghe theo. Mẫu thân nói chính là, ta đây liền trở về cùng đại gia nói. Hàng thị lại cười cười, ngầng đầu lên nói, vốn cũng là nhìn là đường đệ, huyết mạch nồng hậu, mới nghĩ giúp đỡ nhất bằng bất quá mẫu thân cũng là vì hậu phủ. Trịnh thị vừa lòng trưởng tức hiểu chuyện, nàng nói, hiện giờ trong chiều không khí không tốt, người khuyên nhiều lao đại thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn ở lại bộ, càng phải cẩn thận. Nói thật, này đó thoại bản không cần dặn do, cố Kiến Phong thành thật hàm hậu, mấy cái nhi tử trung, vẫn là cố Kiến Hải khéo đưa đầy chút. Nếu cố Kiến Phong có cố Kiến Hải một nửa, cũng không đến mức ở Hồng Lư tự nghỉ ngơi 5-6 năm. Hàng thị gật đầu đồng ý, sau đó mới mang theo nhà hoàn hồi Yến an đường. Nàng chưa nói lời nói dối, cố Kiến Phong đích xác mệnh quá sức, hắn biết rõ này trước quan được đến không dễ, cho nên càng thêm mà muốn làm hảo. Chỉ là thiên tư ngu dốt đối người khác tới nói rất đơn giản sự hắn đều phải hồi lâu mới có thể lộng minh bạch. Mà làm Đường đệ lưu tại thịnh kinh, Cố Kiến Phong thật không buồn sự này. Hàn thị có, nàng nguyên tưởng cấp trong nhà đi phong thư, ai ngờ thế nhưng không cần, cái này còn bất việc. Nàng cấp Cố Kiến Phong đè đè bả vai, Cố Kiến Phong hỏi nàng chính viện bên kia chuyện gì, Hàn thị đáp, mới vừa ngẫu thân theo ta qua đi, nói Kiến Yên sự không cần làm ngươi lo lắng, nàng đều có tính toán. Cố Kiến Phong mặt mày là không hòa tan được mệt mỏi, vì sao? Kiến Yên tuổi nhỏ Như vậy thành tích chỉ có hạ phóng một cái lộ đi tiểu huyện thành làm chi huyện ngao mấy năm lại trở về này cũng quá khổ cố kiến phong đau lòng đệ đệ nhưng con đường này vẫn là rất nhiều thí sinh cầu đều cầu không được Hàn Thị thông thả ung dung nói có lẽ là đau lòng ngươi vất vả nói nữa Kiến Hiên năm nay mới 17 chính là tiến sĩ xuất thân đây là bao nhiêu người theo không kịp đi phía dưới rèn luyện 2 năm cũng là chuyện tốt Ma, ma tính tình mới có thể vì bá tánh làm việc cố kiếnong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy cũng là Hắn rửa vào chính mình, cũng không thể so người khác kém. Vợ chồng hai người lại nói trong chốc lát lời nói, cố kiến phong không chịu nổi buồn ngủ, trước ngủ hạ, hẳn thị lại vô tâm tư ngủ. Lúc này, nàng đột nhiên sinh ra vài phần sợ hãi tới. Nàng này đó quần áo trang sức, còn có trong dương lăng là tơ lũa vàng bạc trâu áo, nhưng không giống lục cẩm dao như vậy, chính mình kiếm hoặc là nhà mẹ đẻ cấp. Bắt đầu dùng thư thái, mà nay còn lại là lo lắng. Nếu là bà bà phát hiện cố kiến phong này trước quan là dựa vào tần Vương tới Có thể hay không sẽ nàng. Nhưng thực mau Hàn thị vô vô ngực, nếu là ngày sau tần vương vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế, bà bà chỉ biết cảm kích nàng. Chỉ là nhân mệnh thánh chỉ xuống dưới, Cố Kiến hiên không có hạ phong đến cái nào huyện, mà là vào Đốc sát viện, làm chính thất phẩm điều sĩ. Các nơi chi huyện cũng vì chính thất phẩm, cũng biết huyện lại như thế nào cùng Đốc sát viện trước quan so. Biết được tin tức này Cố Kiến Phong không hiểu ra sao, mà Hàn thị sớm đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ nói có lẽ là quan viên thấy Cố Kiến Nghiên tên Cho rằng cùng Vĩnh Ninh Hầu Phủ có quan hệ, liền bán cái hảo. cố Kiến Phong cảm thấy không đúng, nếu là như thế, hắn như thế nào sẽ vẫn luôn ở hồng lư tự. Trinh thị cũng kỳ quay đâu, rõ ràng cùng trưởng tức nói, như thế nào cố Kiến Hiên còn lưu tại thịnh kinh, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng không kịp thâm tưởng, trinh thị liền nghe Vĩnh Ninh Hầu bên người ga sai vặt tống chiêu hồi bẩm nói đại quân ít ngày nữa khải hoàn hồi chiều. Tự nhiên không phải tất cả mọi người trở về, đến lưu binh đóng giữ Tây Bắc Tây Bắc chiến sự báo cáo thắng lợi, hồ tộc kế tiếp bại lui, ngự chiều chiếm linh cao điểm, lại là một cái thật tốt thiên nhiên cái chắn Đại quân hồi chiều mấy ngày, an khánh đế tính toán khao thưởng tăng quân. Tham gia quân ngũ không giống cố kiến sơn, đến chiếu có thể hồi kinh, những người đó, mấy năm đều cũng chưa về một lần. Chờ thiên hạ Thái Bình, cũng có thể về nhà nhìn xem. Xuân Đài tin tức nhanh ngại, lập tức đem này tin tức nói cho Khương Đường, đại quân hiện giờ còn chưa tới thịnh kinh, nhưng cũng liền 3 năm ngày công phu. Có lẽ có thể càng mau, công tử là có thể đã trở lại. Từ 2 tháng mới tới tháng 5, đã 3 tháng, Khương Đường chỉ thu được 2 phong thư, nàng nhưng thật ra cách nửa tháng liền viết phong thư. Tin Trung chưa từng thúc giục quá, cũng biết hắn nội, trước mắt nhưng tính đã trở lại. Xuân Đài xem Khương Đường cao hứng, chính mình cũng cao hứng lên, hắn nói: "Cô nương, này Khải Hoàn hồi chiều, là cùng đại quân cùng trở về, công tử chỉ sợ không thể lại đây xem ngươi." Lần trước cô Kiến Sơn trở về, trước tới Khương Đường nơi này, Ở Khương ra cửa ngồi hồi lâu, lúc ấy thiên còn lãnh, hiện giờ đã tháng 5 phân tết đoan ngọ đều qua. Thời gian quá thật là nhanh. Khương đường nói, kia đại quân trở về, bá tánh ở cửa thành nên đón, ta có thể đi sao? Xuân đài, này tự nhiên được rồi, công tử thấy cô nương, chắc chắn thập phần cao hứng. Đến tin khi đại quân ly thịnh kinh còn có hơn 200, 23 ngày là có thể đến. Khương đường thầm nghĩ, như vậy nhiều người đi cửa thành đón, nàng ở trong đám người, cố kiến sơn sao có thể thấy được nàng? Đại quân Khải hoàn hồi chiều, ở tháng 5 sơ 7. Bởi vì ngự chiều đánh thắng trận lớn, ba cánh so với ai khác đều cao hứng, tất cả đều đi cửa thành chờ đại quân trở về. Còn có không ít thịnh kinh người, trong nhà có nam nhân toàn quân, đều không biết trong nhà nam nhân có thể hay không tồn tại trở về, một đám đứng ở cửa thành nhón chân mong chờ. Người quá nhiều, nhiều là một nhà già trẻ đều ở chỗ này thủ, còn không riêng qua người tới, các trên tay đều mang theo đồ vật có thủ đoạn vắt một rổ trứng gà, có dẫn theo còn phịch gà vịt. Có trên cổ treo hành cùng tỏi, Khương Đường căn bản đoạt không đến tới gần cửa thành địa phương. Muốn gặp Cố Kiến Sơn cũng đến nghĩ chính mình, người nhiều như vậy, nếu là ngã một đám người dâm qua đi, mệnh đều đến không có. Khương Đường liền tìm cái xa một chút địa phương, điểm chân xem đại quân có hay không vào thành môn. Đợi hồi lâu, Thái Dương đánh vào trên người, nâng đầu đôi mắt đều không mở ra được. Đồng nhiên, Khương Đường nghe rất xa địa phương chuyển đến một trận hoan hô, đại quân rốt cuộc vào thành. Tiếng hoan hô hốn loạn trầm trọng tiếng bước chân thanh âm càng lớn, ly đến càng gần. Toàn bộ đường phố đều có quan binh gác, dùng chống đỡ, tỉnh có người đột nhiên chạy ra đi. Mà ba cánh tuy rằng dễ, nhưng nghe quan binh hô vài tiếng đại quân hồi chiều, không được thêm phiền lúc sau liền toàn thành thật, an an tĩnh tĩnh chờ quân đội vào thành. Lại đợi hồi lâu, thương đường mới thấy cầm đầu người cưới nâu đỏ sắc tuấn mã, đao to bừa lớn mà ngồi ở trên lưng ngựa, bên hông bội kiếm, cần cổ hệ điều khăn đỏ, một thân ngân giáp, tay kéo dây cương, ánh mắt còn mang theo một chút sát khí. Là cố kiên sơn. Khương đường gắt gao nhìn chằm chằm, hắn lần trước khi trở về trên mặt thương đã không thấy, nhưng lại thêm một đạo. Không biết vì sao, nàng gái mũi có điểm toàn, trong lòng cũng đi theo toàn toàn trứng trướng, như là đau lòng, lại giống thủ người rốt cuộc trở về chung đến gặp nhau thích, tóm lại, ngũ vị tạp trần. Trung quanh cũng có người khóc, không biết là nhìn thấy trượng phu vẫn là nhi tử, kẹp khóc nước nở hô thân nhân tên, liền có người từ trộm quay đầu lại xem một cái. Có ba cánh tưởng hướng tướng sĩ trong tay tắc đồ vật. Chính là có quan binh ngăn đón, chỉ có thể chính mình dẫn theo. Thế này phó cảnh tượng, Khương Đường không biết là nên khóc hay nên cười. Liên ở nàng cho rằng Cố Kiến Sơn sẽ như vậy cưới ngựa đi qua đi thời điểm, hắn nghiêng đầu hướng tới nàng bên này nhìn lại đây. Khoảnh khắc chi gian, bốn mắt nhìn nhau. Khương Đường cũng không biết cái này phương hướng xem có phải hay không nàng, vẫn là nói chỉ là hướng bên này nhìn thoan qua, nhưng như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Sơn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chờ đại quân dọc theo đường phố vào huyền vũ môn có an khánh đế chờ khao thưởng tăng quân, sau đó lại hồi kinh Bắc quân doanh. Này đó cảnh tượng, các ba cánh là không thấy được. Khương đường đám người thiếu lúc sau mới trở về đi, nàng trong lòng giống như đột nhiên bốc cháy lên một phên hỏa, không riêng vì cố kiến sơn, cũng vì này đàn bảo vệ quốc gia nhi lang. Lưu đại tàu buổi sáng không ra quán, lôi kéo nhi tử đi trên đường xem đại quân hồi chiều. Ở phía trước cái kia tướng quân lớn lên cũng thật tuấn, may kiếm mắt sáng, chính là có điểm quen mắt, nàng hỏi nhi tử Ngươi xem này, tướng quân giống không giống cái kia bán thịt tiểu ca?" Lưu Đại Lang nhìn kỹ xem, còn xoa xoa đôi mắt, thân huynh đệ cũng chưa giống như nha. Chương 97 một mình sinh hoạt thứ 30 năm ngày. Lưu Đại Tẩu chỉ thấy hầu bán thịt tiểu ca vài lần, Lưu Đại Lang thấy số lần nhiều, hắn thở dài, "Nương, ngươi nói thật là đồng nhân bất đồng mệnh a, lớn lên giống như, một cái là tướng quân, một cái lại là bán thịt." Lưu Lại Lang cũng không phải nói bán thịt không tốt, chỉ là này chênh lệch cũng quá lớn, làm cái kia tiểu ca tới Đều có thể lấy giả đánh cháo Bất quá, hắn có hảo một trận không đi mua thịt Đều vài tháng không gặp kia tiểu ca Hắn khương tỉ tỉ hẳn là gà cho người như vậy mới là Lưu đại tẩu tán đồng gật gật đầu Ai nói không phải đâu Đây chính là đại anh hùng Không phải người bình thường có thể so sánh Lưu đại tẩu xem qua đại quân hồi chiều Lại chuẩn bị trở về làm buôn bán Bọn họ dân chúng chịu này đó tướng sĩ phù hộ Nhưng đều là sinh hoạt Vẫn là nghị ăn no mà ấm Kiếm nhiều bạn Mà bên kia An Khánh đế lại huyền Vũ môn hạ nghênh đón đại quân quân đội chỉnh chỉnh tây tể trường hợp dị thường đổ sộ cố kiến Sơn xuống ngựa hành lễ phía sau đại quân mênh mông quỳ lấy đất thần không phụ hoàng thượng gửi gắm xuất quân bắt lấy lương thành từ tướng quân đóng giữ Tây Bắc thần lĩnh mệnh hồi chiều An Khánh đế đem cố kiến Sơn nâng dậy tới đại gia xin đứng lên chư vị là ngự chiều tương sĩ càng là ngự chiều anh hùng không cần hành này đại lễ cố ái Khanh ngườiơi làm phiền cố kiến Sơn túi lầu nói Đây là làm người thần chi buồn phận. An Khánh Đế vô vô cô kiến sơn bà vai, trên mặt nhiều vài đạo nếp nhăn trên mặt khi cười, nhiều ngày hành quân, cũng mệt nhọc, về trước quân doanh, Kinh bác quân doanh đã bị rượu ngon hảo đồ ăn, Cố Khanh, ngươi buổi tối tiến cung, chấm có việc thương lượng. Cố Kiến Sơn đáp, thần tuân chỉ. Ý tứ này là về trước quân doanh, chấp thuận hắn nghỉ nửa ngày, sau đó lại tiến cung đáp lời. Cố Kiến Sơn dẫn dắt đại quân hồi quân doanh, một bên đứng đại thần cùng hoàng tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi không ai dám đi cùng Cố Kiến Sơn đáp lời, chỉ có thể hồi cung. An Khánh Đế đối Cố Kiến Sơn coi trọng không tầm thường, cái này làm cho rất nhiều người tâm hoàng ý loạn không biết làm sao. Càng vào lúc này, cảm nhận được hoàng quyền lực lượng, chỉ cần An Khánh Đế ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ dùng kiếm lươi dao sắc bén nhắm ngay bọn họ, nhất hô bá ứng. Mà Cố Kiến Sơn là An Khánh Đế trong tay một cây đao, như vậy đao, mà đến càng thêm sắc bén, mới có thể chuyển cho đời kế tiếp Hoàng Đế. Như vậy binh lính, có tam Nam vạn chỉnh trình tê tê đứng, nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, quân lệnh như núi. Triệu Diệu trong lòng nhiều vài phần trầm trọng, cây đao này nếu là ở trong tay hắn, hắn còn chưa thấy được dám dùng. Nhưng cho dù hiện tại không dám, về sau cũng dám, Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn trí tại tất đắc. Hiện giờ, chỉ kém một bước, Vĩnh Ninh Hầu có cái hảo nhi tử, xem hắn hiện tại bộ ráng, còn không biết hắn trưởng tử cùng cháu trai chức quan đều là hắn an bài đi. Triệu Diệu đi đến Vĩnh Ninh Hầu bên người. Cố đại nhân chính là dưỡng một đám hảo nhi tử. Triệu Diệu không đợi Vĩnh Ninh Hầu nói chuyện, chắp tay cáo tử, sau đó đi đến Triệu Chân bên người, vô vô hắn bả vai nói, "Lục đệ, đi thôi." Triệu Chân không rõ Triệu Diệu chí tại tất đắc đến từ nơi nào, chỉ là trong triều lập Triệu Diệu vì thái tử tiếng hô càng ngày càng cao, hắn liền tính trong lòng hết lòng tin theo phụ hoàng coi trọng phụ tử chi tình, cảm thấy những việc này đều là khảo nghiệm, cũng khó tránh khỏi hoàng thần. Triệu Diệu càng đắc ý, đối hắn càng có lợi. Hắn cũng cười một chút. Ta đây cùng ngũ ca cùng trở về. Cố kiến Sơn trở về tranh quân doanh, kinh bác quân doanh sớm đã bị rượu ngon đồ ăn, đều có quan viên phụ mệnh khao thưởng tam quân, cố kiến Sơn buổi tối còn muốn vào cung, liền bất đồng tướng sĩ cùng nhạc, mà là về trước hầu phủ, rửa mặt trải đầu một phen, chuẩn bị diện thánh. Cố kiến Hải liền ở kinh Bắc quân doanh, có nghĩ thầm cùng hắn nói nói mấy câu, nhưng quân doanh người nhiều, liền không thấu lần trước đi. Trịnh thị cũng không có đi trên đường xem đại quân hồi chiều. Nhưng mang theo người một nhà ở cửa nhà chờ cố kiến sơn trở về, so với trình thị, hàn thị tựa hồ có vẻ càng cao hứng, như thế nào còn không có trở về, chính là nơi nào trì hoãn. Trình thị nói, hoàng thượng có mệnh, sao có thể nói là trì hoãn? Hàn thị túi đầu nhận sai, là con dâu nói sai rồi. Lục cầm dao đứng ở mặt sau, cùng vân thị đứng ở một khối, vân thị có thai, đã hơn 4 tháng, nàng ở một bên cũng có thể nhìn điểm. Trình thị không nói nữa, đợi ước có 15 phút. Vĩnh ninh hầu bên người gã sai vật tống chiêu lại đây truyền lời, nói ngũ công tử hồi quân doanh, không chừng khi nào trở về, làm bên này không cần đợi. Trịnh thị đối với một chúng con dâu nói, đều trở về đi, lão đại tức phụ, ngươi cùng ta lại đây một chuyến. Hàn thị không biết bà mẫu lại tìm nàng làm cái gì, có lẽ là hỏi cố kiến hiên sự, hai ngày trước cũng hỏi qua, nhưng bởi vì cố kiến sơn phải về tới, trịnh thị lại đi nhọc lòng tiểu nhi tử. Hôm qua, cố kiến hiên đã đi đốc sát viện ứng báo. Đó chính là ván đại đong thuyền, lại nói, cố kiến hiên một cái tiến sĩ xuất thân, hắn chẳng lẽ có thể bãi quan không đi. Liên tính hỏi cố kiến hiên sự, hàn thị cũng dám nói đại phòng bên này không dùng sức. Rốt cuộc cố kiến phong chỉ là một cái tiểu quan, lại bộ không tới phiên hắn làm chủ. Quả nhiên, trinh thị hỏi chính là việc này. Trả lời nói hàn thị sớm nghĩ tới vô số lần, mẫu thân cùng con dâu sau khi nói qua, con dâu lập tức trở về cùng đại gia nói, đại gia mới tới lại bộ, nguyên nghĩ dùng dùng sức nhi. Nhưng người khác hơi ngôn nhẹ, thật sự không thể giúp cái gì. Biết không dùng sử lực lúc sau còn nhẹ nhàng thở ra, ta thật đúng là không biết kiến hiên bên kia vì sao vào đốc sát viện. Trinh thị cũng sầu đâu, Vĩnh Ninh Hầu làm nàng hảo hảo hỏi một chút, vốn dĩ trong phủ liền gây chú ý, lúc này cố kiến sơn đã trở lại, người ngoài còn phải cho rằng cố ra kết mẹ kết cánh, quan quan câu kết. Hầu phủ nhìn cường thịnh, cũng thật sẽ ra chuyện, ai cũng giữ không nổi. Vĩnh Ninh Hầu vẫn luôn lo lắng việc này, Nhưng ở hàn thị nơi này căn bản hỏi không ra cái gì tới. Trịnh thị thần sắc nghiêm túc một chút, chính là phụ thân người bên kia. Hàn thị vội vàng nói, tuyệt không có việc này, phụ thân cả đời thanh quý, nhất khinh thường chính là loại sự tình này. Lời này trịnh thị một đinh điểm đều không tin, nếu là thanh quý, như thế nào sẽ đem nữ nhi gả đến hồi phụ tới. Nàng kỳ thật chán ghét nhất này đó to nho, ngoài miệng là một bộ một bộ, trong lòng tưởng lại là một khác bộ. Trịnh thị không yêu nhúng tay nhi tử con dâu sự. Hỏi chuyện truyền lời cũng đều là làm hàn thị tới, lúc này, nàng tưởng lại là, hàn thị đến tuột cùng có hay không đem lời nói một chữ không tồi mà nói cho cố Kiến Phong. Không riêng lần này, trước kia có phải hay không cũng như thế quá. Nàng vây vây tay làm hàn thị trở về, đám người đi xa sau phân phó nam tuyết, chạm vạng đi cửa thủ, đại gia trở về lúc sau trực tiếp thỉnh đến chính viện tới. Chính thị tưởng tự mình hỏi một chút cố Kiến Phong, trưởng tử buồn phận, nếu là thực sự có chuyện gì, nhất định có thể hỏi ra tới. Trình thị giữa chưa liền giấc cũng chưa ngủ, chờ đến giờ thân, người gác cổng truyền đến tin tức, nói Ngũ công tử đã trở lại. Trình thị trong mắt cười, hiện tại người ở đâu đâu? Người gác cổng gã sai vặn nói, "Ngũ công tử nói về trước hiến hồi đường, một lát liền lại đây cấp phu nhân đình an." Trinh thị mặt mày mang cười, cũng là, đến dọn dẹp một chút. Nàng làm Nam Hương đi phòng bếp nhỏ, phân phó ly đại nương tôn đại nương chuẩn bị điểm thức ăn, Cố Kiến Sơn lúc này trở về, cũng không biết ở trong quân dụng vô dụng cơm, nếu là vô dụng Định đói bụng. Đợi 15 phút, Cố Kiến Sơn cũng không lại đây. Chính thị trong lòng cao hưng kính nhi không như vậy lửa nóng. Ngược lại lo lắng này khác sự tới. Lúc này trở về, hắn khẳng định biết nàng đi gặp Khương Đường. Khương Đường sẽ nói như thế nào? Vô luận như thế nào? Lần này đều đến đem việc này nói rõ ràng. Lấy Cố Kiến Sơn tính tình, tất nhiên sẽ hỏi. Chính thị nắm chặt khăn tay nắm thật chặt. Đi gặp Khương Đường sự không nên gạt Cố Kiến Sơn. Nói rõ ràng, tổng hảo quá kéo hảo. lại đợi 15 phút Cô Kiến Sơn mới lại đây, Nam Hương ở cửa thông truyền một tiếng, phu nhân, ngũ công tử lại đây. Nói, liền thế cố Kiến Sơn đánh mảnh. Trinh thị, mau tiến bảo. cố Kiến Sơn lùn phía dưới, tiến vào đi trước cái đại lễ, gặp qua mẫu thân. Trinh thị túi người dùng khăn phất một chút, nói, mau mau lên, ngồi xuống. cố Kiến Sơn tìm vị trí ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau hắn nói, Nhi tử lúc này trở về, trừ bỏ phụng chỉ làm việc ngoại, còn có một chuyện. Chờ buổi tối phụ thân trở về sẽ cùng hướng ngài Nhị Lao báo cáo. Cố Kiến Sơn trong lòng nhớ kỹ việc này có mấy tháng, lần trước trở về nên nói, nhưng sự phát đột nhiên, hắn phụng chỉ hồi Tây Bắc, sợ nói lúc sau Lưu có hậu cố, xúc phạm tới khương đường. Lần này trở về hắn phải làm quan trọng nhất một sự kiện chính là cùng cha mẹ nói rời đi Vĩnh Ninh Hầu phủ sự. Người ngoài xem, chính hắn gia phủ sẽ không ảnh hưởng Vĩnh Ninh Hầu phủ danh dự, là tốt là xấu hắn đều một người chịu trách nhiệm, càng sẽ không ảnh hưởng con cháu hôn sự. Nếu ngày sau có quan trọng sự, hắn vẫn là hầu phủ nhi tử, nên bang còn sẽ rút. Trinh thị còn không biết tỉnh gật gật đầu nói, tiếc hảo, liền chờ phụ thân ngươi trở về rồi nói sau. Vĩnh ninh hầu ở, cũng có thể khuyên đủ cố kiến sơn. Cố kiến sơn nói, ân, nhi tử chuyến này là mẫu thân lo lắng. Trinh thị lắc lắc đầu, cũng không có việc gì, biết ngươi tính tình như thế nào. Đúng rồi, ngươi hồi lâu không trở lại, rất nhiều sự cũng không biết đâu. Ngươi tứ ca lại đi điền nam, hắn thực chịu hoàng thượng trọng dụng còn có người đường đệ kiến hiên, hán kỳ thi mùa xuân khảo trúng, thi đỉnh cũng cầm không tổi thứ tự. Còn lại sự cố kiến sơn đều biết, trong nhà này mấy tháng vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Hàn thị thành thật, lục cẩm dao cô chiêu ca nhi nhiều chút, hứa thị lễ Phật, vân thị có thai, cũng không thường ra tới. Chính thị hy vọng chính mình nói nói trong nhà sự lúc sau, làm cố kiến sơn minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất. Có thể tưởng tượng tưởng, cố kiến sơn vẫn luôn đều ở quân doanh, cùng trong nhà huynh đệ ở Trung vốn Dĩ liền không nhiều lắm. Có cái gì hảo lưu luyến? Nàng làm cố kiến sơn đi về trước, chờ từ trong cung trở về lại nói. Chờ Vĩnh Ninh Hầu trở về trong khoảng thời gian này trịnh thị trong lòng bị chịu dày vò, nàng không nghĩ khó xử hấu tử, lại không nghĩ khó xử chính mình. Có lẽ chờ Vĩnh Ninh Hầu trở về, cố kiến sơn sẽ nghe phụ thân hắn.